nhưng là khi nhìn đến thị vệ của mình đi lên về sau đang nhớ tới đây chính là địa bàn của mình trong nháy mắt lực lượng liền mười phần rất nhanh hắn cùng lâm thiên diệu đi tới mười mấy c m vị trí dội ra một ngón tay đâm về lâm thiên diệu lồng ngực nói tiểu tử tiểu g i a ta hôm nay nói cho ngươi ngươi hôm nay nếu là không bồi tiểu g i a giấc mã ngươi liền chờ đó cho ta đi mọi người thấy một màn này nhất là nhìn thấy lâm thiên diệu cũng không có bất kỳ biểu hiện gì bọn hắn nhao nhao ở trong lòng nghĩ đến khẳng định là lâm thiên diệu sợ hãi cho nên mới không dám l o ạ n động bất quá bọn hắn đổi vị suy tư một chút nếu như là chính mình gặp được loại chuyện này thật đúng là không dám nhiều lời cái gì bởi vì người khác thị vệ tu vi so với mình cao người cũng không ít trọng yếu nhất chính là đây là địa bàn của người ta trong giây phút liền có thể phái ra một cái hợp thể tu vi hay là đại thừa tu vi người đi ra đến lúc đó càng là chết được thảm cho nên còn không bằng hiện tại n h ì n xuống có ít người trong lòng một trận cười ha ha cười trên nỗi đau của người khác thầm nghĩ tiểu tử này đoán chừng đã hối hận muốn chết bày ra loại sự tình này ha ha làm anh hùng là phải trả giá thật lớn thật sự là không hiểu chuyện tiểu tử bất quá tiểu tử này thật đúng là một thiên tài tuổi con nhỏ liền đạt tới hóa thần sơ kỳ đáng tiếc thật sự là đáng tiếc hôm nay liền muốn như vậy rơi xuống những người này ở đây nghĩ đến đáng tiếc thời điểm kia trong lòng là cười n ở hoa cổ phương hoa gặp lâm thiên diệu đối với thế nào càng là cho là hắn bị chính mình dọa cho hù dọa tiếp tục dùng con dấu của mình lấy lâm thiên d i ệ u ngực đồng thời càng đâm càng khởi kình tiểu tử ta cho ngươi biết giang g i á chương năm trăm năm mươi b ố cần phải chết a đông nhiên một đạo tiếng hét thảm vang vọng cả con đường nếu như không biết còn tưởng rằng là cái kia tu vi cao người tu chân trong này phát công đám người nghe được đạo thanh âm này sau từng cái đem ánh mắt nhìn về hướng âm thanh chỗ chỉ thấy cổ phương hoa ngón tay bị người nắm u ố t mà nắm u ố t cổ phương hoa tay người chính là lâm thiên d i ệ u âm thanh là cổ phương hoa phát ra tới quần chúng vây xem ở trong lòng âm thầm phỏng đoán chẳng lẽ tiểu tử này đem cổ thiếu ngón tay cho b ấ t gãy nếu không cổ thiếu sẽ phát ra đau đớn thê thảm như vậy tiếng k ê ờ nếu là hắn đem cổ thiếu ngón tay cho b ấ t gãy như vậy hắn hôm nay coi như chơi lớn rồi liền xem như không muốn chết cũng không được lâm thiên diệu hội tụ thần lực hơi chấn động một chút đem cổ phương hoa cho đánh bay ra ngoài bất quá làm cổ phương hoa bay ra ngoài một nháy mắt thị vệ của hắn vội vàng đi lên đem hắn cho tiếp được cổ phương hoa trong miệng thì là thê thảm kêu to lấy à ngón tay của ta hủy ngón tay của ta hủy đám người nghe nói hắn lời này cẩn thận quan sát ngón tay của hắn người ở chỗ này đều là người tu chân chỉ là tu vi cao thấp vấn đề cho nên bọn hắn cẩn thận nhìn cổ phương hoa ngón tay thời điểm bọn hắn cũng có thể nhìn ra cổ phương hoa ngón tay đã hủy đồng thời không phải đồng dạng hủy mà là bị bóp nát nhìn thấy tình huống này đám người lạnh lùng hít một hơi tiểu tử này vậy mà bóp nát cổ thiếu đầu ngón tay hắn đơn giản chính là đang tìm cái chết ta thật sự là n g ẽ con mới để không sợ có a cổ phương hoa trong đó một vị trung niên thị vệ cũng ý thức được tình huống nghiêm trọng hắn tại thầm nghĩ chính mình thế nhưng là phụng mệnh bảo hộ cổ thiếu bây giờ phát sinh loại chuyện này cái này nếu là trở về ta khẳng định sẽ bị trách cứ bảo hộ bất chúng tội không được ta phải nhanh lên đem tiểu t ử này bắt lại kể từ đó mới có thể giảm bất tội của ta ánh mắt nhìn hướng lâm thiên diệu không nói nhiều cái gì trực tiếp đối với một bên cái khác thị vệ d ư ớ i mệnh làm cho cho ta đem cái này tiểu tử này cho nắm lên đến vâng những người khác tự nhiên cũng minh bạch mức độ nghiêm trọng của sự việc cổ thiếu thế nhưng là gia chủ thương yêu nhất cháu trai hiện tại gia loại vấn đề này bọn hắn nhất định phải tranh thủ thời gian áp dụng hành động từng cái nhắc lên linh khí của mình nhanh chóng hướng lâm thiên diệu đánh thẳng tới c ò n chúng vây xem nhìn thấy động thủ trong lòng suy nghĩ tiểu tử này hôm nay là mọc cánh khó thoát dừng tay Đang trong ạ i gia thị vệ vọt tới cổ nửa thị vọt một t vệ lộ ì n chuẩn bị muốn đối với Lâm Thiên Diệu phát động công nhiên h phát kích thời Diệu bị Lâm điểm, đột nhiên một đối đột đ với ạ đâu đ chỉ từ ằ xa chuyển đó ế n người nghe n Đám i đạo này đâu này cầm h thanh, không khỏi dừng lại tay, vây xem đoàn người thì là nhìn sang, chỉ thấy ỉ âm vây xem một đám xuyên màu tay, sang, dừng đoàn người xuyên lại là đầu là một tên giữ lại dâu ria nam tử trung niên tu vi của người này tại hợp thể sơ kỳ tu vi mọi người thấy hắn thời điểm trong nháy mắt nhận ra được người này chính là thiên lính thành trị an quản lý phó tổng quản tên là hương cương người này xử sự công đạo bình thường thiên linh thành bên trong chuyện gì phát sinh cũng nguyện ý cùng hương cương nói hy vọng hắn hỗ trợ chủ trì công đạo tại hắn công chính chủ trì dưới thâm thụ đám người yêu thích người này là hoa gia người đương nhiên cũng chỉ có hoa gia mới có thể phái người đi ra tại thiên linh thành bên trong tuần tra trị an cổ phương hoa mấy người cũng thấy được người đến n h o nhao dừng tay lại mặc dù nói bọn hắn cổ ra thế lực tại thiên linh thành rất mạnh nhưng là đối với vu thành chủ thủ h ạ n h ấ t là trước mắt cái này v ư n g cương bọn hắn là không dám tùy tiện tội v ư n g cương đi vào mấy người trước mặt nhìn về hướng đám người hỏi đây là có chuyện gì chẳng lẽ các ngươi không biết tại thiên linh thành bên trong là không cho phép gây chuyện sao hắn tại lúc nói lời này ánh mắt chính là nhìn xem cổ phương hoa bởi vì v ư n g cương biết cái này cổ phương hoa là một cái dạng gì người đó chính là một cái ưa thích gây chuyện chủ một khi hắn cùng người khác phát sinh cái gì tranh đấu không cần suy nghĩ nhiều cũng biết là gia hỏa này sai lầm trước đây bất quá hông cương trong lòng có chút hiếu kỳ tại thiên linh thành bên trong cơ hồ phần lớn người đều nhận biết cổ phương hoa cái này hai thế tổ cũng minh bạch chọc gia hỏa này không có chuyện tốt lành gì cho nên đại gia gặp được gia hỏa này thời điểm đều biết tự động né tránh tục ngữ nói không thể trêu vào còn không trốn thoát sao thế là tại thiên linh thành bên trong cùng cổ phương hoa náo mâu thuẫn người càng ngày càng ít hôm nay lại có thể có người cùng hắn phát sinh mâu thuẫn cái này để hắn trong lòng hơi có chút kinh ngạc sau đó hắn sau khi nói xong lời này lại đem ánh mắt nhìn hướng lâm thiên diệu coi hắn xem hiểu lâm thiên diệu trên thân hóa thần sơ kỳ tu vi lúc trong lòng ngơ ngác một chút tại nhìn kỹ vài lần lâm thiên diệu niên kỷ hai mươi ba hai mươi bốn i ê n kỷ hóa thần sơ kỳ tu vi cái này để hắn có không ít kinh ngạc tại hơn hai mươi năm tuổi đến cảnh giới hóa thần hắn gặp qua đồng thời tại bọn hắn thiên linh thành liền có hai vị trong đó một vị chính là vu gia vu gia sâm một Lâm một thiếu、gia. Bất Thiên tiến tuổi thể tại tuổi tuổi tiến thần Tu nhất thiên tài, chút thiên thế trì, chút thù vị vào vào Vi, vậy khác kỷ không chính hắn hai nhỏ, Hơn hơn hóa hoặc phú, hoặc phương pháp quá cái có có cũng có có lực dược, đặc được. bọn người này niên người. nữa, này đẳng lưng dùng đăng lược, hoặc là một chút phương pháp đặc dưỡng là là là là lại là bồi sắp Diệu đều đều sau sau duy ra. ra đó nhìn thấy lâm thiên diệu đứng tại giữa đường cổ gia thị vệ là phóng tới lâm thiên diệu hắn cũng biết khẳng định là lâm thiên diệu cùng bọn hắn phát sinh mâu thuẫn hắn kịp phản ứng về sau ánh mắt tiếp tục là nhìn về hướng cổ phương hoa cổ phương hoa rất không thích v ông cương bởi vì mỗi lần hắn đụng tới sự tình đều là v ông cương đến xử lý đồng thời v ông cương thái độ đối với hắn cũng không khá lắm cũng không có coi hắn là thành cao cao tại thượng hay là cao nhân nhất định tồn tại cho nên đối với v ông cương người này hắn rất là không thích làm bộ chính mình rất nghiêm trọng dáng vẻ đối với bên cạnh hai người xử một cái ánh mắt ra hiệu hai người này nâng chính mình đi qua đứng tại bên cạnh hắn hai người cũng minh bạch hắn ý tứ đỡ lấy hắn hướng về v ông cương đi tới đi vào v ông cương trước mặt cổ phương hoa lập tức biểu hiện ra một bộ hết sức uy khuất giống như mình bị thứ gì thọc hoa cúc đồng dạng sắc mặt nhăn nhó hướng v ông cương khóc lóc kể lể nói v ông phó quản ngươi cuối cùng là tới ngươi nếu là tại không đến ta cần phải chết v ông cương thế nhưng là hợp thể sơ kỳ người tu chân hắn xem xét cẩn thận liếc mắt cổ phương hoa tự nhiên cũng có thể nhìn ra ra hỏa này cũng không có bao nhiêu vấn đề bình thản nói chuyện gì xảy ra cổ thiếu chẳng lẽ không biết không thể ở trong thành náo sự sao còn là nói biết do còn muốn cố ý khiêu chiến thành chủ huy nghiêm đối với cổ phương hoa loại người này vương cương trong lòng rõ ràng tuyệt đối không thể cho hắn sắc mặt tốt nếu không ra hỏa này sẽ đánh rắn bên trên côn cổ phương hoa vội và ngụy khuất đem mình tay cho giơ lên đem ngón tay của mình cho vương cương nhìn vương phó quản g ta là h oan uồng a Ta tuyệt oan này đối là oan à. lần à, buồn chương ũ n g k ô n động g phải thủ là ta t r ớ c n g ư i h ì n n ta ó năm tay, đã bị bóc hắn cho trăm năm mươi lăm hòa giải vương cương nhìn thấy cổ phương hoa ngón tay đã bị bóc nát không khỏi nhìn nhiều mấy lần nghĩ đến có phải hay không là cổ phương hoa làm cho xiếc d ộ i ra mình tay nhẹ nhàng sờ soạn một chút cổ phương hoa ngón tay trong ngón tay xương cốt đã vỡ vụn cái này một đầu ngón tay đã phế đi lúc này hắn đối với bên cạnh hai tên thủ hạ đánh một cái ánh mắt hai cái này thủ hạ minh bạch là có ý gì nhanh chóng hướng trong đám người đi đến hai người bọn họ là dự định đi trong đám người hỏi thăm chuyện cụ thể trải qua cổ phương hoa cũng biết v ư n g cương thủ đoạn hắn chuẩn bị quay đầu nhìn về hướng đám người chuẩn bị dùng ánh mắt đe dọa những người này bất quá lúc này v n g cương đã hướng hắn chất vấn cổ phương hoa đây là có chuyện gì cụ thể nói một chút cổ phương hoa ánh mắt nhìn hướng v ông cương hắn tự nhiên không biết nói thật đem những cái kia đối với mình chuyện bất lợi hết thể giảm bớt thậm chí là vặn vẹo thành một kiện rất vô tội sự tình một mặt thương tâm nói v ông phó quản g chuyện là như thế này hôm nay ta cảm thấy thời tiết còn có thể thế là dẫn một đám người chuẩn bị ra ngoài đi săn thành thơi tại trải qua hắn ba phút tự thuật v ông cương đại khá i hiểu bất quá hắn đương nhiên sẽ không tin tưởng rừng cổ phương hoa dù sao biết g i a hỏa này tính cách biết rõ hắn là một cái dạng gì người ngay sau đó vông cương đi vào lâm thiên diệu trước mặt do hỏi vị này tiểu huynh đệ cụ thể chuyện gì xảy ra có thể cho chúng ta nói một chút không lâm thiên diệu tại vông cương tới thời điểm liền quan sát vông cương biểu hiện hắn phát hiện cái này vông cương cũng tạm được cũng không có bởi vì cổ phương hoa là thiên linh thành người liền trực tiếp thiên vị loại này còn đáng giá chính mình giải thích một hồi nếu như tình huống như thế nào cũng không có nhìn trực tiếp liền nói hắn không phải là như vậy hắn cũng lười đi giải thích bởi vì giải thích cũng vô dụng sự tình là lâm thiên diệu hoàn toàn đem sự tình nói một lần trong đó bao quát tự mình động thủ sự tình vương cương ở một bên nghe trong lòng rất là kinh ngạc hắn không nghĩ tới lâm thiên diệu thật đúng là động thủ đánh cổ phương hoa bất quá coi hắn nghe được một đoạn này thời điểm trong lòng của hắn có một loại đánh thật hay khoái cảm đối với cổ phương hoa hắn vẫn luôn muốn thu thập có thể bởi vì cổ phương hoa phía sau gia tộc tại tăng thêm hắn cổ ra tại thiên linh thành ảnh hưởng hắn thân là một cái trị an quản lý phó tổng quản cũng không có khả năng tùy tiện động thủ đánh người chuyện này hắn cân nhắc một chút song phương đối với có nhất định sai lầm nếu như không phải là bởi vì cổ phương hoa ở trong thành nhanh chóng cưới giắt mã cũng sẽ không phát sinh chuyện kế tiếp hắn đem ánh mắt nhìn giống lâm thiên diệu nói cái này tiểu huynh đệ ngươi yên tâm việc này ta sẽ theo lẽ công bằng xử lý tuyệt không thiên vị bất luận kẻ nào lâm thiên diệu cũng không nói lời nào chỉ là bình thản cười cười sự tình có thể theo lẽ công bằng xử lý kia tốt nhất nếu như không thể tiến hành theo lẽ công bằng xử lý như vậy nên làm như thế nào hắn tự nhiên sẽ đi làm thế nào lúc này vương cương phái đi ra hỏi thăm vây xem đoàn người hai người cũng quay về rồi hai người tới vương cương bên cạnh cầm trong tay làm bút ký cho vương cương đại khái nhìn thoáng qua những người này nói cùng lâm thiên diệu nói cơ hồ một màn đồng dạng cả kiện sự tình đều là bởi vì cổ phương hoa ở trong thành nhanh chóng gây r ấ t mã kém chút gây nên một đôi mẹ con tử vong đi hướng cổ phương hoa nói cổ thiếu hôm nay chuyện này ta đã hiểu rõ việc này cứ tính như vậy cái gì cứ tính như vậy vương phó tổng quản ngươi có thể nhìn ra rõ ràng ngón tay của ta đã phế đi mà tiểu tử kia sự tình gì cũng không có ngươi nói sự tình cứ tính như vậy ngươi cảm thấy vấn đề này nói còn nghe được sao cổ phương hoa nghe nói v ư ờ n g lốp bốp nói một chàng lâm thiên diệu đem hắn ngón tay phế đi hắn làm sao có thể tùy tiện b u n g tha lâm thiên diệu trọng yếu nhất chính là lâm thiên diệu vẫn chỉ là một cái người bên ngoài đây chính là địa bàn của mình một cái người bên ngoài đến chính mình địa bàn đánh còn muốn bình an vô sự rời đi hắn nghĩ nghĩ hắn đều cảm thấy thật đ á n g giận vương cương liền biết cổ phương hoa không sẽ như vậy dễ dàng kết thúc việc này nghe được cổ phương hoa nói những lời này trong lòng của hắn nói tất cả những thứ này không đều là bởi vì ngươi tự làm tự chịu sao bất quá có mấy lời không thể nói do nói ra tiếp tục nói với cổ phương hoa cổ thiếu việc này chúng ta đã triệt để như thế hiểu rõ nếu như không phải là bởi vì ngươi ở trong thành nhanh chóng c ư ớ i giáp mã những chuyện này căn bản không có khả năng phát sinh người ta bởi vì cứu người đưa ngươi cho đánh lui về tình về lý nghiêm khắc tới nói ngươi còn hẳn là tạ ơn người ta không có mang cho ngươi đến nghiêm trọng hơn hậu quả có thể ngươi không những không cảm tạ người ta còn khiêu khích người khác chẳng lẽ ngươi còn dự định để người khác trơ mắt nhìn thấy ngươi cưới rác mã đem người đụng chết hay sao hơn nữa trong thành từng có quy định cấm chỉ ở trong thành cưới tọa kỵ phi tốc chạy chẳng lẽ cổ thiếu không biết một điểm này còn là nói biết rất rõ ràng cố ý muốn không nhìn quy định cổ phương hoa nghe nói hôm cường thoáng cái đem hắn cho vây lại lui về sau hắn đúng là biết quy định này nhưng là hắn hiện tại cũng không dám thừa nhận bởi vì hắn nhưng biết trong thành quy định trọng yếu nhất chính là trừng phạt vô cùng nghiêm trọng giống hắn hôm nay phạm sai lầm thật sự là muốn chấp hành lỗi lầm của hắn ít nhất cũng là gián tại thành trung gian hai ngày hắn nhưng là đường đường cổ g i a trường tôn cái này nếu là đem hắn cho gián tại trong thành hai ngày như vậy hắn về sau còn có cái gì mặt m ũ i có thể hắn thật sự là không cam tâm ánh mắt chuyển hướng lâm thiên diệu nhãn c h â u xoay đậu lại đem ánh mắt chuyển hướng ô g c ư ờ n g hương phó quản g ngươi nhìn tiểu tử này từ trước tới nay chưa từng gặp qua hắn cũng chúng không phải tại a ta ta thiên linh thành thiên thành linh hoài nghi hắn đến chúng ta thiên linh thành có cái khác người, cái đến l có ta mọi thấy phó quản hắn là bắt vấn vông quản lại thẩm vấn thẩm vấn. Tại mọi người vây xem nghe tới cổ phương hoa nói những lời này là không giải thích được nhưng là tại vông cương trong thai hắn cũng không cho rằng bởi vì cổ phương hoa nói những lời này chính là cố ý nhắc nhở lâm thiên diệu cũng không phải là thiên linh thành người có thể rất tốt khi dễ vông cương đương nhiên sẽ không thiên vị a i đồng thời hắn đối với cổ phương hoa là phi thường chán ghét dùng sức chừng mắt liếc cổ phương hoa thiên linh thành lui tới người mấy vạn chẳng lẽ mỗi lần tới một người xa lạ ta cũng phải bắt đứng lên thẩm vấn sao đừng kéo những thứ vô dụng kia chuyện đã xảy ra hôm nay ta hy vọng hai người các ngươi có thể hòa giải cổ phương hoa trong lòng một trận b ố c hỏa nghĩ đến cái này vâng cương y y hỷ nguyên n không hướng về chính mình đơn giản chính là trong nhà vệ sinh tảng đá vừa thối vừa cứng vâng cương con mắt nhìn liếc mắt lâm thiên diệu lâm thiên diệu n ú n vai biểu thị đều có thể h ã n nghĩ dù sao chính mình cũng không có ăn thiệt thòi hòa giải tự nhiên cũng tốt cổ phương hoa trong lòng thì là không cam tâm chính mình thế nhưng là phế đi một đầu ngón tay a liền như vậy hòa giải như vậy chính mình cái này đầu ngón tay không phải liền là chăm dựng sao có thể nếu là hắn dây dưa tiếp trước mắt cái này gồng cương cũng sẽ không thiên vị h ư ớ n g hắn một điểm này để hắn trong lòng rất là tức giận trong lòng phẫn nộ nghĩ đến mẹ kiếp nếu như ngươi không phải hoa ra chó lao tử không phải gọi người giết chết ngươi làm cái cho thần khí thứ độ gì t ố t hòa giải cổ phương hoa cuối cùng từng chữ từng câu nói chương năm trăm năm mươi sáu chúng ta có thể làm như vậy thiên linh thành cổ phủ cháu ngoan ngươi nói cái gì hôm nay có người muốn tại trên đường cái giết ngươi trong đại sảnh truyền đến một đạo đã kinh ngạc lại thanh âm tức giận nghe đạo thanh âm này có thể nghe ra chủ nhân của thanh âm này là một cái lao đầu tại cái này trong đại sảnh chủ vị đúng là ngồi một cái hơn bảy mươi tuổi lao đầu bất quá lao nhân này sau khi nói xong lời này hắn đã đứng lên đồng thời nhanh chóng đi tới một tên thanh niên tiểu tử trước mặt cẩn thận quan sát tên này thanh niên tiểu tử đúng vậy ra ra hôm nay tại trên đường cái ngươi cháu ngoan ta k è m chút liền bị người giết ngươi nhìn ngón tay của ta đã bị bóc nát tên này thanh niên nói đem trong tay mình đầu ngón tay cho giơ lên đến bây giờ tay phải hắn ngón trỏ đã ngươi hoàn toàn không có khí lực hắn cầm lấy đến đều là bởi vì hắn bàn tay lực lượng mà tên này thanh niên tiểu tử chính là xế chiều hôm nay tại trên đường cái cùng lâm thiên diệu phát sinh xung đột cổ phương hoa giờ phút này trên mặt của hắn đều là hủy khuất thậm chí muốn khóc dáng vẻ muốn khóc mà tên này lao đầu chính là cổ phương hoa ra ra cổ vân thế gần nhất không lâu mới tấn cấp đến độ kiếp sơ kỳ người tu chân cổ vân thế lại một lần nữa nghe nói cháu mình nói như vậy trong lòng rất là phẫn nộ mở miệng hỏi cháu ngoan ngươi cẩn thận ra ra nói chuyện này rốt cuộc là như thế nào tại cái này thiên linh thành dám can đảm có người tổn thương ta cháu ngoan chẳng lẽ là hoa gia tiểu tử kia còn là vu gia tiểu tử kia nếu như là vu gia tiểu tử kia như vậy vừa vặn có thể mượn cơ hội này đem bọn hắn vu gia cho san bằng cổ phương hoa vội vàng hướng mình ra ra giải thích nói ra ra không phải hoa gia cùng vu gia người mà là một cái khác tiểu tử tiểu tử này là một cái người bên ngoài người bên ngoài người bên ngoài dám can đảm tổn thương ngươi người này tu vi rất cao cổ vân thế tò mò hỏi hôm nay cổ phương hoa cũng không phải một người đi ra bên cạnh còn có không ít thị vệ liên quan tới một điểm này hắn biết rõ đồng thời hắn cũng rõ ràng cháu mình tính cách bình thường là không thể nào một người đi ra cổ phương hoa lắc đầu không phải hắn chỉ có hóa thần sơ kỳ tu vi hôm nay ta chuẩn bị muôn giáo hơn hắn thế nhưng là thế nhưng là vương cương kia tảng đá vừa xấu vừa cứng xuất hiện đem chúng ta sự tình cho giảng hòa cái gì vương cương đem sự tình cho giảng hòa rồi ngươi bị bóp nát một ngón tay hắn làm sao đem sự tình cho giảng hòa rồi chẳng lẽ lại đối diện bị thương rất nghiêm trọng cổ vân thế chất vấn hỏi cổ phương hoa nghe nói ra ra mình ô ô khóc ra ngoài một bộ mình đã bị vạn thiên thế giới vũ nhục đồng dạng ra ra hắn một chút cũng không có làm bị thương đáng giận người này một chút cũng không có bị làm bị thương tại sao muốn giảng hòa cái này ông cương có phải hay không thật sự cho rằng có hoa lão đầu bảo bọc hắn liền có thể không nhìn ta cổ ra tồn tại cổ vân thế nhìn xem chính mình gào khóc cháu trai trực tiếp trợn quất lên đi đi với ta tìm vương cương đồng thời tìm tới tiểu tử kia ta liền muốn nhìn xem một cái bên ngoài tới tiểu tử có thể tại chúng ta địa bàn bên trên như thế nào nhảy nhót nói cổ vân thế liền chuẩn bị đứng dậy đi ra ngoài nhìn thấy ra ra mình một mặt dáng vẻ phẫn nộ cổ phương hoa ánh mắt lộ ra một đạo rào hoạt ánh nắng trong lòng suy nghĩ vương cương ngươi cho ta theo ta lập tức liền đến tìm ngươi còn có tổn thương ta đầu ngón tay tiểu tử kia ngươi cũng cho ta đem cổ rửa sạch hiện tại cổ phương hoa đối với ông cương thế nhưng là vô cùng oán hận không phải nói hắn đối với ông cương vẫn luôn là rất phẫn nộ này chủ yếu là bởi vì trước kia hắn trêu ra chuyện gì đến đều là ông cương đến tìm hắn gây phiền p h ứ c một cái thường xuyên tìm chính mình phiền p h ứ c người hắn tự nhiên sẽ oán hận hơn nữa hắn nghĩ hôm nay nếu như không phải là bởi vì ông cương đến quấy hắn cục hắn đã sớm để cho người ta đem lâm thiên d i ệ u cho diệt ngã trên mặt đất sau đó hướng mình thừa nhận sai lầm chính mình hào hào nhục nhã một phen lâm thiên liên d i ệ u tóc trường chấm đã đúng lúc này đợi đứng tại cổ vân thế bên cạnh một tên áo trắng lao đầu đứng đi ra tên này lao đầu niên kỷ so cổ vân thế rơi xuống một chút cổ vân thế nghe được tên này lao đầu lên tiếng t o mò hỏi bạch q u ả n g ra thế nào tóc trường không ngại hỏi trước một chút cổ thiếu hôm nay đến cùng chuyện gì xảy ra sau đó chúng ta tại tốt quyết định phải chăng muốn đi tìm v ông cương dù sao v ông cương là hoa lao đầu tâm phúc chúng ta liền như liền ta vâng ậ y này đi đầu đồng gia gia, thời không thuộc Tên trắng quản cũng tốt lắm. lao là áo cổ cổ về v thế vật. thế nhân quân vân n sư Cổ h thấy cháu e quân n sư, cảm có rất lý, g o a n ngươi như nói nay chuyện gì xảy ra? Không muốn lọt mất bất kỳ một cái nào sự tình, cũng không nên nói、láo. Vâng, Gia Gia, gì Gia g cái thật cho hôm lọt mất bất một láo. ra. xảy kỳ sự i a hôm nay là dạng này cổ phương hoa vài phút liền đem sự tình hôm nay cho tự thuật một lần lần này hắn như thật nói vậy bởi vì hắn biết liền xem như chính mình như thật nói gia gia của mình cũng sẽ không nói cái gì cổ vân thế nghe nói cháu mình nói nhỏ giọng lầm bầm một câu xem ra việc này thật đúng là không thể đi tìm vương cương bất quá có thể tìm tiểu t ử kia đã dám khiêu khích ta cổ g i a h uy nghiêm bạch q u ả n g i a ngươi có gì tốt ý kiến sao tộc trường chúng ta có thể làm như thế lâm thiên diệu cũng không biết những sự tình này song phương hòa giải sau vương cương cho lâm thiên diệu nhắc nhở vài câu để hắn chú ý cổ phương hoa nguyên bản hắn còn muốn nhiều lời một ít lời nhưng là suy nghĩ một chút chính mình cũng chỉ có thể nhắc nhở điểm này nhắc nhở quá nhiều chính mình liền đánh vỡ quy định đợi bọn hắn đều rời đi sau lâm thiên diệu đi thẳng tới từ lâu điểm m ấy món nhắm ăn về sau mở một cái phòng liền trực tiếp đến trong phòng nhìn tu chân giới những sự tình kia ba giờ sau lâm thiên diệu đem bản chính tu chân giới những sự tình kia nhìn một lần bây giờ đối với tu chân giới bố cục hắn xem như đại khái hiểu rõ cùng vu gia sâm nói đồng dạng tu chân giới phạm vi cực kỳ lớn là nguyên lai mình đợi tình cầu gấp trăm lần lớn như thế phạm vi bị chia làm bốn khối khu vực phân biệt là đông bộ tinh thần khu vực nam bộ huyền cực khu vực tây bộ thế cổ khu vực bắc bộ ngự ma khu vực cái này bốn cái khu vực theo thứ tự là từ tứ đại tông môn trưởng quản l ấ y những này khu vực danh tự chính là căn cứ bọn hắn tông môn danh tự tới lấy tên tu chân giới tứ đại tông môn vì tinh thần phái huyền cực tông thế cổ tông ngự ma điện bây giờ lâm thiên diệu chỗ khu vực là huyền cửa tông cũng chính là tu chân giới nam bộ mà lâm thiên diệu nghĩ muốn đến tinh thần phái vì là tinh thần báo t h ủ nhất định phải đến đông bộ đồng thời lấy thực lực của hắn bây giờ căn bản là không cách nào dung chuyển tinh thần phái lấy tình hình bây giờ đến xem cái này tinh thần phái độ kiếp tu vi người tu chân thật đúng là như là vu gia s â m nói ẩn số cho nên hắn hiện tại tốt nhất vẫn là không muốn tiết lộ mình cùng tinh thần phái co ân đoán còn là trước tiên cần phải đem thiên ma cung sự tính kết thiên ma cung hắn là nhất định phải diệt trừ thứ nhất bọn hắn phái người đi giết người nhà của mình nếu như không phải là bởi vì chính mình trong nhà bố trí một cái chu ma trượn khả năng hắn cùng mình người nhà đã xuống địa ngục thứ yếu thiên ma cung người biết hắn là đến từ thế tục giới bây giờ lại nhìn thấy chính mình đi tới tu chân giới bọn hắn gặp được chính mình khẳng định sẽ cho là mình biết về thế tục giới biện pháp gì đến lúc đó khẳng định sẽ giết chính mình liền xem như không giết chính mình đến lúc đó bọn hắn chỉ cần đem cái này tin tức đem thả ra ngoài tìm chính mình phiền p h ứ c người chính là một đống một đống ách c h ư n g năm hết thảy đều có khả năng ách lâm thiên diệu ở trong lòng khét thì thầm một tiếng bởi vì hắn phát hiện tại cùng mình cách xa nhau một trăm mét phương hướng có một đạo hợp thể sơ kỳ linh khí nhanh chóng hướng mình bay tới căn cứ đạo này linh khí tốc độ cùng với phương hướng hắn cảm giác người đến y đổ đến không đơn giản b ấ t quá hắn phương hướng không chỉ là hắn một cái phòng cho nên cụ thể hắn cũng không xác định người tới là không là vì chính mình hắn đã ở trong lòng giả thiết nếu như người tới là vì mình như vậy tới này người hơn phân nửa đều là cổ g i a p h ả i tới bởi vì hắn mới tới người tu chân người quen biết có thể đếm được trên đầu ngón tay đồng thời hắn cũng chỉ có chọc tới cổ g i a hơn nữa còn là tại cái này thiên linh thành bên trong hắn không chút nào sợ nếu như là cổ g i a người tới giết hắn cùng lắm thì đem người này giết là được liền xem như cổ gia gia chủ độ kiếp sơ kỳ vị kia người đến hắn liền xem như đánh không lại hắn cũng có thể chạy trốn đang tu luyện con đường bên trên chạy trốn cũng không phải là một kiện đáng xấu hổ sự tình bởi vì ai cũng không dám cam đoan cuộc đời của mình con đường tu luyện có thể thẳng giết mà lên tất cả mọi người không phải mình đối thủ nghĩ như vậy phải bảo đảm tính mạng của mình nhất định phải chạy trốn lâm thiên diệ u không nhúc nhích ngồi trong phòng tiếp tục xem tu chân giới những sự t ì n h kia vài giây đồng hồ sau hô hô một đạo mạnh mẽ gió đem hắn môn mở ra lâm thiên diệu dư quang nhìn thoáng qua trong lòng suy nghĩ người này quả nhiên là tìm đến mình hắn cũng không có quá nhiều biểu thị y hải nguyên ngồi không nhúc nhích xem sách tiểu tử không nghĩ tới ngươi vẫn rất bình tĩnh mà đúng lúc này đợi một đạo t r e o trọc â m thanh từ ngoài cửa truyền đến theo một tên mặc áo bào đen nam tử trung niên đi đến tên này nam tử trung niên mọc ra thật dài mặt trên mặt còn có một đạo rất lớn vết sẹo ban ngấn đem hắn nửa gương mặt cho che lại nhìn lên tới cực kỳ xấu người này chính là lâm thiên diệu cảm giác được kia cố linh khí hợp thể sơ kỳ lâm thiên diệu nhìn thấy gương mặt này nguyên bản có chút bối rối hắn trong nháy mắt khẽ giật mình thật đúng là để thần t ì n h não nam tử trung niên nghe nói lâm thiên diệu nhất là lâm thiên diệu kia nhìn thấy quỷ đồng dạng ánh mắt cảm giác ngược toát ra một đoàn khí hết sức phẫn nộ trong lòng của hắn rất rõ ràng lâm thiên diệu là đang cười nhạo hắn xấu hắn cũng biết mình dài xấu những người khác nhìn thấy bộ dáng của hắn cũng tương tự sẽ biểu hiện ra bị hù dọa đến bộ dáng bất quá những người kia chỉ là như vậy một nháy mắt sau đó liền tranh thủ thời gian thu hồi nét mặt của mình lại có ai giống lâm thiên d i ệ u dạng này biểu lộ một mực treo ở hai người tựa như là chính mình xấu đến rồi sâu trong linh hồn đồng dạng tiểu tử ta nhìn ngươi là sống đến không kiên nhẫn được nữa nam tử trung niên phẫn nộ nói lâm thiên d i ệ u trên bàn rót một chén t r à nước thảnh thơi uống một hớp nước sau đó bình thản hỏi một câu nói đi là ai phái ngươi tới nhìn thấy hắn thái độ này nam tử trung niên càng là phẫn nộ trong lòng suy nghĩ tiểu tử này thật đúng là bình tĩnh gia hỏa này đến cùng là thật bình tĩnh hay là giả bình tĩnh chẳng lẽ hắn cảm giác không ra sự cường đại của ta còn là tại ta cùng hát thành không hy kịch hừ không thành kế tiểu tử coi như ngươi là thật có thực lực lại có thể thế nào tại ta một cái hợp thể sơ kỳ trước mặt chẳng lẽ một cái nho nhỏ hóa thần sơ kỳ còn có thể nhảy lên đến hay sao nghĩ tới những thứ này nam tử trung niên cảm giác đã tính trước ánh mắt cũng biến thành khinh thường tiểu tử tâm lý tố chất không tệ nha bất quá ngươi cảm thấy cùng ta hát cái này thành không hy kịch có ý tứ sao ngươi cảm thấy ngươi một cái nho nhỏ hóa thần sơ kỳ còn có thể hù dọa đến hợp thể sơ kỳ ta hôm nay ta liền để ngươi chết được rõ ràng ta là dân cổ tộc trưởng mệnh lệnh tới lấy mạng chó của ngươi không sai tên này nam tử trung niên chính là cổ gia phái tới nguyên bản bọn hắn là muốn trực tiếp đi tìm vương nhưng là bọn hắn khi biết cổ phương hoa tự thuật sự tình về sau bọn hắn từ bỏ tìm ông cương bởi vì bọn hắn biết nhóm người mình đối lý tìm ông cương không dùng nếu như cưỡng ép tranh chấp xuống dưới cuối cùng thua thiệt cũng là bọn hắn cổ gia gia chủ thực lực mặc dù đến rồi độ kiếp sơ kỳ mà hoa gia gia chủ tu vi mặc dù không có hắn cao nhưng là cổ gia vẫn là không dám cầm hoa g i a như thế nào bởi vì hoa g i a sau lưng tổ chức tùy tiện phái một người xuống tới liền có thể đem cổ ra tiêu diệt mà bây giờ tên này nam tử trung niên sở dĩ sẽ đem người sau lưng nói ra hoàn toàn là bởi vì hắn có tự tin đem lâm thiên diệu giết đi như vậy hắn cảm thấy mình bây giờ lời nói ra chẳng khác nào nói cho người chết nghe người chết là nhất biết bảo thủ bí mật lâm thiên diệu nhàn nhạt nói một câu liền biết là cổ g i a xem ra cổ g i a thật đúng là muốn tìm cái chết ha ha tiểu tử ta nhìn ngươi còn chưa có tỉnh ngủ đi hôm nay ta liền tiễn đưa ngươi xuống địa ngục đi trong địa ngục làm ngươi xuân thu đại m ộ n g đi nam tử trung niên nhẹ hô một tiếng trên người linh khí phát huy đến rồi hợp thể sơ kỳ trong tay chỗ hiện ra hoàn toàn chính là một kích mất mạng s á t chiêu lâm thiên diệu lời nói trong mắt hắn liền như là một chuyện cười bởi vì lâm thiên diệu chỉ là một cái hóa thần sơ kỳ hắn nghĩ muốn diệt cổ g i a làm sao có thể cổ g i a dù sao cũng là thiên linh thành bên trong nổi danh gia tộc làm sao có thể là hắn có thể diệt đâu tại hắn vọt tới một nửa khoảng cách thời điểm hắn đ ỗ n g nhiên nghĩ đến chẳng lẽ nói tiểu tử này là đại gia tộc nào người hay là cái gì tông môn người trước mắt tiểu tử này chỉ là hai mươi ba hai mươi bốn niên kỷ đã đến hóa thần sơ kỳ hiện tại lại biểu hiện được như thế bình tĩnh không chừng gia hỏa này thật đúng là cái gì tông môn người h ừ hắn liền xem như cái gì tông môn đệ tử lại có thể thế nào hiện tại đem hắn giết đi ai có thể biết là chúng ta cổ gia tộc làm hơn nữa thiên linh thành còn có hoa gia tại những người kia còn dám đến trong thành r o n g trống khua chiêng giết người hay sao Nghĩ tới những thứ này, trong thứ tới lâm ò n hắn không có chút gì do dự, tương phản, trong tay linh khí lại tăng thêm mấy phần, hắn g gì của có chút tay khí thêm do dự, mấy lại đ y là đ e thiên ự lực c của ra, mình toàn bộ phát huy ra, hoàn toàn phát huy h bộ ệ n đến rồi cực hạn. ra rồi i cực h Lâm t diệu tự nhiên cũng có thể nhìn ra g i a hỏa này là dự định một chiêu đem chính mình cho đánh giết tiểu tử ngươi thật đúng là cuồn vọng còn ngồi còn tại cùng ta hát không thành kế nam tử trung niên nhìn thấy lâm thiên diệu còn là ngồi dưới đất cảm giác rất là buồn cười tận đến giờ phút này lâm thiên diệu thế mà còn tại cùng bọn hắn hát thành không h í kịch frank cái gì ngay tại nam tử trung niên một quyền sẽ phải đánh trúng lâm thiên diệu đầu thời điểm một sát na kia thời gian lâm thiên diệu đ ộ n g thủ nhìn như rất tùy ý huy động cánh tay của mình dỗi ra chính m ì n h trưởng một trưởng đem nam tử trung niên nắm đấm chặn lại nam tử trung niên kinh ngạc nhìn về hướng lâm thiên diệu ánh mắt bên trong tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi nhất là hắn nhìn thấy lâm thiên diệu thân thể thủy trung là ngồi trên ghế cũng không n ú c ních nói cách khác lâm thiên diệu đón lấy một quyền này của hắn một chút cũng không có thôi động lâm thiên diệu thân thể điều này sao khả năng nam tử trung niên ấp a ấp tùng nói lâm thiên diệu cười nhạt một tiếng hết thẻ đều có khả năng một trưởng vùng hướng hắn nguyên anh b ảnh t r ư ơ n g năm trăm năm mươi tám ngày mai liền đi ngày kế tiếp lâm thiên diệu từ trong phòng đi ra thời điểm đã là sáng sớm đến mức đêm qua tới giết hắn người bị hắn một trưởng trực tiếp đánh vào nguyên anh chỗ trong nháy mắt cho miệu s á t cho đến chết thời điểm tên kia cũng nghĩ không thông chính mình một cái hợp thể sơ kỳ người tu chân thế mà bị một cái hóa thần sơ kỳ tiểu tử cho miệu s á t bị một cái chính mình xem thường người cho miệu s á t lâm thiên diệu diệt ra hỏa này về sau trực tiếp vung ra một cái pháp thuật đem người này thi thể làm hỏng sau đó thư thư phục phục tu luyện một đêm làm lâm thiên diệu đi vào dưới lầu sau vừa mới chuẩn bị điểm một chút món nan ăn ăn, liền thấy bốn người hấp tấp đi vào tiểu lâu này lâm thiên diệu nhìn thấy một người cầm đầu người hắn còn là nhận biết cầm đầu người đến cũng nhìn thấy hắn vội vàng hướng hắn bước nhanh đi tới nhìn thấy chung quanh hắn ở trên người hắn bốn phía nhìn một chút nhìn mấy lần về sau quan tâm hướng lâm thiên diệu hỏi lâm huynh đệ ngươi không sao chứ người đến chính là vu gia sâm hắn buổi sáng hôm nay đang nghe lâm thiên diệu cùng cổ phương hoa phát sinh xung đột về sau hắn liền vội vàng chạy tới đồng thời trong lòng của hắn rất là lo lắng nghĩ đến cái này cổ phương hoa không biết gây sự với lâm thiên diệu đi có thể hắn cảm thấy cổ phương hoa hẳn là sẽ gây sự với lâm thiên、Liên、diệu thế là không có suy nghĩ nhiều liền điều tra đến lâm thiên diệu ở tại nơi này cái từ lâu lập tức đi tới nơi này tìm lâm thiên、Liên、diệu coi hắn nhìn thấy lâm thiên diệu khi còn sống hắn yên tâm xuống tới lâm thiên diệu nhìn xem người đến mỉm cười nói cái này có thể có chuyện gì đâu không có việc gì kỳ thật trong lòng của hắn minh bạch vì cái gì vu gia sâm sẽ như vậy hỏi hắn khẳng định là biết mình cùng cổ ra sự tình vu gia sâm đầu tiên là làm ra một cái dấu tay xin mời sau đó nói lâm huynh đệ chúng ta ngồi xuống lại nói mấy người sau khi ngồi xuống vu gia sâm một mặt tay này nói lâm huynh đệ thật sự là thật có lỗi ta là buổi sáng hôm nay mới nghe được ngươi cùng cổ phương hoa tiểu tử kia náo mâu thuẫn dù sao chúng ta đạt được tin tức là một cái hóa thần sơ kỳ người bên ngoài cho nên chúng ta suy đoán người này hẳn là ngươi hắn cũng không hề nói dối hôm qua tại vu gia sâm sau khi về nhà hắn liền trực tiếp đi tìm chính mình phụ thân sau đó tìm người luyện chế đăng dược một đêm hắn đều canh giữ ở chính mình phụ thân bên cạnh cho nên căn bản cũng không biết bên ngoài chuyện xảy ra hôm nay có thể biết việc này đều là bởi vì là phúc bá nói cho hắn biết đồng thời bọn hắn vẫn chỉ là suy đoán cùng cổ phương hoa náo mâu thuẫn là lâm thiên liêng i ệ u khi bọn hắn cẩn thận tìm hiểu về sau không nghĩ tới thật đúng là lâm thiên liêng r ư u bởi vì các phương diện tự thuật hoàn toàn giống nhau như đúc lâm thiên diệu cười cười từ vu gia sâm ánh mắt bên trong hắn đó có thể thấy được hắn lời nói là thật cũng không có l ừ a gặt mình không có việc gì chỉ là một chút sự tình m à t h ô i vu gia sâm nhắc nhở lâm huynh đệ ngươi cũng phải cẩn thận cái này cổ ra t i ể u tử người này âm hiểm xảo trá lòng dạ hẹp hòi hôm qua các ngươi náo mâu thuẫn hắn không có đụng tới ngươi hắn tuyệt đối sẽ tìm ngươi trả thù sau đó hắn có chút không tin hỏi lâm huynh đệ ta nghe người ta nói ngươi đem tiểu tử này ngón tay cho bóp nát không sai ngón tay của hắn không quy củ ta thì r ú t một tay hắn phế bỏ lâm thiên diệu không thèm để ý chút nào nói ba một tiếng vu gia s â m sảng khoái vỗ tay một cái trường sau đó hưng phần nói phế thật tốt tiểu tử này cho tới nay tại chúng ta thiên linh thành đều là một cái vô pháp vô thiên chủ l ớ n yếu sợ mạnh ta đã sớm muốn dạy dỗ hắn chỉ là bởi vì một chút nguyên nhân đặc biệt không có thu thập hắn lâm thiên diệu cảm giác có chút bất đắc dĩ cái này vu gia x â m biến hóa thật sự là quá lớn đi trước kia còn để cho mình thận trọng hiện tại còn nói chính mình đánh thật hay bất quá theo như cái này thì cái này cổ ra tiểu tử tại thiên linh thành xác thực rất không được hoan g n ê n h sau đó vu gia x â m cảm giác được phản ứng của mình thật sự là quá kịch liệt lại nói với lâm thiên linh diệu lâm huynh đệ mặc dù tiểu tử này tại chúng ta thiên linh thành thuộc về cái loại người này gặp người ác tâm tồn tại nhưng là hắn cổ ra tại thiên linh thành cũng coi là có chút thế lực cho nên ngươi còn là phải cẩn thận một chút không đợi lâm thiên diệu nói chuyện hắn lại nói tiếp lâm huynh đệ nếu như ngươi không chê liền đến phủ của ta nghỉ ngơi một đoạn thời gian chờ trong khoảng thời gian này đi qua ngươi tại đi ra hắn cổ ra hiện tại mặc dù có một tên độ kiếp sơ kỳ người tu chân nhưng là cũng không dám tại ta vu ra làm loạn lâm thiên diệu biết vu ra xâm đây là hảo tâm bởi chính mình nhưng là hắn nghĩ nghĩ việc này thôi được rồi chính mình tại đợi ở chỗ này một ngày cũng muốn đi tu luyện tăng lên thực lực của mình hiện tại đối với lâm thiên diệu tới nói tăng thực lực lên biện pháp tốt nhất chính là thực tế chiến đấu chỉ có thực tế chiến đấu kinh lịch loại kia máu rèn luyện thực lực của hắn mới có thể đạt được tối đại hóa tiến bộ dù sao thể chất của hắn thế nhưng là hư vô cản không thể mà cái này thể chất trong đó lớn nhất một chút đặc tính chính là mỗi khi trải qua mỗi một trận chiến đấu đều biết tăng lên thực lực của mình nhất là kinh lịch chiến đấu kịch liệt càng là tăng lên càng nhiều Vũ Vinh, cái này thôi được rồi, ta đoán chừng ngày mai sẽ phải rời đi thiên linh này đoán chừng ngày thành. được ta sẽ lâm thiên diệu mở miệng nói ra vu gia xâm giật mình không nghĩ tới lâm thiên diệu sẽ phải rời đi nghi ngờ hỏi ngày mai sẽ phải rời đi thiên linh thành rồi vậy ngươi dự định đi chỗ nào đem suối thành lâm thiên diệu đêm qua đã đem tu chân giới những sự tình kia toàn bộ xem hết địa đồ cái gì hắn cũng đại khái nhớ kỹ cái này đem suối thành thuộc về đông bộ mà đông bộ lại là thuộc về tinh thần phái quản lý hắn muốn đi nơi này chủ yếu là muốn dò xét một chút tinh thần phái nội tình một chút tình huống cụ thể vu gia sâm cũng tương tự biết đem suối thành thuộc về tinh thần phái nghĩ đến hôm qua cùng lâm thiên diệu lần thứ nhất lúc gặp mặt lâm thiên diệu liền hỏi hắn liên quan tới tinh thần phái sự t ì n h hắn liền biết lâm thiên diệu hẳn là muốn tới tinh thần phái đi lâm huynh đệ người đã ngày mai muốn rời đi như vậy buổi tối hôm nay đến phủ của ta cùng ta uống một chén để bày tỏ ta đối với lâm huynh đệ lòng cảm kích vu gia sâm phát ra mời nói lâm thiên diệu suy nghĩ một chút vu gia hiện tại đã có sự t ì n h như vậy chính mình thì không đi được vô hình còn nhiều thời gian ngươi trước tiên đem trong nhà người sự t ì n h xử lý xong về sau có cơ hội vu gia sâm lắc đầu lâm huynh đệ nói thật đi nếu như không phải là bởi vì ngươi ta vu gia sâm hiện tại đã chết nếu như không phải là bởi vì trong gia tộc phát sinh không ít sự t ì n h ta khẳng định phải lưu ngươi ở thêm mấy ngày nhưng là ngươi ngày mai sẽ phải đi như vậy buổi tối hôm nay ta khẳng định phải lưu lại cùng ta uống một chén nếu không ta vu gia sâm thật sự là không có đạo đại khách nhìn thấy lâm thiên diệu còn chuẩn bị nói chuyện cự t u y ệ t vũ ra sâm tiếp tục nói lâm h i n h đệ ngươi cũng đừng từ chối liền một buổi tối cũng không có chuyện gì phúc bá cũng đi theo hắn cùng một chỗ tới cũng khuyên lâm h i n h đệ vũ thiếu nói đúng lắm chúng ta đối với mình nhân nhân khẳng định là muốn kết thúc chủ nhà nghi hô hô vũ thiếu chương năm trăm năm mươi chín người không thấy vũ thiếu đúng lúc này lợi một tên xuyên người hầu an mặc nam tử trung niên nhanh chóng chạy đến trong t u lâu sau đó nhìn về hướng vu gia sâm trong nháy mắt hướng về vu gia sâm chạy tới một mặt suốt ruột vu gia sâm nhìn thấy tên này người hầu dáng vẻ trong lòng cảm thấy rất ngờ vực tò mò hỏi thiên thúc thế nào tên này được xưng là thiên thúc nghe nói hắn nói như vậy vừa định muốn nói chuyện có thể hắn nhìn thấy một bên còn có lâm thiên diệu cái này người xa lạ ánh mắt của hắn nhìn thoáng qua lâm thiên diệu cho vu gia sâm ra hiệu nơi này có người n g o à i tại vu gia sâm minh bạch vị này thiên thúc ý tứ nói thẳng không có việc gì nói đi lâm huynh đệ không phải ngoại nhân vị này thiên thúc cũng không do dự vội vàng nói v u thiếu phùng đại sư biến mất cái gì vua gia sâm nghe nói lời này trong nháy mắt từ trên ghế đứng lên đến trong mắt mang theo lo lắng v u thiếu phùng đại sư biến mất hắn đã không tại v u phủ vị này thiên thúc còn tưởng rằng chính mình thiếu ra không nghe rõ ràng cho nên lại một lần nữa lặp lại vua gia sâm nghe rõ ràng nhưng là hắn trong lúc nhất thời có chút không tin tin tức này trong đầu trong nháy mắt nghĩ đến một chút chuyện xấu bất quá hắn tận lực kiểm soát chính mình đừng đi nghĩ những thứ này không tốt sự tình các ngươi có tìm khắp nơi qua hắn sao thiên thúc đối với cha hỏi không dám chút nào do dự nói tìm thế nhưng là vẫn không có tìm tới người bất quá bây giờ còn có hai đội nhân mã ở bên ngoài tìm người vu gia sâm biết hiện tại chính mình nhất định phải hồi phủ bên trên nhìn xem tình huống hắn quay đầu nhìn về hướng lâm thiên diệu hết sức xin lỗi nói lâm huynh đệ thật sự là không có ý tứ hiện tại gặp lâm o ạ i việc gì, có thể hiểu được, đi trước làm của người đi. sự tình ta thể trước gì, này, không chuyện làm của có có được, l thiên diệu mở miệng nói ra bây giờ phát sinh loại chuyện này hắn cũng có thể hiểu được dù sao ngay từ đầu thời điểm cái này vu ra sâm trong nhà liền xuất hiện vấn đề hiện tại lại xảy ra vấn đề cũng hợp tình hợp lý vu ra sâm ôm quyền hướng lâm thiên diệu ấy náy nói một tiếng sau đó quay người chuẩn bị rời đi lâm thiên diệu suy tư một chút cuối cùng nói vô h u n h chờ một chút ta và ngươi cùng đi nhìn xem tình huống đi hắn tại một khắc cuối cùng cải biến chính mình một mình rời đi ý nghĩ bởi vì hắn nghĩ đến cái này vu ra sâm mặc dù chỉ là cùng mình tương tự một hai ngày nhưng là đang nghe chính mình xảy ra chuyện lúc liền lập tức chạy đến xem chính mình bây giờ vu ra sâm gặp sự tình nếu như mình liền như vậy rời đi vậy thì có chút không nặng nghĩa khí thế là hắn quyết định trước cùng vu ra sâm đi xem một chút đến cùng là phát sinh vấn đề gì mấy phút đồng hồ sau mấy người nhanh chóng chạy đến v u phủ cái này v u phủ vô cùng lớn so với hắn nhà còn muốn lớn gấp hai lấy những người tu chân này xây dựng những phòng ốc này tốc độ tuyệt đối so với người bình thường xây dựng được nhanh cho nên tu như vậy lớn phòng ở cũng không cần lãng phí quá nhiều thời gian bất quá lâm thiên diệu hiện tại không có tâm tình thưởng thức vua da hắn hiện tại chạy đến vua da mục đích chủ yếu là đến xem có thể hay không giúp đỡ vua da sâm một chút bận hiệu vua da sâm vừa bước vào trong phủ lập tức liền có mấy người h n g đi lên ba tên nam tử trung niên hai cái lao đầu ba tên nam tử trung niên thực lực tại hợp thể tu vi mà hai tên lao đầu thực lực đều tại đại thừa sơ kỳ ở loại địa phương này có thể có thực lực thế này người ta tộc s ắ c thực đầy đủ tại thiên linh thành ở trong có chỗ đứng thiểu sâm phùng đại sư không biết vì cái gì đột nhiên biến mất trong đó một tên lao đầu nóng nảy nói trên đường đi lâm thiên diệu tại vu gia sâm trong miệng biết được cái này phùng đại sư là một cái ngũ phẩm luyện dược sư chú thích. Luyện làm đẳng n dược sư đẳng cấp chia ấ phẩm, phẩm. Phẩm, h đêm qua, đêm qua, thế là đan dược đã bắt đầu luyện chế có thể luyện chế cho tới hôm nay vậy mà người đã không thấy tăm hơi nếu như không có cái này phùng đại sư nghĩ như vậy muốn luyện chế ra đan dược vậy liền khó khăn bởi vì lâm thiên diệu tại vu gia sâm trong miệng biết được tại tu chân giới luyện đan sư vô cùng ít ỏi luyện đan sư tại tu chân giới cũng là một cái cực kỳ để cho người ta tôn trọng chức nghiệp nhất là sự giao thiệp của bọn hắn cực kỳ phổ biến rất nhiều người đều không dám đắc tội luyện đan sư vu gia sâm có thể mời đến một cái ngũ phẩm luyện đan sư đã là hao phí rất lớn khí lực đồng thời tại toàn bộ trong tu chân giới ngũ phẩm luyện đan sư đẳng cấp đã không thớp phải biết bây giờ tại toàn bộ tu chân giới lợi hại nhất luyện đan sư cũng chỉ là bát phẩm đồng thời bát phẩm luyện đan sư có thể đếm được trên đầu ngón tay nghe được lão nhân này vu gia sâm chỉ là nhìn thoáng qua sau đó hướng về cho phùng đại sư gian phòng đi đến mấy người đi đến một nửa lộ trình sau một người trung niên nam tử từ một cái khác hành lang đi ra hắn thẳng đối vu gia sâm mấy người tại trung niên nam tử bên cạnh còn theo một tên khác nam tử trung niên vu gia sâm nhìn thấy tên này nam tử trung niên lúc ánh mắt bên trong toát ra một đạo chán ghét hán đạo này chán ghét bị lâm thiên diệu thu được trong mắt nhìn thoáng qua nam tử trung niên hán tử trung niên nam tử này trên thân cảm nhận được đại thừa đ ỉ n h phong tu vi tên này nam tử trung niên tên là vi mãn hắn là vu gia sâm thành anh em kết bái huynh đệ vi mãn đi vào vu gia sâm trước mặt một mặt rất là thất vọng nói tiểu sâm cái này phùng đại sư không biết nguyên nhân gì đã biến mất không thấy chẳng lẽ là bởi vì chuyện thù lao không có đ à m được không tiểu sâm không phải thúc thúc nói ngươi loại chuyện này nên cùng người ta đảm hảo báo thù miễn cho người ta đổi ý à ngươi nhìn hiện tại náo ra loại chuyện này ai nói đến phần sau thời điểm hắn còn một mặt trách cứ vu gia sâm ý tứ phảng phất tại nói tất cả những thứ này đều là bởi vì sai lầm vu gia sâm hơi hơi hít thở một cái phảng phất tại lắng lại trong lòng mình khí nói vi thuốc chuyện thù lao ta cùng hắn đ à m tốt nhìn thấy vi mãn còn muốn lên tiếng hắn không nhìn thẳng hướng về phùng đại sư phương hướng đi đến mấy người rất nhanh liền đi tới phùng đại sư gian phòng vu gia sâm trực tiếp đẩy ra môn chỉ thấy gian phòng chính giữa trưng bày một cái đan lô đan lô còn là khởi động nói cách khác bên trong đan dược còn tại luyện chế bất quá bây giờ luyện chế người đã không tại nếu như không có người tới kịp lúc luyện chế lò đan dược này như vậy lò đan dược này nhất định là thất bại người ở chỗ này cũng minh bạch chuyện này vu thiếu đúng lúc này một tên người hầu phi tốc chạy vào nhìn thấy vu gia sâm thời điểm nói thẳng vu thiếu có người nhìn thấy một tên xuyên luyện đan sư áo b à o người ra khỏi thành hơn nữa còn là ngồi ích đ i ể u bay đi ích đ i ể u luyện đan sư áo b à o hẳn là phùng đại sư cái này phùng đại sư tại sao muốn lật lọng tại sao muốn rời đi hắn nhưng là ngũ phẩm luyện dược sư a làm sao một chút thành tín cũng không có chẳng lẽ lại là có người hại ta vu gia vu gia s â m một mặt phẫn nộ nói trong lúc nhất thời trong phòng đám người hai mặt nhìn nhau thiểu sâm ngươi sao có thể như vậy hoài nghi đâu trước mắt sự tình ta cảm thấy hẳn là trước luyện chế đan dược chương năm trăm sáu mươi ta có thể thử một chút thiểu sâm ngươi sao có thể như vậy hoài nghi đâu nhưng mà ngươi hoài nghi cũng không phải là không thể được nhưng trước mắt sự tình ta cảm thấy hẳn là trước luyện chế đan dược vi mãn lúc này đứng ra nói bộ dáng của hắn tựa như là một cái trưởng bối đang tại cho một tên tiểu bối thuyết giáo sự tình bất quá l ờ i vi mãn bối phận hắn đúng là vu gia sâm trưởng bối có thể vu gia sâm đang nghe hắn nói những lời này thời điểm cảm giác trong lời nói mang theo dối trá nhưng là hắn nghĩ một chút vi mãn nói không sai bất kể như thế nào hiện tại nhất định phải đem đan dược này luyện chế ra đến nếu không không chỉ là phùng đại sư đi chính mình bệnh của phụ thân cũng khó có thể khôi phục nghĩ tới những thứ này hắn nhìn về hướng đan lô hắn hiện tại lại ý thức được một vấn đề nghiêm trọng nhìn xem đan lô nói hiện tại phùng đại sư đi còn ai có thể luyện chế cái này linh thôn đan linh thôn đan có thể để một cái mất đi linh khí người tu chân khôi phục linh khí bây giờ vu gia sâm phụ thân chính là được loại này đ ố n g nhiên mất đi linh khí quái bệnh hắn t i ể u nói này đám người nhìn nhau đây đúng là một vấn đề vi mãn lúc này mở miệng nói ra tiểu sâm hiện tại có một cái biện pháp liền nhìn có được hay không vu gia sâm nhìn về hướng hắn trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc phảng phất có chút không tin tò mò hỏi vi t h u ố c biện pháp gì nguyên bản hắn đều không muốn gọi vi mãn vi t h u ố c nhưng là hiện tại hắn nghe nói vi mãn đi lên đề nghị hắn nội tâm của hắn bên trong không khỏi đối với vi mãn sinh ra cải biến nhất định cái này vi mãn là vu gia sâm phụ thân bái làm huynh đệ chết sống theo đạo lý tới nói vu gia sâm đối với vi mãn kia là hẳn là tôn kính có thể hắn cũng không có biểu hiện ra tôn kính bộ dáng chỉ là làm dáng một chút đương nhiên cũng không thể liền như vậy cảm thấy vu gia sâm không được bởi vì vu gia sâm người này cũng không phải là loại kia không hiểu lễ nghi người hắn sở dĩ như thế khẳng định là hắn nguyên nhân kỳ thật mọi người ở đây cũng minh bạch là bởi vì cái gì chỉ là bọn hắn không có nói ra mà thôi vi mãn khỏe miệng n ở nụ cười sau đó nói là như vậy tiểu sâm là như vậy ngươi nhìn hiện tại phùng đại sư đã đi chúng ta bây giờ muốn đi ra ngoài tìm ngũ phẩm luyện dược sư đã là không còn kịp rồi nhưng là tại chúng ta thiên linh thành có một cái nhị phẩm luyện dược sư chúng ta không ngại tìm cái này nhị phẩm luyện dược sư đến luận chế cái gì tìm trong thành cái kia nhị phẩm luyện dược sư đến luận chế đây chính là ngũ phẩm đan dược một cái nhị phẩm luyện dược sư hắn có thể luyện chế sao đây không phải để hắn hủy hoại dược liệu sao vu gia sâm phản ứng kịch liệt nói hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng vi mãn sẽ cho hắn ra cái gì chú ý không nghĩ tới lại là như vậy một ý kiến trong lòng của hắn âm thầm phỏng đoán hắn có phải hay không nghĩ muốn mượn người khác tay đến hủy đi những dược liệu này vi mãn gặp vu gia sâm kích động như thế dáng vẻ biểu hiện ra một mặt rất bất đắc di dáng vẻ tiểu sâm Vi vậy, ngươi, ngươi thiết ngươi thúc tâm chỉ hảo nhắc nhỏ không kích như cũng cũng cần động là phúc ụ thân ta, ta tự nhiên là hy vọng hắn sớm một hảo hình nhiên hy hắn h vọng là là đệ của c sớm t tốt ta đứng lên. Hơn nữa ta nói biện pháp này, pháp ũ n không phải không thể hình, chỉ là sát xuất tương g phải thể chỉ thấp mà thôi. Phúc đối sát xuất là mà b á bọn người ở tại trong lòng suy nghĩ cái gì gọi là xác suất tương đối thấp căn bản chính là không có xác suất để một cái nhị phẩm luyện dược sư đến luyện chế ngũ phẩm đang n dược cái này sao có thể sẽ thành công trọng yếu nhất chính là cái này linh thôn đan đã bắt đầu luyện chế ra một cái nhị phẩm luyện đan sư tới đón hắn biết rõ từ đâu ra tay sao liền xem như biết hắn có đầy đủ linh khí đánh vào lò luyện đan này bên trong tiếp tục luyện chế sao cho nên vi mãn ý kiến này đơn giản chính là một cái không có dùng ý kiến căn bản cũng không có phần lớn hiệu quả vu da sâm nhẹ hô một hơi thở giải thích một tiếng vi thúc đừng thấy lạ ta cũng chỉ là đối với ta bệnh tình của phụ thân tương đối a lo lắng mà thôi chúng ta còn là đang ngẫm nghĩ biện pháp khác đi kỳ thật vu da sâm trong lòng cho rằng chính mình phụ thân lần này đột nhiên không có linh khí rất có thể chính là cái này vi mãn dở cho quỷ bởi vì hắn cảm giác chính mình phụ thân cái này bái làm huynh đệ chết sống đã sớm nghĩ muốn thay thế chính mình phụ thân vị trí gia chủ trước kia bởi vì một chút đặc thù vấn đề vi mãn biến hiện ra thái độ cũng không phải là quá cường liệt có thể hắn phát hiện chính mình phụ thân mất đi linh khí vài ngày sau hắn cái này vi thuốc dù sao là đem chính mình trở thành gia chủ dáng vẻ càng là bắt đầu lôi kéo một số người đang tiến hành vấn đề này thời điểm mặc dù tương đối bí mật nhưng vu gia sâm vẫn là có thể phát giác một chút chỉ là bởi vì hắn phụ thân bây giờ không có linh khí không có tu vi tại toàn bộ ở trong phủ thực lực cao nhất cũng chính là vi mãn hắn hiện tại nếu là theo vi mãn đối nghịch cuối cùng thua thiệt khẳng định là hắn cho nên hắn liền nghĩ trước đem chính mình phụ thân cho ý y hệ tốt chờ mình phụ thân khôi phục linh khí về sau đến lúc đó tại đến vạch trần cái này vi mãn người này đồng thời hắn hiện tại cũng đang thu thập chứng cứ bất quá hắn không nghĩ tới phùng luyện dược sư tại luyện dược thời điểm mất tích kỳ thật đối với phùng luyện dược sư mất tích sự tình vu gia sâm đại khái ở trong lòng cũng đoán được một vài thứ thế là hắn trước kia cố ý nói là có người hại hắn vu gia không cần nghĩ biện pháp đám người nghe được đạo thanh âm này thời điểm ánh mắt hướng về âm thanh trôi nhìn lại đúng lúc này lợi một cái sắc mặt tái nhợt nam tử trung niên đi đến tên này nam tử trung niên trên thân không có chút nào linh khí chính là một người bình thường đồng thời người này cùng vu gia s â m d á n g g ấ p giống nhau đến mấy phần mọi người thấy tên này nam tử trung niên thời điểm vội vàng ân cần thăm hỏi nói gia chủ tên này nam tử trung niên chính là vu gia gia c h ủ vu đức thuận nguyên bản tu vi của hắn là nửa bước độ kiếp cảnh giới coi như tại một buổi tối về sau tu vi của hắn liền toàn bộ biến mất trở thành hiện tại cái dạng này bởi vì tu vi biến mất về sau hắn mỗi ngày tâm tình đều chẳng ra sao cả rất là đau lòng thế là làm cho một bộ sắc mặt tái nhợt dáng vẻ vu gia sâm nhìn thấy chính mình phụ thân đến lập tức đi lên quan tâm nói phụ thân ngươi sao lại ra làm gì ngươi hẳn là hảo hảo ở tại trong phòng khôi phục vu đức thuận dùng bàn tay vỗ nhẹ vu gia sâm nhìn thấy con của mình cùng với đoạn thời gian này bên trong con trai mình vì chính mình làm sự tình hắn biết rõ con của mình trưởng thành một mặt vui mừng nói tiểu sâm không có việc gì ngươi cũng đừng quá vì phụ thân lo lắng đến mức luyện chế cái này linh thôn đan sự tình ngươi cũng đừng quá hao tâm tổn trí hết t h ả đều thuận hắn tự nhiên đi phụ thân ta vô dụng ta vu ra sâm nghe nói chính mình phụ thân lời nói thoáng cái n h ì n không được con mắt có chút tầm ướt phúc bá mấy người nhìn thấy tình huống này trong lòng cũng là phiền muộn vạn phần vu đức thuận không đợi con trai mình nói chuyện an ủi nói tiểu sâm ngươi đã rất tuyệt phụ thân có ngươi đứa con trai này trong lòng thật thật cao hứng chỉ là cái này nuốt linh đan dù sao cũng là ngũ phẩm đan ă dược trong lúc nhất thời nghĩ muốn l u y ệ n chế nói nghe thì dễ cho nên ngươi quá lo lắng đi làm việc này chỉ biết mệnh chết chính mình phụ thân không ta sẽ tìm được luyện dược sư cho ngươi l u y ệ n chế ta nhất định phải nghĩ biện pháp chữa khỏi ngươi vu gia sâm ngữ khí kiên định nói ta có thể thử một chút chương năm trăm sáu mươi mốt ngươi có thể ta có thể thử một chút vu gia sâm vừa đem lời nói của mình xong đ ỗ n g nhiên truyền đến một đạo bình thản âm thanh đám người đem ánh mắt nhìn về hướng đạo thanh âm này chủ nhân chỉ thấy một tên thanh niên một mặt thành thơi đứng tại bên cạnh mọi người thấy tên này thanh niên thời điểm một mặt hoang mang bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua thanh niên này xem ra cũng không giống là vu gia người trọng yếu nhất chính là bọn hắn từ thanh niên trên thân thấy được hóa thần sơ kỳ tu vi lấy thanh niên hai mươi ba hai mươi bốn i ê n kỷ tu vi có thể tới hóa thần sơ kỳ tại bọn hắn vu gia khẳng định phải chịu đến sự chú ý của bọn họ nhưng bọn hắn hoàn toàn chưa từng gặp qua bất quá vu gia xâm nghe nói thanh niên lời nói vội vàng đem ánh mắt chuyển hướng thanh niên nhanh chóng đi vào thanh niên bên cạnh kinh hỷ vừa nghi nghi ngờ mà hỏi lâm huynh đệ ngươi nói cái gì chẳng lẽ để ý tới l u y ệ n đan tên này thanh niên chính là lâm thiên diệu ngoại trừ phúc ba cùng vu ra sâm cùng với trước kia đi t i ể u lâu nhìn thấy lâm thiên diệu mấy người đến mức vu ra sâm sẽ như thế kinh hỷ chủ yếu là bởi vì hắn nghĩ đến lâm thiên diệu người này rất mạnh hóa thần sơ kỳ nhẹ nhàng đánh bại đại thừa sơ kỳ hiện tại lâm thiên diệu mở miệng nói như vậy như vậy cũng liền đại biểu cho lâm thiên diệu hẳn là có năm chắc hơn nữa chỉ cần lâm thiên diệu nói chính hắn hiểu được luyện đan vu gia sâm tuyệt đối sẽ không hoài nghi bởi vì hắn chính là như vậy tin tưởng lâm thiên diệu liền xem như hai người trung đụng thời gian cũng không phải là rất dài lâm thiên diệu nhìn thấy vu gia sâm một mặt kinh hỷ bộ dáng nhàn n h ạ t gật đầu một cái hiểu được một chút bất quá luyện chế cái này linh thôn đan cũng không phải là vấn đề gì hắn hiện tại luyện đan đẳng cấp đã đến lục phẩm cho nên nói luyện chế cái này ngũ phẩm đáng dược liền xem như hiện nhận lấy l u y ệ n chế cũng không phải bao nhiêu vấn đề nghe nói lâm thiên diệu kiểu nói này vu gia s â m càng là một mặt kích động hắn đơn giản không dám tưởng tượng trước mắt mình vị này lâm huynh đệ ngoại trừ thực lực sâu không cũng biết bên ngoài thế mà còn hiểu đến l u y ệ n đan mặc dù hắn có thể nhìn ra lâm thiên diệu tu vi tại hóa thần sơ kỳ thế nhưng là hắn biết rõ cái này tuyệt đối không phải lâm thiên diệu chân chính thực lực đồng thời hắn gặp qua lâm thiên diệu chiến đấu cũng không có nhìn thấy lâm thiên diệu đánh cho rất phí sức cho nên nói trong mắt hắn lâm thiên diệu thực lực là một cái ẩn số đối với một cái ẩn số đ ồ vật dùng thâm bất khả chắc để hình dung cũng không đủ quá đáng vu gia sâm vừa mới chuẩn bị muốn nói mình cần chuẩn bị cái gì hắn phụ thân vu đức thuận đã mở miệng nói ra tiểu sâm vị này là không biết lâm thiên diệu người trong mắt đều mang hoang mang từng cái con mắt nhìn chằm chằm lâm thiên diệu làm không rõ ràng trước mắt cái này hơn hai mươi tuổi ngoi đầu lên t i ể u tử lại dám bung xuống lớn như vậy c u ồ n g l ờ i nói chính ò n nói cái gì luyện cái c gì ế biết, thế linh là luyện là phải Phải cái nghiệp thôn đàn cũng không phải là vấn đề. Phải biết, luyện đàn sư cái này nghiệp thế nhưng trức đề. cực kỳ sư t đ ồ g t ờ i là u y ệ n đ n、so、luyện còn muốn khó khăn một chút. Hơn nữa, luyện đàn so tu một là này, chút. khó đấu sư người chiến ngang chân, cũng ít nguyên nhân. Chính nguyên bởi vì luyện đan sư ít tu luyện khó khăn rất nhiều người tại thời điểm chết cũng chỉ là tu luyện đến tam phẩm luyện đan sư bởi vì tam phẩm phía trên là một cái đại hạm cho nên nói đồng dạng tam phẩm luyện đan sư đều là hơn ba mươi tuổi người bọn hắn gặp qua thiên tài nhất luyện đan sư tại tam phẩm thời điểm nghiên kỷ cũng là hai mươi bảy hai mươi tám tuổi nhắc tới ngũ phẩm luyện đan sư bọn hắn nhưng cho tới bây giờ không nhìn thấy có bốn mươi tuổi trở xuống hiện tại lâm thiên diệu nói hắn luyện chế linh thôn đan cũng không có vấn đề gì cái này cũng liền biểu lộ lâm thiên diệu luyện đan thực lực ít nhất cũng là tại ngũ phẩm trở lên nhưng bọn hắn làm sao lại tin tưởng đâu 23, đám người cảm thấy cái này tất nhiên là cảm thấy đang nói khoác lác lâm thiên diệu cũng có thể cảm giác được những người này không tin bất quá hắn chỉ cần vu gia sâm tin tưởng là được bởi vì hắn là xem ở vu gia sâm trên mặt m ũ i mới đứng ra vu gia sâm nghe nói chính mình phụ thân tra hỏi vội vàng hướng mình phụ thân giới thiệu nói phụ thân hắn kêu lâm thiên diệu là mà tại đệ ạ gặp s â m lâm gặp phải bằng hữu mà sở dĩ có thể còn sống sót toàn bộ nhờ lâm huynh đệ xuất thủ cứu rút nếu không mà đã sớm táng thân tại đệ ạ gặp xâm lâm bên trong v u đức thuận nghe nói lời của con trai mình nhanh chóng phản ứng lại đi vào lâm thiên diệu trước mặt ôm quyền hướng lâm thiên diệu cảm kích nói lâm huynh đệ đa tạ ngươi chiếu cố nhi tử ta mặc dù nói lâm thiên diệu niên kỷ so với hắn nhỏ đồng thời cùng mình con trai lấy gọi nhau huynh đệ hô nhưng là hắn cũng không dám lấy trưởng bối tư thái xưng hô lâm thiên diệu bởi vì hắn đã ở trong lòng suy nghĩ nếu như lâm thiên diệu thật có thể luyện chế linh thôn đan như vậy luyện đan đẳng cấp cũng là tại ngũ phẩm một cái hai mươi ba hai mươi bốn tuổi ngũ phẩm luyện đan sư tuyệt đối đủ phân lượng cùng hắn gọi nhau huynh đệ hơn nữa hắn thấy đều gọi đều cũng được tại tu chân giới bên trong đối với s ư n g hô loại này chú ý cũng không phải là rất lớn rất nhiều tu vi thấp nhưng là tương đối lao nhân đều biết s ư n g hô một chút tuổi trẻ tu vi cao đại ca hay là tiền bối cái gì cái này hoàn toàn là bởi vì tại tu chân giới bên trong hoàn toàn chính là lấy thực lực vi tôn Ai tại h ự lực c cường đ người đại đó là cái a người đó là trưởng bối. đó là Bất quả tu một đến phản lao hoàn đồng, cho nên có chút này nam tử, cũng tử, thật không phải thật sự l thanh niên. Tại niên. n cái à một số người nhìn thấy lâm thiên diệu thời điểm bọn hắn cũng có qua loại ý nghĩ này nhưng là bọn hắn rất nhanh liền đem ý nghĩ này cho r ứ t bỏ bởi vì lâm thiên diệu thể chất vừa nhìn liền biết là thanh niên thể chất phản lão hoàn đồng thể chất thể chất thì không phải vậy lâm thiên diệu bình thản cười cười không cần phải k h á c h khí hãn tại trong rừng rậm cứu vu gia sâm nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì hắn nghĩ phải biết trong tu chân giới một ít chuyện có thể nói chủ yếu là bởi vì một trận mua bán thứ yếu thì là bởi vì tại vu gia sâm trên thân nhìn thấy chính mình một chút bóng dáng cảm thấy tính cách rất là phù hợp tính cách của mình mà vi m ạ n đang nghe hắn là cùng lâm thiên diệu trong rừng rậm nhận biết trong ánh mắt của hắn hiện lên một đạo dị dạng q u a n mang bất quá đạo tia sáng này chỉ là tại kia s a u một máy mắt vu gia sâm đối với mình phụ thân xưng hô lâm thiên diệu vì lâm huynh đệ cũng không có bất kỳ khó chịu nào ứng bởi vì hắn cảm thấy rất bình thường mà là hướng lâm thiên diệu hỏi lâm huynh đệ cần ta chuẩn bị cho ngươi thứ gì sao lâm thiên diệu khoát tay áo nói không cần chuẩn bị cái gì các ngươi chỉ cần chờ ở bên ngoài đợi liền có thể hắn luyện chế đan dược thời điểm không thích bị người khác quấy dày đồng thời hiện tại cái này tiếp tục cái trước luyện đan sư đan dược bắt đầu luyện chế hắn nhìn hiện tại lửa này lợi dược liệu đã luyện chế ra một phần ba hiện tại cũng không có khả năng đem dược liệu lấy ra luyện chế lại một lần như vậy hắn liền cần tiến hành dính liền bên trên cái điểm này cho nên ở trong quá trình này hắn không muốn mình bị người q u ấ y r à y vu gia xâm lập tức biểu thị nói lâm huynh đệ không có vấn đề ta cam đoan không có người q u ấ y r à y ngươi ta sẽ tự mình canh giữ ở bên ngoài hắn làm như thế chủ yếu là vì phong ngừa ngoài ý muốn hắn không muốn tại như là phùng đại sư dạng kia vậy thì tốt hiện tại bắt đầu đi lâm thiên diệu cũng không dài dòng c h ờ một chút chương năm trăm sáu mươi hai có phải hay không có hơi quá c h ờ một chút đám người vừa mới chuẩn bị quay người rời đi đưa ra gian phòng cho lâm thiên diệu luyện đan thời điểm vi mãn mở miệng gọi chờ một chút hắn đi vào vu gia sâm trước mặt vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi tiểu sâm hắn thật có thể luyện chế linh thôn đan cái này linh thôn đan thế nhưng là ngũ phẩm đan dược hắn một cái hơn hai mươi tuổi tiểu tử có thể có bản lánh lớn như vậy luyện chế nuốt linh đan vu gia xâm thấy mình vi thúc vẻ mặt nghĩ hoặc trong lòng của hắn là tin tưởng lâm thiên liên diệu bất quá hắn nghĩ đến mình không thể biểu hiện ra như vậy tự tin nếu như cái này vi mãn thật muốn lấy thay chính mình phụ thân vị trí tại hắn nhìn thấy chính mình bây giờ tự tin tin tưởng lâm thiên liên diệu trong lòng của hắn nếu là luôn cuống đến lúc đó làm ra chuyện gì đến hậu quả cũng không tốt thở dài một hơi nói không biết bất quá bây giờ còn có biện pháp sao trước kia ngồi chờ chết ta c h ả không bằng tin tưởng lâm huynh đệ hắn lo lắng cho mình nói những lời này sẽ để lâm thiên diệu cảm thấy không cao hứng thế là vội vàng cho lâm thiên diệu xử một cái ánh mắt ra hiệu hắn chính mình cũng không phải là muốn nói như vậy chỉ là bởi vì một chút đặc thù vấn đề lâm thiên diệu cũng không phải cái gì đồ đ ầ n không cần vu ra xâm cho hắn đục lỗ thần hắn tự nhiên cũng có thể minh bạch cũng không thèm để ý vi mãn lúc này lại khuyên tiểu sâm ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy như thế không ổn người này hắn là không phải luyện đan sư chúng ta cũng không biết hắn bây giờ nói mình có thể luyện chế ngũ phẩm đan dược cái này thật sự là để cho người ta lo lắng nếu là hắn đem bên trong dược liệu cho luyện chế hỏng làm sao phải biết ở trong đó có chút dược liệu thế nhưng là cực kỳ quý giá nghĩ muốn lại một lần nữa thu tập được càng là khó càng thêm khó vu gia sâm thấy hắn như thế ngăn cản lâm thiên diệu luyện đan trong lòng đối với hắn ý kiến liền càng thềm lớn rồi bất quá hắn cũng không có nói do nói ra chỉ nói là nói ta tin tưởng lâm huynh đệ ta tin tưởng ta phụ thân cũng sẽ tin lâm huynh đệ nói hắn đem ánh mắt của mình nhìn về phía mình phụ thân vu đức thuận vu đức thuận trong lòng mặc dù có chút không tin lâm thiên diệu có thể luyện chế ra ngũ phẩm đan ăn dược nhưng là mình con trai nói như vậy hắn cảm thấy mình con trai nhất định có chính mình đạo lý lâm thiên diệu hẳn là cũng có nhất định bản sự m ở m i ệ n g khuyên n ủ vi đệ đã tiểu x â m bằng hữu muốn thử vậy chúng ta liền để hắn thử một chút đi dù sao hiện tại cũng không có cái gì luyện đan sư kỳ thật tại cái này trong một đoạn thời gian rất nhiều chuyện vu đức thuận đều thấy rõ hắn cũng nhìn ra chính mình cái này thành anh em kết bái huynh đệ đối với mình đã không giống như là trước kia chính mình cái này thành anh em kết bái huynh đệ có một đạo gia tâm cảm giác không có cụ thể chứng cơ dưới tình huống hắn cũng không sẽ hỏi chính mình cái này huynh đệ dù sao hai người là huynh đệ cái này vạn nhất là một trận hiểu lầm như vì ậ y này hy hắn không giống như đại. Đương nhiên, hắn hy vọng nhất chính liền giống đồn Đương vọng cái ca, cảm giác của đại đại. làm là, m n h là l sai ầ mãn chính mình lao đệ cũng cái mình không phải là cái loại người này. m lao là loại đệ Vì mãn không nghĩ tới vu gia sâm thoáng cái đưa bóng đá cho vu đức thuận đồng thời vu đức thuận còn là nói như vậy hắn nghĩ muốn đang nói cái gì nhưng là ngầm miệng cuối cùng còn nói thêm đại ca ta chủ yếu là sợ h ạ i những dược liệu này được luyện chế hỏng đến lúc đó nghĩ muốn tìm những dược liệu này liền khó khăn vu gia sâm lúc này tiếp lời nói vi thúc không có việc gì ta nhìn dược liệu này đã luyện chế ra một phần ba hiện tại cũng không có khả năng lấy ra lại dùng chúng ta liền lấy ngựa chết làm ngựa sống đi vi mãn trầm mặc vài giây đồng hồ nhìn về hướng vu đức thuận nói đại ca đã các ngươi yên tâm tiểu tử này như vậy thì để hắn luyện chế đan dược đi sau đó hắn đem ánh mắt nhìn về hướng lâm thiên diệu rất là nghiêm túc nói tiểu tử ngươi cho ta hảo hảo luyện chế ra nếu như ra cái gì ngoài ý m u ố n ngươi chờ đó cho ta hắn tại nói đến ngoài ý muốn thời điểm không khỏi đem ngựa khí của mình để cao mấy phần tựa hồ có chỗ ám chỉ lâm thiên diệu trước kia liền đã phát hiện vi mãn q u á i dị nhưng là hắn nghĩ người này chuyện nhà của người khác chính mình một ngoại nhân cũng không tốt nhúng tay bây giờ có thể trợ giúp vu gia sâm luyện đan hắn cũng xem như đầy đủ nghĩa khí đồng thời hắn hành động này hẳn là có cắm vào trong đó trình độ vu gia sâm nghe nói hắn nói như vậy cảm giác lồng ngực của mình hơi buồn phiền đến sợ không hài lòng nói vi thuốc lâm huynh đệ là bằng hữu của ta mặc kệ luyện chế ra tới kết quả như thế nào ta đều hẳn là cảm tạ lâm huynh đệ ngươi như vậy uy hiếp lâm huynh đệ việc này nếu là truyền thuyết đi ra người khác sẽ ý kiến gì chúng ta vu ra người vong ân phụ nghĩa sao v ì man g n h u mày có chút không cao hưng nói tiểu sâm ngươi một cái tiểu bối đối với ta một cái trưởng bối nói bực này lời nói có phải hay không có hơi quá trong lòng của hắn phẫn nộ nghĩ đến cái này tiểu tác trùng nhiều năm như vậy cánh thật đúng là dài cừng rán vì y là thấy, huynh đệ của luyện dược, bại, ơn, những, những huynh thúc, ta ta trợ ta thân thành thất ta ta. trong lòng cũng tương tự rất tức t không phải chẳng phụ hăng chúng không những những hủ như không phải giúp cũng cảm của dược, mặc công cùng có của cũng cân nhắc sao, qua kia dọa ra đăng ân, nên nói lòng giận, nếu đến kệ bại, đối với lời giờ là làm là là là sâm đều đệ đệ Vù bây n huống tương đối khẩn cấp, hắn h đối đã cấp, s ớ mãn cùng vi m ngà bài. mãn bài. Vi khẽ hừ một tiếng ta đây là vì đại ca nói như vậy cũng không phải là uy hiếp tiểu tử này chỉ là để hắn càng thêm chăm chú luyện chế đăng ăn dược ta điểm xuất phát cũng là vì đại ca vì ngươi phụ thân vu đức thuận nhìn xem kịch liệt tranh luận hai người vội vàng đứng ra hòa giải nói t ố t lao đệ sâm nhi không hiểu chuyện ngươi cũng đừng chấp nhận với h ắ n lao ca ta biết ngươi vì tốt cho ta liên quan tới cái này luyện đan sự tình chúng ta liền để vị này lầm tiểu huynh đệ tới đi hắn đã nói hắn có thể thử một chút như vậy hẳn là có chút n ắ m c h ắ c vi mãn nghe nói vu đức thuận cũng là hư một tiếng đại ca được ta nghe ngươi như vậy thì để tiểu tử này cho ngươi luyện chế đang ăn dược lúc này hắn lại liếc mắt nhìn lâm thiên diệu nhìn thấy lâm thiên diệu một mặt bình tĩnh đứng tại tại chỗ trong lòng của hắn có các loại khác biệt ý nghĩ cụ thể là cái gì không có người nào biết vu gia xâm thấy mình phụ thân lên tiếng về sau hắn cũng biết chuyện nặng nhẹ ngậm miệng lại không nói thêm gì nữa hắn người này còn là thuộc về loại kia tương đối ổn trọng lâm thiên diệu nhìn thấy mấy người không tại ở mỹ cũng mở đường như vậy còn xin các vị đi ra bên ngoài làng lặng chờ nếu như đan dược luyện chế tốt ta sẽ trước tiên đi ra được rồi lâm tiểu huynh đệ vậy liền làm phiền lâm huynh đệ vu đức thuận ôm quyền cảm tạ nói vi mãn thì là ý vị thâm trường nhìn thoáng qua lâm thiên diệu lâm thiên diệu đối với hắn cái ánh mắt này cũng không có nhìn ở trong mắt mấy người lui ra ngoài sau nhìn xem lò luyện đan không có chút gì do dự nhanh chóng đến lò luyện đan ngay phía trước ngồi xếp bằng đẳng không bay lên hai tay bắt đầu ngưng tụ thần lực ngoại môn vu ra sâm quay người nhìn về hướng phía sau gian phòng lại nhìn về phía mình phụ thân nói phụ thân người đi về nghỉ ngơi trước đi ta trong này t r ợ giúp lâm huynh đệ hộ pháp vu đức thuận lắc đầu gần nhất một mực chờ ở gian phòng đều nhanh muốn chờ phân phó nấm mốc hôm nay mặt trời không tệ đi ra phơi nắng mặt trời cũng tốt vu ra sâm cũng cảm thấy có đạo lý vì mãn nhãn châu xoay động nói với vu đức thuận đại ca ta còn muốn đi xử lý một số việc như vậy ta gấp đi trước nếu có tình huống như thế nào lập tức cho ta biết chương năm trăm sáu m i tiểu tử này chính là người kia thiên linh thành vu phủ tây các ở chỗ phủ chia làm bốn cái lầu các phương hướng bốn cái lầu các trong đó đông lầu các là vu gia phụ tử ở tây lầu các thì là vi mãn cùng với tâm phúc của hắn ở đến mức nam bắc hai cái lầu các phân biệt sử dụng đến chiêu đãi khách quý nguyên bản vu phủ phân chia cũng không phải là dạng này ngay từ đầu thời điểm chỉ là phân chia nam bắc hai cái lầu các từ khách quý ở đằng sau theo thời gian trôi qua đại gia thay đổi một cách vô tri vô giác như thế cảm thấy sau đó liền tạo thành hôm nay cục diện này giờ khác này ở tây lầu các phe ủng hộ hướng trong phòng đáng giận vi mãn đập bàn một cái ba một tiếng cái bàn trong nháy mắt tan ra thành từng mảnh số cho nhanh tại trước mặt của hắn còn theo một tên nam tử nam tử này chính là trước kia một mực hầu ở bên cạnh hắn vị kia tống hành Tống thấy hành nhìn vi mãn khẽ gật đầu một cái ta cũng là nghĩ như vậy bất quá ta nhìn tiểu tử này cực kỳ bình tĩnh đồng thời hắn tại nói luyện chế linh nguyên đan thời điểm một mặt bình thản phảng phất luyện chế linh thôn đan trong mắt hắn căn bản không tính một việc tống hành cũng theo nhớ lại một chút hắn trước kia cũng có quan sát lâm thiên diệu thần thái biểu lộ bây giờ trở về vị đứng lên thật đúng là cảm thấy lâm thiên diệu ngay lúc đó biểu lộ chính là như thế lập tức hắn có chút không biết làm sao bây giờ nhìn về hướng vi mãn không khỏi hỏi vì ra vậy chúng ta phải làm thế nào làm tốt vi mãn trầm mặc vài giây đồng hồ một mặt tâm trầm nói hơn nữa tiểu tử này ta cảm giác có chút quái dị nếu như ta không có suy đoán sai lầm tiểu tử này chính là tiền khí nói tới tiểu tử hóa thần sơ kỳ có thể buộc phát ra đại thừa sơ kỳ sức chiến đấu tiểu tử ách cái gì tiểu tử này chính là người kia đứng tại vi mãn trước mặt tống hành kinh ngạc nói ánh mắt bên trong có chút không tin vi mãn nhàn nhạt ngắm hắn liếc mắt khó hiểu ngươi không cảm thấy rất giống sao vu gia sâm kia tiểu tạp t r ù n g đã nói hắn cùng cái này lâm thiên diệu là trong rừng rậm nhận biết cũng minh sắp nói trên đường đi đều là bởi vì lâm thiên diệu ra tay giúp đỡ nếu không ăn hắn đã chết hơn nữa tu vi của tiểu tử này lại là tại hóa thần sơ kỳ cung tiên khí tiểu tử kia nói tới hoàn toàn tương tự chỉ là không biết tiểu tử này thực lực là thật không nữa như là vi man nói có thể buộc phát ra đại thừa sơ kỳ như vậy sức chiến đấu xác thực rất giống bất quá vi ra ta cảm thấy một cái hóa thần sơ kỳ có thể buộc phát ra đại thừa sơ kỳ thực lực một điểm này thật sự là quá giả đi đây chính là bước bao nhiêu đoạn giai đoạn a có phải hay không là tiền khí lao tiểu tử kia bởi vì làm việc bất lợi cho nên cố ý nâng lên địch nhân thực lực tống hành vẫn còn có chút không tin vi mãn cũng không nói lời nào kỳ thật chính hắn trong lòng cũng không xác định chủ yếu là bởi vì hóa thần sơ kỳ bộc phát ra đại thừa sơ kỳ sức chiến đấu thật sự là thật bất khả tư nghị đồng thời lúc trước hắn tại tiền khí trong miệng đặt được lâm thiên diệu cũng không phải là sử dụng cái gì cấm thuật một loại công pháp tống hành nhìn thấy chính mình vi ra không nói gì hắn đoán nói vi ra ta phỏng đoán liền xem như tiểu tử này có thể bộc phát ra đại thừa sơ kỳ sức chiến đấu khẳng định cũng là sử dụng cái là sử vì mãn gật đầu một cấm gật dụng thuật t đầu đúng cái, sử dụng cấm thuật đúng là ra ả phải giá nặng nghề, cuối cùng cuối nói, bất kể nói tiểu nào, nhất định phải cẩn thận tiểu này. che thế lấp bất tử kể Vì r dựa theo ngươi nói như vậy nếu như tiểu tử này thật không đơn giản nếu thật là để hắn luyện chế được linh thôn đan đến lúc đó vu đức thuận lao tiểu tử kia khôi phục tu vi chuyện kia tống hành biểu hiện ra một bộ sự tình không tốt lắm dáng vẻ nói vi mãn không có chút gì do dự khẳng định nói mặc kệ tiểu tử này là thật là có bản lĩnh còn là phô trương thanh thế cũng không thể để tiểu tử này luyện chế thành đ ă n g dược nhưng bây giờ có vu gia sâm ở bên ngoài trấn thủ chúng ta làm sao bây giờ trực tiếp làm rõ tống hành thận trọng nói kỳ thật trong lòng của hắn biết vi mãn là muốn trực tiếp làm rõ chỉ là bởi vì một ít chuyện để hắn thoang cái không quyết định chắc chắn được mà thôi ách v ù vù đúng lúc này một thanh phi tiêu bắn tới trong phòng của bọn họ phi tiêu tốc độ tại trong mắt của hai người cũng không phải là rất nhanh đại khái chỉ có hóa thần đ ỉ n h phong sức lực cỡ này tống hành thế nhưng là hợp thể đ ỉ n h phong nhìn thấy bực này l ự c đạo phi tiêu không có chút gì do dự một thanh tiếp nhận phi tiêu tại tiếp được phi tiêu về sau hắn mặt khinh thường nói hử liền bực này cường độ còn muốn làm đánh lén coi hắn sau khi nói xong lời này hắn nhìn về hướng phi tiêu vi mãn cũng theo nhìn về hướng phi tiêu phát hiện phía trên có một tờ giấy lập tức hai người minh bạch cái này phi tiêu cũng không phải tới đánh lén người mà là tới đưa tin tống hành vội vàng đem phi tiêu bên trên tờ giấy cho lấy xuống nhanh chóng đem tờ giấy đưa cho vi mãn vì ra phía trên này còn có một tờ giấy vi mãn trong lòng rất là hoang mang sẽ có người nào cho mình truyền tin đâu còn là lấy loại thủ đoạn này hắn chỉ là nghĩ như vậy tại một hai giây về sau trong đầu của hắn liền nghĩ đến một người đem tờ giấy cho mở ra đơn giản nhìn thoáng qua về sau con mắt có chút cải biến tống hành nhìn thấy vi mãn ánh mắt biến hóa tò mò hỏi vì ra chuyện gì xảy ra vi mãn đem tờ giấy đưa cho tống hành tống hành cũng nhìn thoáng qua tại vi mãn ra hiệu dưới hắn đem tờ giấy phá hủy vi mãn nhìn về hướng tống hành hỏi tống hành việc này ngươi thấy thế nào nói đem ánh mắt của mình cho h í p lại phảng phất tại suy nghĩ thứ gì vì ra đã bọn hắn có ý định tìm chúng ta Khẳng định như hắn, chúng bọn vậy có của lý do của bọn hắn, mà tống a của ta ta ta hiện tại cũng cần trợ giúp của bọn hắn, ta cảm thấy, không ngại gặp bọn hắn một chút, xem bọn hắn có chuyện、gì. Phải chăng có thể trợ giúp chúng ta tiến hành chúng ta kế hoạch? tại giúp ngại giúp tiến cũng cần bọn bọn bọn trợ một trợ t cảm có có gặp gì. xem kế hành nói ra ý nghĩ của mình bất quá tại hắn lúc nói lời này trong mắt của hắn hiện lên một đạo dị dạng quan mang h ế p mắt vi mãn căn bản cũng không có phát hiện vi mãn trong đầu tự hỏi tống hành lời nói trong lòng cũng cảm thấy không phải không có lý mình bây giờ xác thực cần một cái hợp tác đồng bạn nếu có cái này hợp tác đồng bạn giải quyết chính mình chỗ phiền nao sự tình cũng không phải không thể có thể hắn lại nghĩ tới một ít chuyện trong lúc nhất thời cảm giác chính mình có chút do dự tống hành nhìn thấy vi mãn do dự mở miệng khuyên vì ra đừng ở do dự nếu quả thật để tiểu tử kia luyện chế được linh thôn đan đến lúc đó vu đức thuận khôi phục tu vi bọn hắn khẳng định sẽ điều tra vu gia sâm tại đệ ạ gặp xâm lâm bên trong gặp phải chặn g i ế t đi vi mãn nhẹ hô một tiếng dẫn đầu đứng lên đến hướng về bên ngoài bay ra ngoài vâng tống hành cũng theo sát phía sau trong mắt của hắn lộ ra một đạo nụ cười âm hiểm có thể hắn cái nụ cười này vi mãn là không thể nào nhìn thấy chương năm trăm sáu mươi bốn thật là có chút mấy phút đồng hồ sau vi mãn hai người tới thiên linh thành một gian trong miếu đổ nát khi bọn hắn đi vào cái này trong miếu đổ nát liền thấy một tên cùng vi mãn niên kỷ không kém nhiều nam tử trung niên đứng ở bên trong tên này nam tử trung niên xuyên áo bào màu trắng Cùng cổ ù n g c p h ư ơ n g hoa dài giống nhau đến mấy phần tu vi tại đại thừa sơ kỳ bất quá thể nội linh khí còn không làm sao ổn định căn cứ một điểm này đó có thể thấy được gia hỏa này là gần nhất mới tăng lên tới đại thừa sơ kỳ tu vi tên này nam tử trung niên chính là cổ p h ư ơ n g hoa phụ thân tại hai ngày trước tu vi của hắn còn tại hợp thể linh phong đằng sau tại hắn phụ thân cổ vân thế dưới trợ giúp tăng lên tới đại thừa sơ kỳ cổ vân thế sở dĩ có thể trợ giúp hắn tăng cao tu vi chủ yếu là bởi vì cái này vi mãn nguyên bản tu vi cũng nhanh muốn đến đại thừa sơ kỳ nếu như nói nghĩ muốn cổ vân thế c ư ơ n g ép trợ giúp cổ hàng tăng lên tới đại thừa sơ kỳ như vậy lấy cổ vân thế tu vi còn không có khả năng mà trước kia viết tờ giấy tìm vi mãn hai người chính là cổ g i a hai người nhìn thấy tên này nam tử trung niên thời điểm trong nháy mắt nhận ra được vi mãn nhìn trên mặt có chút không cao hứng ngựa khí cũng là rất khó chịu nói làm sao cổ vân thế tu vi đến độ kiếp sơ kỳ về sau liền muốn bắt đầu cùng chúng ta sĩ diện rồi mà vi mãn sở dĩ sẽ như thế nói chủ yếu là bởi vì trước kia cổ g i a liên hệ vu gia thời điểm nhất là liên hệ vi mãn hay là vu đức thuận thời điểm đều là từ cổ vân thế tự thân ra mặt hiện tại chỉ là đi ra cổ vân thế con trai thế là vi mãn cũng cảm giác được chính mình đây là bị xem thường cổ vân thế mặc dù đối phận cao hơn vi mãn nhưng là trước kia hắn cùng vi mãn đám người tu vi đều là đang chờ một cái giai đoạn cho nên đại gia trong miệng đều là ngang nhau đối phận xưng hô bởi vì đây chính là tu trấn giới một cái cực kỳ hiện thực thế giới ai thực lực mạnh mẽ người đó là lao đại cổ hằng nghe nói vi mãn trong lòng có chút không cao hứng bởi vì cổ vân thế là hắn phụ thân trước mắt có một cái cùng n h i ê n cứu kỷ người thẳng hô hắn phụ thân danh tự hắn ha có thể thoải mái cũng là rất không cao hứng nói vi mãn ngươi cái này lao tiểu tử nói chuyện cần phải khách khí một chút khách khí một chút phái ngươi một cái hợp thể đỉnh phong người cùng ta đàm luận ta nhìn các ngươi cổ ra thành ý cũng chả có gì đặc biệt vi mãn trong mắt mang theo khinh thường nhìn một chút cổ hằng có thể hắn phát hiện chính mình đang nói lời này thời điểm cổ hằng một mặt t ú n khí dáng vẻ dạng như vậy phảng phất lại nói ai là hợp thể đình phong vi mãn nhìn thấy hắn cái ánh mắt này không khỏi nhìn nhiều hắn vài lần phát hiện cổ hằng tu vi đến rồi đại thừa sơ kỳ hơi có chút kinh ngạc bất quá cũng chỉ là hơi hơi như vậy một chút trước kia bọn hắn nhìn thấy cổ hằng thời điểm cũng không có xem xét cổ hằng tu vi cho nên hắn cũng không biết cổ hằng đã đến đại thừa sơ kỳ ta cổ hằng hắn. Hắn muốn muốn nhìn thấy hắn thái độ này trong lòng cũng là rất phẫn nộ bất quá nghĩ đến chính mình lần này tới mục đích bình phục một chút tâm tình của mình sau đó nói vi mãn ta đến không phải tìm ngươi cãi nhau mà là có chuyện tìm ngươi thương nghị vi mãn một mặt khinh thường nói các ngươi thành ý như thế để cho ta như thế nào cùng các ngươi đàm hắn ý tứ rất rõ ràng nghĩ muốn thương nghị sự tình liền đổi lại một người khác đến nếu như là ngươi như vậy thì đừng thương nghị đương nhiên hắn muốn đổi người khẳng định chính là đổi cổ vân thế đến cùng hắn nói vi mãn ngươi thật sự là quá xem thường người cổ hằng rất là phẫn nộ nói hắn nghĩ trước kia chính mình chỉ là hợp thể đỉnh phong thời điểm bị vi mãn đám người xem thường trong lòng của hắn không cảm thấy có cái gì nhưng bây giờ tốt xấu mình bây giờ cũng là một tên đại thừa sơ kỳ người tu chân vẫn là như thế bị xem thường cái này để hắn làm sao không phẫn nộ nhất là hiện tại chính mình phụ thân thế nhưng là đến rồi độ kiếp sơ kỳ chờ mình phụ thân tu vi ổn định về sau vi mãn loại này đại thừa đỉnh phong tu vi căn bản cũng không phải là chính mình phụ thân đối thủ hiện tại thế mà còn như thế xem thường hắn vi mãn vừa định muốn nói chuyện liền nghe đến không trung truyền đến một đạo cởi mở tiếng cười ha ha ha ha vi mãn lao đệ vẫn là như thế phách lối à. hai người nhìn về hướng âm thanh chỗ liền thấy một cái bóng đen hướng bọn hắn nơi này nhanh chóng bay tới tại nhìn kỹ bóng đen này không phải là cổ vân thế sao hô hô cổ vân thế hạ xuống trước mặt cổ hằng cổ hằng nhìn thấy chính mình phụ thân vội vàng đi lên chuẩn bị cáo vi mãn vài câu bất quá cổ vân thế đã dẫn đầu vươn tay chặn cổ hằng ra hiệu hắn không dùng nói chuyện nhìn thấy chính mình phụ thân cử động cổ hằng cũng không nói thêm gì nữa lạng lặng đứng tại chính mình phụ thân sau lưng trong lòng hung hăng nghĩ đến chờ ngươi giá trị lợi dụng dùng xong lao tử nhất định phải ngươi đẹp mắt vi mãn đầu tiên là dò xét một chút cổ vân thế thực lực thật đúng là phát hiện cái này cổ vân thế đã đến độ kiếp sơ kỳ tu vi bất quá trong thân thể linh khí còn không phải rất ổn định không biết là bởi vì cùng cổ vân thế nhận biết lâu hay là bởi vì cái gì trong lòng của hắn cũng không có sợ hãi cổ vân thế nhìn xem cổ vân thế nói thẳng cổ vân thế thật đúng là lợi hại a Tu t sau, Vi về kiếp người biến đến độ kiếp sơ kỳ về sau, cả người cũng kỳ sơ cả hắn à là là này. n tốn giận. đúng đừng nói, vân lên nói. h Thật thật thế h tức mặt có cảm giác Cổ loại đỏ c ù n g vi mãn đám người nguyên bản là đối thủ một mất một còn vốn là không sợ đối phương hiện tại hắn tu vi tăng lên tới độ kiếp sơ kỳ so vi mãn đám người thực lực đều mạnh mẽ hắn càng là không sợ vi mãn cười khan hai tiếng trầm mặc vài giây đồng hồ lấy thực lực của hắn bây giờ xác thực không phải là đối thủ của cổ vân thế coi như hiện tại cổ vân thế hiện tại trong thân thể linh khí tương đối hỗn loạn còn không có ổn định bất qua cũng sẽ không quá khiếp đảm cổ vân thế bởi vì hai người còn muốn đàm phán gặp được đàm phán loại chuyện này nếu có một phương khiếp đảm khẳng định như vậy muốn bị một phương khác b u ộ c ăn cổ vân thế ngươi tìm ta đàm cái gì cổ vân thế cười cười nói thẳng vi mãn ngươi còn là như vậy sảng khoái như vậy ta cũng liền khai môn kiến sân nói n g ư ơ i biết hôm qua trên đường có một cái tiểu tử phế đi cháu của ta đầu ngón tay sự tình sao vi mãn điểm nhẹ một đầu đối với vấn đề này hắn cũng có nghe nói bất quá hắn cũng không có cẩn thận đi nghiên cứu cổ vân thế tiếp tục nói tiểu tử kia hiện tại ngay tại các ngươi vu phủ vi mãn giật mình không nghĩ tới tiểu tử kia ngay tại ở phủ nhưng là hắn nghĩ một chút ở trong phủ cũng chỉ có vu gia sâm sẽ làm như vậy có thể hắn cũng không có nghe nói là vu gia sâm làm sau đó trong đầu của hắn nghĩ đến một người lâm thiên d i ệ u đồng thời hắn cũng minh bạch cổ vân thế ý đồ đến hỏi ngược lại ngươi nghĩ để cho ta đem tiểu tử này giao ra không sai ngươi chỉ cần đem tiểu tử này giao ra ta liền giúp ngươi đoạt lấy vu ra vị trí gia chủ cổ vân thế thản nhiên nói vi mãn thì là giật mình trong lòng hơi kinh ngạc vừa định muốn nói chuyện bất quá cổ vân thế lại mở miệng ngươi đừng nói cho ta trong lòng ngươi không có ý nghĩ kia nếu như không có ý nghĩ kia ngươi cũng sẽ không tìm tiền khí đi giết vu đức thuận người thừa kế duy nhất vu ra s â m chương năm t r ư ơ i lăm ngươi chớ tin hắn thiên linh thành vu phủ vu gia nhân vật trọng yếu đều tại một gian phòng bên ngoài trông coi tựa hồ trong phòng có thứ gì trọng yếu đồng dạng vu gia xâm nhìn về phía mình phụ thân hỏi phụ thân cái này một cái canh giờ đã qua lâm minh đệ luyện đan hẳn là cũng không sai biệt lắm đi trên mặt của hắn một mặt lo lắng nghĩ đến lâm thiên diệu đã ở bên trong luyện chế một giờ đan dược trong lòng có chút gấp mà hắn phụ thân vu đức thuận thì là an tâm rất nhiều Khi thật hắn nội tâm của hắn bên trong, cũng là tương bên cũng của g là đối ấ phúc c ỉ là một cái tộc trưởng. Chính mình nếu là là lên luyện càng bởi bước bước trưởng, mở cái điều gấp, như vậy những người phải cái đội, tiểu phải miệng nói, vì, vậy Vũ mình mình tình hắn thấy thân chính như những khác khẳng định sẽ càng xuất ruột. Cho nên hắn nhất định nhất định Thuận h nếu nên dẫn đầu tác dụng. Đừng nóng đàn từng từng đến. an ổn cảm tộc tác Đức một một sâm, xuất ruột. gấp, đầu p sẽ sự ba cũng ở một bên an ủi s â m thiếu người cứ yên tâm đi lâm h u n h đệ nói hắn có thể luyện chế hẳn là có một chút nắm chắc ta tự nhiên cũng tin tưởng hắn nhưng trong lòng chính là có chút nóng nảy vu gia sâm tự nhiên là tin tưởng lâm thiên diệu nếu như hắn không tin lâm thiên diệu cũng sẽ không tại lâm thiên diệu nói mình có thể thử một chút thời điểm mà cảm thấy mừng rỡ s â m thiếu chúng ta minh bạch tâm tình của ngươi chỉ là lúc này chúng ta càng hẳn là kiên nhẫn chờ đợi phúc bá thuyết phục nói vu gia sâm khẽ gật đầu một cái biểu thị chính mình minh bạch không cần chờ đúng lúc này đợi một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến chỉ thấy vi mãn cùng với tống hành mang theo ba năm người hướng vu ra xâm mấy người phương hướng đi tới vu đức thuận đám người nhìn thấy vi mãn g á n g đi cùng với mấy người kia trên mặt biểu lộ tại căn cứ trước kia vi mãn lời nói cảm giác sự t ì n h cũng không phải là đơn giản như vậy vu ra xâm cùng phúc bá mấy người cũng cảm giác được sự t ì n h không đơn giản bất quá bây giờ vi mãn còn không có cho t h ầ y ý đồ đến bọn hắn cũng không dám đoán nghĩ chỉ là trong lòng hy vọng tốt nhất đừng phát sinh chính mình trong nội tâm nghĩ tới sự t ì n h vu đức thuận giả ra một mặt không hiểu bộ dáng hỏi lão đệ thế nào chẳng lẽ ngươi tìm được cái gì tốt biện pháp vi mãn nghe nói vu đức thuận đầu tiên là ha ha cười hai tiếng dạng như vậy tựa như là thật tìm được biện pháp tốt đại ca đương nhiên tìm được mọi người thấy nụ cười trên mặt hắn cũng không có tin tưởng hắn bởi vì mấy người từ trên mặt của hắn nhìn ra một đạo nụ cười âm hiểm có một loại tiếu lý tàng đ a o cảm giác vu đức thuận làm bộ không có nhìn ra loại cảm giác này hỏi lão đệ là biện pháp gì đâu biện pháp này rất đơn giản chính là nhìn đại ca ngươi sẽ hay không đáp ứng vi m ạ n giống như cười mà không phải cười nói lao đệ không ngại trước tiên nói một chút vu đức thuận cũng không có đầu tiên là cho đáp án mà là lựa chọn hỏi trước vi m ạ n liếm lấy một chút miệng của mình ra tiếp lấy từng chữ từng câu nói tiễn đưa đại ca ngươi xuống địa ngục a đám người nghe nói như vậy thời điểm nhao nhao s ư ơ n g sở nhất là vu ra sâm trái tim của hắn càng là đột nhiên nhảy lên mấy lần đem vác tại phía sau bạt kiếm đi ra bước ra một bước tại chính mình trước mặt phụ thân hiện tại hắn phụ thân đã không có tu vi như vậy hắn tự nhiên muốn ngăn tại trước mặt ánh mắt nhìn hướng vi mãn vừa mới chuẩn bị muốn quát lớn bất quá vu đức thuận đã đem con của hắn cho đ ẩ y ra nhìn thấy con của mình muốn nói chuyện dẫn đầu nói tiểu sâm ngươi đứng ở một bên không đợi vu ra sâm nhiều lời hắn lại đem ánh mắt chuyển hướng vi mãn tò mò hỏi vì cái gì ha ha vì cái gì đương nhiên là cảm thấy ngươi vu đức thuận xử sự bất công a vi mãn còn chưa lên tiếng không trung ngay lập tức bay tới ba người một tên thanh niên một tên khác thì là trung niên mà nói lời này người là một cái lao đầu tên này lao đầu chính là cổ gia gia chủ cổ vân thế trung niên thì là con của hắn cổ hằng đến mức một tên thanh niên khác thì là cháu của hắn cổ phương hoa hắn hôm nay mang cổ phương hoa tới đây chính là nghĩ muốn hắn tự tay chém giết lâm thiên liên diệu mọi người thấy ba người này thời điểm lập tức giật mình vũ đức thuận đồng dạng cũng là hoảng sợ nói cổ vân thế sau đó hắn vội vàng đem ánh mắt chuyển hướng vi mãn chất vấn lao đệ ngươi cấu kết cổ ra người tình thế bây giờ rất rõ ràng vi mãn cấu kết ngoại nhân cùng một chỗ đối phó vu gia vũ đức thuận à lời này của ngươi nói đến thật đúng là khó nghe à cái gì gọi là cấu kết chúng ta là cùng c h u n g trí hướng hợp tác mà thôi cổ vân thế ba người bay xuống tới vũ đức thuận nghe nói cổ vân thế trong lòng của hắn rất không nguyện ý tin tưởng thế là hắn đem ánh mắt nhìn về hướng vi mãn nhìn hắn đối với vấn đề này sẽ như thế nào giải thích vi mãn gặp hắn ánh mắt nhìn hướng mình nghĩ đến chính mình trước kia đã nói ra kia một phen dứt khoát tiếp tục nói không sai hai chúng ta là cùng c h u n g trí hướng không có cái gì có cấu kết hay không vu gia sâm lúc này một mặt kích động nhìn vi mãn miệng quát ta liền biết ngươi là lòng lang giả thú vi mãn nghe được hắn sắc mặt trong nháy mắt trở nên che lấp bộ mặt khẽ nhăn một cái nhìn dáng vẻ của hắn tựa hồ muốn động thủ bất quá hắn tựa hồ suy nghĩ cái gì trên mặt che lấp cảm giác trong nháy mắt biến mất không có phẫn nộ cảm giác ngược lại là một bộ rất cao hứng bộ dáng lòng lang giả thú ha ha đúng ta chính là người vu gia sâm không nghĩ tới gia hỏa này liền như vậy thừa nhận chuẩn bị múa kiếm trong tay liền muốn đối với vi mãn phát động công kích d ừ n g tay sâm nhi vu đ ứ c t h u ậ n lúc này mở miệng bị chính mình phụ thân ngăn cản hắn chỉ có thể hận hận hừ một tiếng hắn liền biết cảm giác của mình không có sai chính mình cái này vi thúc khẳng định là muốn phản bội vu gia vu đức thuận rất là không hiểu hỏi lão đệ đại ca ta không xử bạc với ngươi vì cái gì ngươi còn muốn hại đại ca chính hắn để tay lên ngực tự hỏi hắn đối với vi mãn xác thực thật rất không tệ gặp được chuyện gì tốt chưa từng có quên qua vi mãn vi mãn đối với vu đức thuận lời nói khinh thường khẽ hừ một tiếng ngươi xác thực không tệ với ta nhưng là ta ở trong mắt ngươi vĩnh viễn chỉ là ngươi một cái thủ hạ m ạ thôi lão đệ ngươi là ta thành anh em kết bái huynh đệ ta lúc nào đưa ngươi xem như thủ hạ rồi v u đức thuận rất là bất đắc dĩ nói hắn có thể thể chính mình đối với vi mãn cái này lao đệ cũng không có xem như thủ hạ vi mãn đã bước ra một bước này hắn làm sao sẽ còn tin tưởng v u đức thuận thì sao đây rất là không cao h ứ n g nói v u đức thuận ngươi nói một chút cái này vua ra hứng khởi ta vi mãn ra bao nhiêu lực có thể chúng ta ra ngoài người khác cũng chỉ nhận ngươi v u đức thuận ai sẽ nhận ta vi mãn người khác mở miệng ngậm miệng chính là vu gia lúc nào nói qua vi gia lúc nào nói qua ngươi cho rằng làm ta đại ca liền có thể vĩnh viễn đặt ở trên đầu của ta sao vu đức thuận không nghĩ tới vi mãn là bởi vì chuyện này nói lão đệ ta thật không nghĩ tới ngươi là bởi vì chuyện này nếu như ngươi nghĩ muốn làm gia chủ ta có thể để ngươi làm cái nhà này gia chủ và khoảng phủ cải thành vi phủ cũng được ngươi nếu là muốn tự lập môn hộ ta cũng có thể trợ giúp ngươi tự lập môn hộ bởi vì chúng ta là hai huynh đệ vi mãn nghe nói những lời này cùng với vu đức thuận chăm chú dáng vẻ trong nội tâm thoáng cái đang nghĩ mình bây giờ hành vi có phải là hay không đúng vi mãn n g ư ơ i chớ tin hắn n g ư ơ i phải biết chương 566, có thể tha các ngươi một mạng vi mãn n g ư ơ i chớ tin hắn n g ư ơ i phải biết ngươi thế nhưng là phái người chặn giết vu ra sâm chờ vu đức thuận tu vi khôi phục về sau ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ không t r a việc này sao đến lúc đó ngươi chính là một con đường chết cổ vân thế khi nhìn đến vi mãn có chút do dự hắn vội vàng mở miệng nói ra hắn trực tiếp liền đem sự tình cho thọc đi ra kể từ đó liền xem như vi mãn trong lòng có do dự cũng không thể không phản bội vu gia vi mãn giật mình hiển nhiên hắn không nghĩ tới cổ vân thế sẽ đem chuyện này cho chọc ra đến dùng sức chừng vài lần cổ vân thế bất quá cổ vân thế phảng phất không nhìn thấy ánh mắt của hắn quả nhiên là ngươi quả nhiên là ngươi phái người chặn giết ta vu ra sông nghe nói cổ vân thế nhìn về phía vi mãn trước kia hắn liền đã đoán được phái người đến mai phục mình người rất có thể chính là vi mãn nhưng là bởi vì quan hệ giữa hai cái cũng không đủ chứng cứ phía trước hắn tuyệt đối không thể đem những lời kia nói ra hiện tại nghe nói cổ vân thế kiểu nói này cùng với hắn nhìn vi mãn biểu hiện hắn liền biết tất cả những thứ này cùng mình suy nghĩ đồng dạng đều là chính mình cái này thúc thúc gây nên vu đức thuận thì là không biết cái gì chặn giết sự tình nhưng là nghe lời này hắn đại khái có thể suy đoán ra chính mình cái này lao đệ phái người giết con của mình bất quá hắn không quá tin tưởng chuyện này đem ánh mắt nhìn về phía mình con trai xâm nhi chuyện này rốt cuộc là như thế nào p h ụ thân chuyện là như thế này vu ra xâm đơn giản tự thuật một lần vũ đức t h u ậ n nghe không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía mình lao đệ vi mãn lao đệ đây thật là ngươi làm sao vi mãn cũng không có trước tiên trả lời mà là hít vào một hơi thật sâu tựa hồ quyết định cái gì nhất miệng mở miệng nói ra từ hôm nay trở đi ngươi không phải là ta đại ca mà ta cũng không phải ngươi l á o đệ nói vi mãn vận dụng linh khí nhanh chóng đem chính mình một cái áo bảo sừng bên cạnh thổi lên nhìn thấy hắn nhấc lên linh khí vu gia sâm còn tưởng rằng hắn muốn động thủ lập tức ngăn tại chính mình phụ thân trước mặt chuẩn bị nên đón chiến đấu phúc bà mấy người cũng đề cao cảnh giác hô hô linh khí trực tiếp xé qua trong nháy mắt đem áo bảo bên trên một góc cho chặt đi xuống cắt bảo đoán nghĩa vũ đức thuận thấy cảnh này đồng dạng cũng là hít sâu một hơi thản nhiên nói hơn mười năm tình nghĩa huynh đệ giống như đây nói đằng sau hắn cảm giác chính mình thật sự là nói không được nữa cổ vân thế nhìn thấy hai người liền như vậy đoán mất lộ ra một đạo âm hiểm cười hh t t nói vi mãn cái này đúng nha cái này có cái gì không thả ra n h a không phải muốn ta mở ra đạo ngươi nếu là hắn thật coi ngươi là huynh đệ hắn sớm đã đem cái này vu ra vị trí gia chủ cho ngươi sẽ còn một mực chiếm lấy sao ngươi nói vi mãn mặc dù vẫn muốn tranh đoạt vị trí gia chủ nhưng là tại v u đức thuận mất đi tu vi về sau cái kia phản bội tâm c à n g là ngao ngoe muốn động nhưng hắn sở dĩ không có giống hôm nay đồng dạng phản bội vua gia chủ yếu chính là trong lòng của hắn không bỏ xuống được lo lắng có người ở sau lưng nói hắn là một cái vong ân phụ nghĩa gia hỏa bởi vì lúc trước không phải là bởi vì v u đức thuận hắn cũng sớm đã chết bất qua tại cùng cổ vân thế hàn huyên một hồi về sau hắn liền đã hoàn toàn bung ra cổ ả cảm phản m gớm, mình mà mình cầm mình. thấy Thế thấy, vật chuyện không ghê chính chính phấn hắn chính chính đấu này cũng không có cái của c vốn đến. là là là gì lại vì vũ vũ ra ra, đồ vân thế lời còn chưa nói hết vi mãn hơi hơi quay đầu nhìn về hướng cổ vân thế cổ vân thế ngươi không cần lại nhiều nói ngươi nghĩ muốn người kia ta có thể cho ngươi nhưng là nhớ kỹ ngươi lời hứa ha ha sảng khoái vi mãn so vu đức thuận gia hỏa này thức thời nhiều ngươi yên tâm đi ta đáp ứng ngươi lời hứa ta tự nhiên sẽ làm được cổ vân thế một mặt đa mưu túc chi nói nhưng mà trong lòng của hắn nghĩ đến chờ đem vu ra những này còn sót lại diệt trừ ngươi cũng chính là một cái chỉ còn mỗi cái gốc đến lúc đó đang chậm dại thu thập ngươi đến lúc đó thiên linh thành bên trong ngoại trừ hoa gia chính là ta thiên hạ ha ha vu đức thuận đám người nghe nói lời này liền biết hai người bọn họ là đạt thành điều kiện gì hắn mở miệng nói với vi mãn lao đệ ngươi tuyệt đối không thể làm như vậy a nếu như vu gia không tồn tại như vậy cổ vân thế lao r a hỏa này khẳng định phải đối phó ngươi chẳng lẽ ngươi không biết môi hở răng lạnh sao bây giờ vi m ạ n giống như là mê mội đồng dạng hắn làm sao có thể nghe lọt vu đức thuận thì sao đây trực tiếp quát bảo ngưng lại nói vu đức thuận ta bây giờ cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào ta cũng không phải ngươi cái gì lão đệ mà ta hôm nay đến chủ yếu là tới bắt về thuộc về ta hết thảy vu đức thuận rất nhỏ hít thở một cái nếu như ngươi nghĩ muốn người g a chủ này vị trí ta tặng cho là được h ừ đừng nói vĩ đại như vậy vị trí gia chủ vốn là thuộc về ta vi mãn những năm gần đây ta để ngươi ngồi gia chủ đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ vi mãn một bộ đại nghĩa lâm nhiên bộ g i n g nói phúc ba đám người nghe nói những lời này từng cái đầy vẻ khinh bị lấy vi mãn bọn hắn ngay từ đầu đều gia nhập vu gia đối với vu gia ai làm cống hiến nhiều nhất trong lòng bọn họ rõ ràng nhất đồng thời bọn hắn cũng rõ ràng vu gia chủ nếu là ai tại chính mình dẫn đầu dưới trở nên cường đại vi mãn ngươi đơn giản không giống như đồn đại ngươi mặc dù đối với vu gia làm ra không ít công hiến nhưng là tại cái này vu gia ai càng có thể phục người chẳng lẽ trong lòng ngươi không rõ ràng sao ai đến thống lĩnh năng lực mạnh mẽ chẳng lẽ ngươi cũng không rõ ràng sao phúc b á thật sự là nhịn không được mở miệng nói ra phúc bá những lời này có chút còn là nói vào vi mãn trong lòng bất quá g i a hỏa này hiện tại cũng sẽ không quản nhiều như vậy bởi vì hắn biết mình đã phóng ra một bước nào bây giờ muốn quay đầu đã không có khả năng hơn nữa hắn cũng không biết quay đầu một mặt khinh thường nhìn xem phúc bá thử một con chó cũng có mặt mũi nói chuyện ngươi còn là ngoan ngoãn tại ngươi chủ nhân dưới lòng bàn chân lắc lư cái đôi đi ngươi phúc bá bị kiểu nói này trong nháy mắt bị tức phải nói không ra lời nói đến có một loại rất muốn đi lên đánh người xúc động nhưng bây giờ hắn cũng biết tình huống khẩn cấp nếu như mình động thủ như vậy chiến đấu liền triệt để đốt lên hắn còn không biết vu đức thuận ý n g h ĩ trong lòng cho nên hắn không dám tùy tiện động thủ trọng yếu nhất chính là hiện tại v u đức thuận căn bản cũng không có tu vi chính mình một nhóm người này bên trong thực lực cao nhất cũng chính là chính mình cái này hợp thể đ ị n h phong người mà vi mãn người đối diện cao hơn bọn hắn rất nhiều có thể nói chỉ cần ra một cái vi mãn liền đầy đủ bọn hắn đối phó nhưng bây giờ còn có cổ g i a người nhất là cổ vân thế thực lực càng là tại độ kiếp sơ kỳ như thế đội hình căn bản không phải bọn hắn có thể đối phó cho nên hiện tại biện pháp tốt nhất chính là lui bước hòa giải vi mãn cũng không có để ý phúc bá bởi vì hắn thấy phúc bá cũng chỉ là một cái người hầu mà thôi ánh mắt chuyển hướng vu ứ c thuận nói vũ Đức thuận đừng nói ta vi mãn không nghiệm tình xưa hiện tại cho các ngươi một cái cơ hội hiện tại chỉ cần các ngươi giao ra lâm thiên liên diệu cùng hắn phân rõ giới hạn ta liền có thể tha các ngươi một mạng chương năm trăm sáu mươi bảy tiểu tử kia ngay tại đám người nghe nói vi mãn trong lòng có chút không hiểu là hắn cùng mình đám người có mâu thuẫn vì sao lại liên lụy đến lâm thiên liên diệu vu gia xâm nghĩ như thế về sau hắn lại nhìn thấy đứng tại cổ vân thế bên cạnh cổ phương hoa hắn trong nháy mắt minh bạch để bọn hắn giao ra lâm thiên liên diệu cái này hơn phân nửa đều là bởi vì cổ ra người vu đức thuận thì là không biết lâm thiên diệu cùng cổ phương hoa mâu thuẫn nói vi mãn đây là giữa chúng ta mâu thuẫn lâm thiên diệu chỉ là một ngoại nhân cùng hắn cũng không có bất kỳ quan hệ gì ngươi nếu là thật sự nghĩ muốn giết ta đem ta giết là được vi mãn nghe nói lời này ha ha cười cười sau đó một mặt nhẹ nhõm nói vũ đức thuận lâm thiên diệu tiểu tử này hỏng chuyện tốt của ta trong lòng ta cũng rất muốn giết hắn nhưng là bây giờ còn có một người càng thêm nghĩ muốn giết hắn nói hắn đem ánh mắt nhìn về hướng một bên cổ vân thế hắn ý tứ rất rõ ràng hiện tại cũng không phải là chính mình muốn giết lâm thiên diệu mà là cổ g i a muốn giết lâm thiên diệu vũ đức thuận tự nhiên cũng nhìn thấy trong mắt của hắn đồng thời cũng đại khái minh bạch hắn ý tứ Trong rất Thiên từng Thiên biết một tại thời ra hoang nào xong ngoài. hoang lòng mang, cùng này nghe liền người bên、ngoài. Đang tại hắn hoang mang là Lâm lúc Lâm là khẩu dưa. âm điểm, dây Diệu Cái Diệu cái cổ có vũ y này ngay Mãn hôm Lâm nói, Thiên phương hoang ngón tay, đồng còn người. lúc cười thích cổ cổ Ách! thời giải tại Diệu đi buổi tối, còn giết tay, phế qua, ra ở v đức thuận một mặt hoang mang đối với việc này hắn cũng không biết đồng thời hắn càng không biết lâm thiên diệu giết người nhà họ cổ sự tình vi mãn trong miệng nói giết cổ ra người chính là chỉ đi kích sát lâm thiên diệu người đối với người kia tử vong cổ da trong lòng người cũng là rất khiếp sợ thậm chí có chút không tin là lâm thiên diệu gây nên mà là vu gia gây nên bởi vì bọn hắn phái ra thực lực của người kia tại hợp thể sơ kỳ mà lâm thiên diệu tu vi cũng chỉ là tại hóa thần sơ kỳ một cái hóa thần sơ kỳ theo bọn hắn nghĩ căn bản cũng không có thể là hợp thể sơ kỳ đối thủ cho nên bọn hắn cảm thấy tất cả những thứ này bởi vì đều là vu gia nhúng tay làm đức quỷ trọng yếu nhất chính là bọn hắn biết được lâm thiên diệu là theo chân vu gia sâm cùng một chỗ tới cổ vân thế lúc này đứng ra nói đến mức chúng ta cổ gia vị kia hợp thể sơ kỳ người tu chân hẳn là các ngươi vu gia phái người giết đi vu đức thuận cũng không có trong lúc nhất thời nói chuyện bởi vì từ khi hắn mất đi tu vi về sau hắn mỗi ngày đều đang nghỉ ngơi đối với những chuyện này hắn căn bản cũng không có quản lý mà là từ con của mình cùng với vi mãn tới quản lý cho nên cổ vân thế kiểu nói này tình huống cụ thể hắn cũng không rõ ràng sau đó hắn đem ánh mắt nhìn về phía mình con trai ngươi đừng ngậm máu phun người ta vu gia lúc nào giết các ngươi cổ ra hợp thể sơ kỳ người t u chân vu gia sâm phẫn nộ nói bởi vì hắn xác thực không có phái người ra ngoài giết cổ ra người bất quá coi hắn sau khi nói xong lời này trong lòng của hắn kịp phản ứng một chuyện hợp thể sơ kỳ phái đi giết lâm huynh đệ khẳng định như vậy bị lâm huynh đệ giết đi hắn đã trong đầu khẳng định nếu như là phái đi giết lâm thiên liên diệu như vậy người kia khẳng định đã bị lâm thiên diệu giết đi bởi vì hắn biết lâm thiên diệu tùy tiện chém giết một cái hợp thể sơ kỳ người t u chân căn bản không phải khó khăn gì sự t ì n h một bên phúc bá cũng phản ứng lại bất quá liền xem như trong lòng bọn họ minh bạch là chuyện gì xảy ra là bị lâm thiên diệu giết bọn hắn cũng sẽ không nói đi ra bởi vì bọn hắn nếu là đem chuyện này nói ra như vậy thì tương đương phản bội lâm thiên diệu theo bọn hắn nghĩ cái này cùng vi mãn khác nhau ở chỗ nào đâu cổ vân thế nhìn thấy vu gia xâm phản ứng kịch liệt như thế khinh thường cười cười ừ dám làm không dám thừa nhận sao nếu như chúng ta người không phải bị các ngươi vu gia người giết chết lấy tiểu tử kia hóa thần sơ kỳ tu vi có thể giết được hợp thể sơ kỳ người các ngươi l à tại cùng ta đùa giỡn hay sao vi mãn nghe nói những lời này về sau trong đầu của hắn nghĩ đến một chuyện trong đầu nghĩ đến cổ gia người hẳn không phải là vu gia xâm phái người giết lâm thiên diệu tiểu tử này thế nhưng là có thể bộc phát ra đại thừa sơ kỳ sức chiến đấu giết một cái hợp thể sơ kỳ người cái này lại có khó khăn gì đâu trong đầu hắn mặc dù nghĩ như vậy mặc dù biết đại khái tình huống nhưng là hắn cũng sẽ không đần độn nói ra bởi vì hắn hiện tại thế nhưng là phản bội vu gia nếu là để vu gia cùng cổ gia mâu thuẫn hóa giải nhỏ đối với hắn như vậy rất bất lợi thế là hắn tại trong đầu làm bộ không biết lâm thiên diệu có thể vượt cấp chiến đấu sự tình đồng thời ở một bên hát đểm nói không sai Ta i i ể u tử k cũng liền à một c á nhò nhò hóa thần hóa sơ kỳ, l i hắn biết, ự c n vu gia người chính là như thế, may mắn ta hôm nay đã minh xác nói rõ về sau cùng vu gia không có bất cứ quan hệ nào. Nói đến phần sau thời điểm, vi mãn còn biểu hiện ra một bộ rất may mắn dáng vẻ. p h ú c ba đám người nhìn thấy nét mặt của hắn, nhao nhao nói, vô s ỉ đơn giản chính là đồ vô s ỉ Vi mãn một phen. càng là để cổ ra người c ả m thấy bọn hắn người chính là vu gia giết chết dù sao bọn hắn căn bản là không tưởng tượng nổi lâm thiên diệu một cái hóa thần sơ kỳ người có thể xử lý một cái hợp thể sơ kỳ người đối với phúc ba đám người tiếng mắng vi mãn căn bản cũng không có đặt ở trong thai thậm chí hắn nhìn cũng không có nhìn một chút phúc bá phúc ba đám người bị không để ý tới trong lòng cũng là rất phẫn nộ cổ vân thế nhìn chăm chú vu gia sâm quắc vu gia sâm tranh thủ thời gian giao ra tiểu t ử kia nếu không hôm nay liền để các ngươi vu gia biến mất ừ nghĩ muốn để cho ta vu gia biến mất các ngươi có bản sự kia sao nghĩ muốn lâm huynh đệ trừ phi từ ta vu gia x â m trên thân thể bước qua đi vu gia x â m cũng không sợ cổ vân thế nhưng là hắn cũng biết hôm nay vu gia là thai kiếp khó khó thoát trong lòng của hắn âm thầm nghĩ lâm huynh đệ thật sự là có lỗi với ngươi đưa ngươi liên lụy vào nếu có kiếp sau ta tại trả lại cho ngươi cổ vân thế khỏe miệng cười lạnh một tiếng tiểu mao hải tử ta nhìn ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ bất quá ta cũng không chấp nhận với ngươi sau đó đem ánh mắt của mình nhìn về hướng vu đức thuận vu đức thuận ngươi là một người thông minh ngươi là muốn giao ra tiểu tử kia đâu còn là để chính chúng ta lục soát còn là trước đem các ngươi giết tại lục soát vu ra xâm tính cách chính là tại chính mình phụ thân chiếu dọi xuống trưởng thành con của hắn đều như vậy có cốt khí hắn cốt khí tự nhiên cũng sẽ không ít vi m ạ n lúc này cũng hướng vu đức thuận khuyên ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng một khi quyết định là không thể nào cải biến đồng thời ngươi cũng đừng trách ta không niệm năm đó tình nghĩa vũ đức thuận trong lòng mặc dù rất muốn đ ổ hóa vi mãn nhưng là hắn biết rõ vi mãn đã không có khả năng quay đầu đã như vậy như vậy thì để vi mãn giết chính mình giết đến yên tâm thoải mái chúng ta tình nghĩa không phải đã bị ngươi cắt bảo đoạn mất sao ha ha vi mãn hắn đã không nhận ngươi cổ vân thế mở miệng rêu cật nói vi mãn trong lòng có một loại không hiểu hỏa khí vũ đức thuận đã cắt ngươi như vậy hộ tiểu tử này như vậy cũng đừng trách chúng ta đối với bên cạnh cổ vân thế nói một tiếng tiểu tử kia ngay tại trong phòng luyện đan chương năm trăm sáu mươi tám cổ vân thế hí ngược tại bị vi mãn điểm ra đến sau cổ ra người nhìn về hướng vu gia xâm mấy người phía sau gian phòng cổ phương hoa càng là kích động nói ra ra hắn quả nhiên là tại vu gia nhìn thấy cháu mình như thế kích động cổ vân thế vô nhẹ bờ vai của hắn sau đó nói cháu ngoan đừng nóng vội tiểu tử này hôm nay là trốn không thoát cổ phương hoa cao hứng nhẹ gật đầu hắn hôm nay đi tới nơi này mục đích chính là vì tự tay chém giết lâm thiên diệu bây giờ nghe lâm thiên diệu tin tức hắn tự nhiên là hưng phấn được rồi ra ra cổ vân thế lúc này nhìn về hướng v u đức thuận lạnh lùng nói ra tránh ra v u đức thuận nhìn thấy hắn lạnh lùng bộ dáng lấy hắn đối với cổ vân thế như thế hiểu rõ trong lòng minh bạch hắn là có ý tứ gì biết lão nhân này là phải tức giận bất quá mặc kệ lão nhân này là có hay không muốn tức giận hắn hôm nay cũng sẽ không tránh ra bởi vì hắn v u đức thuận tuyệt đối không làm phản bội bằng hưu sự tình trọng yếu nhất chính là người bạn này hay là hắn con trai ân nhân cho nên hắn càng không thể làm ra bất luận cái gì phản bội sự tình nghĩ muốn lâm huynh đệ liền từ trên thân thể của ta bước qua đi v u đức thuận nghiêm nghị nói cổ vân thế làm v u đức thuận nhiều năm đối thủ cũ đương nhiên cũng biết v u đức thuận tính cách khẽ hư một tiếng v u đức thuận ta biết ngươi tên tiểu tử tính cách đã sớm đ o á n được ngươi không biết tránh ra nhưng là ngươi cũng biết thủ đoạn của ta đừng cho là ta không biết giết ngươi ta hiện tại chỉ là có chút khinh thường tại giết ngươi dù sao ngươi bây giờ chỉ là một cái không có tu vi phế vật mà thôi đối với cổ vân thế vũ nhục vũ đức thuận trong lòng mặc dù sinh khí nhưng là cũng biết lời nói này là một sự thật hiện tại chính mình là một cái phế vật căn bản cũng không có bất kỳ tu vi liền xem như một cái không có tu vi tuổi trẻ tiểu tử đều có thể đem chính mình cho chơi ngã đây càng h ư ớ n g chi là cổ vân thế đâu kia lại có thể thế nào nghĩ muốn tổn thương lâm huynh đệ liền đạp trên thân thể của ta đi qua vu gia sâm lúc này cũng đứng ra ánh mắt c h ừ n g mắt cổ ra một đám người các ngươi nếu là tổn thương đến ta vu gia bất luận kẻ nào hôm nay liền cùng các ngươi liều mạng cổ vân thế còn chuẩn bị nói chuyện vi mãn bên cạnh tống hành lúc này mở miệng nhắc nhở vì ra chúng ta không thể đang cùng bọn hắn tiêu hao thời gian Tiểu tử kia luyện cổ h vân, vân thế thì là nhìn về hướng trong phòng hơi kinh ngạc trước kia hắn nghe vi mãn nói lâm thiên diệu trong phòng luyện chế đăng dược hắn còn tưởng rằng là luyện chế một chút đẳng cấp thấp đăng dược nhưng là hắn không nghĩ tới lại là luyện chế linh thôn đan linh thôn đan hắn nhưng biết là cái gì phẩm c ấ p trong lúc nhất thời trong lòng của hắn có chút do dự lâm thiên diệu lại có thể luyện chế ngũ phẩm linh thôn đan nói như vậy hắn cũng một tên ngũ phẩm luyện đan sư nếu như hắn thật là ngũ phẩm luyện đan sư thật muốn giết hắn sao vi mãn nhìn thấy cổ vân thế tư tưởng có chút do dự hắn đại khái cũng minh bạch cổ vân thế tại cố kỵ cái gì chế rêu nói cổ vân thế ngươi không phải là sợ hãi tiểu tử kia a xem ra ngươi đến rồi độ kiếp sơ kỳ cũng là như vậy sợ ngươi đừng nghe đến tiểu tử kia là tại luyện chế ngũ phẩm linh thôn đan cũng cảm giác được sợ hãi nói thật cho ngươi biết tiểu tử kia cũng chỉ là một cái khoác lác đại vương mà thôi một cái hơn hai mươi tuổi tiểu tử làm sao có thể luyện chế linh thôn đan nghe được vi mãn trào phúng thời điểm cổ vân thế trong lòng một trận phẫn nộ suy nghĩ một chút hắn hiện tại thế nhưng là độ kiếp sơ kỳ làm sao có thể như vậy sợ đâu đằng sau lại nghe được vi mãn câu nói kế tiếp về sau hắn cảm giác chính mình yên tâm trong lòng của hắn cực lực cho rằng vi mãn nói không sai một cái hơn hai mươi tuổi thanh niên làm sao có thể luyện chế ra ngũ phẩm linh thôn đan đâu lập tức quát vi mãn đừng nghĩ nói chuyện cách ta ta chỉ là đang tự hỏi như thế nào t r a tân cái này lâm thiên i ê n diệu ta một cái đường đường độ kiếp sơ kỳ há có thể sợ một cái tiểu tử coi như hắn là ngũ phẩm luyện dược sư lại có thể thế nào tại hắn hét to đồng thời trong tay của hắn ngưng tụ ra một đạo linh khí không có chút gì do dự hắn đem đạo kia linh khí hướng về vu đức thuận mấy người đằng sau gian phòng ném đi vu gia sâm nhìn thấy đạo này linh khí không có chút gì do dự đem trong tay kiếm vung ra thân thể nhẹ nhàng khẽ động cả người nhanh chóng bay đi lên một kiếm chém tới không trung linh khí miễn quát phúc bá bảo hộ ta phụ thân ầm ầm kiếm của hắn cùng đạo này linh khí chạm vào nhau về sau lập tức phát sinh một đạo nổ lớn bất quá vu gia sâm tu vi chỉ là hóa thần trung kỳ mà cổ vân thế mặc dù chỉ là tùy tiện vung ra linh khí hắn năng lực phá hoại cũng là có thể so với hợp thể sơ kỳ tồn tại chính bản thân hắn bị đạo này linh khí bắn ngược ra ngoài ngay tại thân thể của hắn muốn đánh tới nhà một n g á y mắt hắn dùng kiếm trong tay mình phản cắm ở trên vách tường lấy trong thân thể linh khí cùng với này vách tường trèo chống lực ổn định thân thể của mình mặc dù nói hắn chặn một chiêu này nhưng là hắn cảm giác thân thể của mình bên trong linh khí có chút c h ấ n cảm giác có chút vọn cổ vân thế nhìn thấy vu gia sâm có thể ổn định thân thể của mình nhiều hứng thú nói nói không tệ không tệ một cái hóa thần trung kỳ có thể ngăn cản được hợp thể sơ kỳ một k í c h khó trách nói chuyện khẩu khí lớn như vậy phúc ba đám người nhìn thấy vu gia sâm ổn định về sau vội vàng hỏi sâm thiếu vu gia sâm nhìn bọn hắn l ư ớ t mắt ra hiệu chính mình không có chuyện cổ vân thế lúc này trong tay lại bắt đầu ngưng tụ linh khí ngoạn vị nói ta rất muốn nhìn một chút ngươi là có hay không có thể ngăn cản được hợp thể đ ỉ n h phong một k í c h h ắ c h ắ cổ c g i a người nghe nói lời này một mặt không có hảo ý cười nhất là cổ phương hoa càng là trực tiếp mở miệng rêu cặp nói vu g i a sâm ta nhìn ngươi bình thường sống mái với ta bây giờ bị g i a g i a của ta thu thập đi ha <cười> ha trước kia cổ phương hoa nhất không dám đắc tội hai người chính là vu g i a sâm cùng với hoa gia vị nào bởi vì hắn một khi đắc tội hai người kia hai người này đánh hắn thời điểm cũng sẽ không mập mờ trọng yếu nhất chính là hai người này tu vi đều cao hơn hắn hắn hoàn toàn không có cách bây giờ thấy vu gia sâm bị da da của mình ngược trong lòng của hắn cảm giác rất thoải mái dạng như vậy tựa như chính mình tại đánh vu gia sâm đồng dạng vu đức thuận nhìn thấy tình huống này vội v a n g nói cổ vân thế ngươi thật sự là cái thứ không biết xấu hổ lấy lớn hiếp nhỏ cổ vân thế che lấp cười một tiếng t ố t vì không để ngươi nói ta lấy lớn hiếp nhỏ như vậy ta cùng một chỗ đối phó các ngươi hai cha con lúc này hắn một cái tay khác toát ra một đoàn linh khí vũ đức thuận đừng nói ta khi dễ ngươi trước cho ngươi đến cái đại thừa sơ kỳ lực đạo thêm nhiệt thêm nhiệt đi lập tức một thước dưới kính lớn như vậy linh khí đoàn hướng về v u đức thuận nhanh chóng bay tới v u đức thuận bây giờ căn bản liền không có tu vi căn bản cũng không khả năng đón lấy đoàn này linh khí đoàn mà bây giờ cổ vẫn thế hắn chính là kia vu ra người xem như chính mình một cái đồ chơi mà thôi bởi vì hắn thấy lấy hắn tu vi hiện tại nghĩ muốn giết những người này như là uống nước đồng dạng đơn giản chương năm trăm sáu mươi chín không quên sơ tâm Tộc trường, mọi người thấy đạo này linh khí hướng vu đức thuận chính diện đánh tới phúc bá đám người trong lòng căng thẳng kêu một tiếng về sau phúc bá bọn người xông tới ngăn tại vu đức thuận trước mặt bởi vì bọn họ đã sớm chuẩn bị kỹ cảng cho nên nhấc lên trên thân linh khí thời điểm cũng không vội vàng toàn thân cao thấp lực lượng đều tập trung vào trên thân bọn hắn hai tay chống cự lại c ô này linh khí bọn hắn một nhóm người này bên trong tu vi cao nhất cũng chính là phúc bá cái này hợp thể đ i n h phong cho nên bọn hắn chống cự đạo này có thể so với đại thừa sơ kỳ linh khí vẫn tương đối khó khăn có ít người trên c h á n càng là mồ hôi chạy r ò n g phảng phất tại là một kiện rất cật lực sự tình đồng dạng lúc này vu gia cái khác thủ vệ cảm nhận được nơi này có cường đại linh khí khí tức đạp t r ư ờ n g chạy tới khi bọn hắn nhìn thấy vi mãn cùng người nhà họ cổ đứng chung một chỗ mà phúc ba đám người đang t ạ i ra sức chống cự một đạo linh khí thời điểm bọn hắn đã đại khái minh bạch là có ý gì vi mãn làm phản rồi trong lúc nhất thời từng cái không biết làm sao trong lòng rất là do dự mình rốt cuộc đứng tại phía bên kia vi mãn cũng nhìn thấy những người này mở miệng hướng những người này nói các ngươi còn không tranh thủ thời gian tới bây giờ vũ đức thuận không có tu vi như là một cái phế vật hắn còn chiếm lấy vị trí gia chủ không lùi nếu như tiếp tục để hắn làm gia chủ hắn có thể dẫn đầu các ngươi đi hướng nhân sinh đỉnh phong sao đám người nghe nói vi mãn hết nhìn đông tới nhìn tây trong lòng bọn họ cảm thấy vi mãn nói không sai bây giờ vu đức thuận đã không có tu vi là không có cách nào dẫn đầu bọn hắn vu đức thuận nhìn về hướng những người này gặp bọn họ hết nhìn đông tới nhìn tây rất là bình hòa nói một câu không quên sơ tâm ngắn ngủi bốn chữ đám người nghe vào trong thai lại là để bọn hắn trong lòng phát run bọn hắn trong đầu nghĩ đến nhóm người mình lúc trước gia nhập vu ra thời điểm là làm sao thể sinh là vu gia người chết là vu gia quỷ hồi t ư ở n g đến vu đức thuận đối bọn hắn có thể nói là hết lòng quan tâm giúp đỡ đối bọn hắn cực kỳ tốt nếu như là đặt ở cái khác gia tộc căn bản cũng không có như thế đối đãi vi mãn nhìn thấy những người này bồi hồi chưa chắc do do dự dự trong lòng rất là nổi giận cái này vu đức thuận như thế chỉ là một cái không có tu vi phế v ẩ n gặp phải như thế lựa chọn những người này thế mà còn lại như thế do dự c h ậ t quát lên các ngươi cho ta nghe không rõ ràng các ngươi hôm nay nếu ai không quy thuật ta hạ chàng chỉ có chết kỳ thật vi mãn phản bội vu gia trong lòng của hắn vẫn tương đối nóng nảy bất an bởi vì hắn chính mình cũng biết chuyện này là cỡ nào ám ội chỉ là hắn không nguyện ý thừa nhận không muốn nói ra mà thôi cho nên hắn cảm thấy chính mình nhất định phải nhanh chóng chinh phục vu gia không thể dẫn tới quá nhiều người nhàn thoại những thủ vệ kia nghe xong lời này trong lòng bị c h ấ n trụ một số người có chút do dự hôm nay như thế không đi qua như vậy bọn hắn khẳng định sẽ chết bởi vì hiện trường chiến đấu rất rõ ràng khi bọn hắn vừa mới chuẩn bị lúc nói chuyện ầm ầm một đạo đinh thai nhức góc tiếng nổ vang lên vang vọng toàn bộ thiên linh thành hô hô nguyên lai là phúc bá đám người triệt tiêu đạo kia có thể so với đại thừa sơ kỳ linh khí mà không trung vu ra sâm cũng tại đồng thời đem cổ vân thế đánh tới hướng hắn linh khí cho phá hủy bất quá như vậy hai lần bọn hắn đã tiêu hao hơn phân nửa thể lực nhất là vu ra sâm hắn nguyên bản cũng chỉ là hóa thần trung kỳ lần hai chống cự lần hai vượt qua chính mình hai ba cái tiểu giai đoạn vị công kích hắn cảm giác trong thân thể của mình linh khí thật sự là chịu không được t ư n g đợt tán loạn phúc bá nhìn về hướng những thủ vệ kia t h ở hồng hộc nói các ngươi cảm thấy các ngươi đầu nhập vào vi mãn các ngươi liền sẽ có ngày sống dễ chịu sao sẽ không hiện tại hắn liền đã tuyên bố các ngươi nếu không là đi qua liền sẽ đem các ngươi diệt trừ về sau hắn nếu không là cao hứng cũng tương tự sẽ giết các ngươi hắn liền xem như không giết các ngươi vu ra một khi không có cổ ra khẳng định phải diệt vi mãn đến lúc đó các ngươi đồng dạng cũng là chết người chỉ có một lần chết nhưng chết ý nghĩa khác biệt nhìn các ngươi là lựa chọn nhẹ tựa lông hồng còn là nặng như thái núi còn có ta hy vọng các ngươi không muốn vi phạm lương tâm của mình phúc bá kiểu nói này những người này thì càng là do dự trong đó có một người thủ vệ càng là đứng ra nói đúng phúc bá nói đúng chúng ta lấy hắn kéo dài hơi tàn còn sống không bằng lấy hắn theo gia chủ đại gia cũng đừng quên gia chủ lại như thế nào đối với chúng ta trong lúc nhất thời bọn hắn đều hướng về vu đức thuận đám người đi đến cổ vân thế nhìn thấy tình huống này đưa mắt nhìn sang một bên vi mãn trao phúng nói vi mãn xem ra ngươi ở chỗ phủ lẫn vào cũng không có gì đặc biệt không ai nguyện ý đầu nhập vào ngươi vi mãn nhìn thấy tình huống này sắc mặt của hắn liền đã bấp méo bây giờ bị cổ vân thế kiểu nói này sắc mặt của hắn liền càng thêm khó chịu phẫn nộ hướng về cổ vân thế quát không cần ngươi tới nói cuối cùng hắn đem ánh mắt nhìn về hướng những thủ vệ kia chất vấn Ta tại cuối cùng hỏi các một ta, cuối hỏi ngươi cùng các cùng còn cùng muốn lần, là muốn cùng ta, còn là cùng vũ đại ứ c cùng chô ngục. chuyện lúc trước tên nam tử kia chém đinh chặt sát nói, cùng tộc trưởng cùng chô ngục. chật quát lên, đã các người muốn chết, các thuận tên vật một tên tử sát trưởng một trả quát ta liền thành toán phế đinh nghe những nghĩ như xuống xuống muốn này Nói nam nói, mãn nói người này lên, ngươi liền ngươi. Nói, Vi vậy địa địa đã đ kia lời, thừa đỉnh phong tu vi nhắc lên đến không có chút do dự nào liền hướng về lâm thiên diệu đám người nào tới lấy bây giờ phúc b á đám người thực lực căn bản cũng không đủ để chống cự bực này tu vi bởi vì căn bản không phải tại một cái cấp bậc phúc ba đám người nhìn thấy hắn xông lên nhóm người mình không chút do dự chống cự đi lên dỗi ra quyền chống cự đi lên phanh a ẩm ẩm phúc Phúc ba chờ bảy tám người tại cùng vi mãn chống cự một nháy mắt lúc ấy liền bị sùng kích ra ngoài hung hăng đập vào phía sau gian phòng gian phòng này cũng chính là lâm thiên diệu luyện đan gian phòng bị cái này bảy tám người va chạm gian phòng lập tức biến hoàn toàn thay đổi mà phúc bá bọn người ở tại ngã trên mặt đất một nháy mắt cũng phun ra một mùm máu mà đám người cũng không khỏi nhìn về hướng gian phòng chỉ thấy lâm thiên d i ệ u khoanh chân nổi giữa không trung luyện chế đ a n g ăn dược đồng thời bọn hắn còn phải xem đến lâm thiên d i ệ u trên thân còn hiện ra từng đạo kim sắc quan mang thấy cảnh này đám người không khỏi sửng sốt một chút vi mãn trong lòng càng là kinh ngạc không nghĩ tới lâm thiên d i ệ u thật đang tại luyện chế đ a n g ăn dược đồng thời bọn hắn có một loại cảm giác kia đan dược tựa hồ cũng nhanh muốn luyện chế tốt vi mãn mấy người lập tức cảm thấy tình huống không ổn thầm nghĩ không được tuyệt đối không thể để tiểu tử này đem đan dược luyện chế tốt lúc này cổ phương hoa đã nói chuyện ra ra chính là tiểu tử kia chính là hắn phế đi ngón tay của ta ngươi m a u g i ú p ta đem hắn chế p h ủ c cổ vân thế mặc dù không có gặp qua lâm thiên diệu nhưng nhìn đến hắn đang tại luyện chế đan dược căn cứ trước kia vi mãn hắn đại khái cũng biết người này chính là lâm thiên diệu đối với bên cạnh con trai cổ hàng nói đi đem tiểu tử kia trộm tới vâng cổ hàng không có chút do dự nào phi tốc sông đi lên chương năm trăm bảy mươi thế mà để ngươi tránh đi mọi người thấy cổ hàng hướng về lâm thiên diệu bay đi lên bọn hắn biết hiện tại tuyệt đối không thể để cổ hàng q u ấ y dày đến lâm thiên diệu tu luyện thế là phúc ba đám người lại một lần nữa nhấc lên linh khí của mình nhận thụ lấy ngực chuyển đến đau đớn lúc trước chống được cổ vân thế linh khí lại chống được vi mãn lần một công kích bọn hắn ngực đều có một cô hết sức cảm giác đau đớn bất quá thời khắc này tình huống bọn hắn không thể không nhịn ở loại này đau đớn vu gia sâm cũng vung lên kiếm trong tay mình nhanh chóng hướng về cổ hàng nên đón mà đi cổ hàng tu vi đã đến đại thừa sơ kỳ mặc dù nói là gần nhất mới lên cấp trong thân thể linh khí còn không làm sao ổn định nhưng là hiện tại phúc ba đám người thể lực tiêu hao hơn phân nửa lấy lực chiến đấu của hắn đối phó phúc ba đám người đã đầy đủ một quên hướng về phúc bá ngực đập tới phúc b á hết sức chăm chú nhìn xem một quyền này đồng thời nhanh chóng né tránh hô hô phúc b á phản ứng còn tính là nhanh thành công tránh đi một quyền này bất quá hắn tránh đi một quyền này cực kỳ gian nan nếu như bây giờ cổ hằng liên tục đối với hắn vung ra mặt khác một quyền hắn nghĩ muốn tránh đi vậy thì càng thêm khó khăn thậm chí có thể nói là không cách nào tránh đi cổ hằng cũng nhìn ra một điểm này dù sao thân là đối thủ hắn có thể cảm thụ ra phúc b á trên thân thể lực s ó i mòn hô hô lại là nhanh chóng một cước hướng về phúc bá phần bụng đ à tới phúc bá trong mắt mặc dù thấy được một cước này nội tâm của hắn bên trong cũng nghĩ tránh đi có thể hắn căn bản cũng không có cái kia khí lực đến tránh đi một cước này giờ k h ắ c này hắn là chân chính cảm nhận được cái gì gọi là h ư u tâm vô lực phanh a ẩm ẩm một cước đá vào bụng của hắn trực tiếp đem hắn đá xuống tới cuối cùng hung hăng ngã xuống đất một cái sâu hơn một mét hố xuất hiện mà cổ hàng tại một cước đá bay phúc bá về sau hắn nhìn thấy những người khác công kích đến rất là nhẹ nhõm tránh đi những người này công kích những người này cũng đều là một chút hợp thể trung kỳ hay là hợp thể sơ kỳ người tu chân cùng hắn căn bản không phải một cái cấp bậc hắn chỉ là nhẹ nhõm lắc lư một chút thân thể của mình cực kỳ nhẹ nhõm tránh đi những người này công kích hai tay vung ra một đạo linh khí hướng về những người này trên bụng nhanh chóng vung ra ngoài ầm ầm những người này nhìn thấy đạo này linh khí thời điểm theo bản năng nghĩ muốn phòng thủ b ấ t quá những người này tốc độ phản ứng thật sự là quá chậm một đạo linh khí lấy cổ hàng làm tâm điểm đem những người này cho nổ bay ra ngoài phanh từng cái bị nệ ngã n xuống đất vu gia sâm nhìn một chút trên đất người trên người linh khí nhanh chóng ngưng tụ đem trong tay kiếm dơ lên những linh khí này rất nhanh liền đến rồi trên kiếm của hắn chận quất lên tam kiếm hợp nhất trong n g a y mắt sau lưng của hắn toát ra ba thanh lấy linh khí mà ngưng tụ kiếm đem hắn nhẹ nhàng chuyển động trôi kiếm thời điểm cái này ba thanh lấy linh khí mà ngưng tụ kiếm nhập vào thân kiếm của hắn bên trong chém giết lại là một đạo hét to hắn đem của mình kiếm thẳng tắp chém giết x u ố n g dưới một đạo cùng hắn trong tay giống nhau như đ ú c kiếm khí hướng về cổ h à n g chém giết x u ố n g dưới hắn đạo này kiếm khí tại ngang cấp tu vi bên trong đã coi như là lợi hại tồn tại bất quá ở trong mắt cổ h à n g vậy liền chênh lệch nhiều dù sao cổ h à n g thế nhưng là một cái đại thừa sơ kỳ tồn tại cổ h à n g không có bất kỳ cái gì dừng lại trực tiếp hướng về công kích của hắn n ê n đón mà đi phốc đồng thời không chút do dự xuất thủ lấy mình tay hướng về đạo kiếm khí này đánh lên đi rất là nhẹ nhõm liền đem đạo kiếm khí này chặt lại hơn nữa hắn không có dừng lại mà là tiếp tục thật nhanh xông về phía trước đấm làm vu ra sâm còn không có kịp phản ứng thời khắc cổ hàng liền đã đến rồi trước mặt hắn ngoạn vị nói cút xuống đi một quên hướng về vu ra sâm ngược đập xuống a ẩm ẩm chỉ gặp vu gia xâm thân thể hướng về đằng sau bay rớt ra ngoài âm âm một tiếng cả người nện ở một món khác gian phòng căn phòng kia trong nháy mắt xuất hiện một cái động lớn vu đức thuận nhìn thấy một màn trong miệng nhịn không được kêu lên xâm nhi hắn thật chặt nắm vút nắm đấm của mình giờ phút này hắn cảm giác chính mình thật hận không có tu vi chính mình quả nhiên là một cái phế vợt con của mình bị đánh gia tộc gặp được loại này khó khăn chính mình sự tình gì cũng có thể làm cổ h ă n g một quyền mang bay vu gia xâm về sau khỏe miệng lộ ra một vòng nụ cười hài lòng sau đó lại nhìn về hướng trong phòng đang tại luyện đan lâm thiên diệu thân thể khẽ động nhanh chóng hướng về lâm thiên diệu đánh tới ở đây đồng thời trong tay của hắn đã vung ra một đạo linh khí vu ra mọi người thấy đạo này linh khí bọn hắn rất muốn đi lên ngăn trở nhưng bọn hắn giờ phút này căn bản cũng không có khí lực duy nhất có khí lực cũng chỉ có vu đức thuận có thể hắn giờ phút này liền như là một cái bài trí mà thôi vu đức thuận trong lòng hết sức xin lỗi nghĩ đến lâm minh đệ là chúng ta vu gia hại ngươi à nếu có kiếp sau hai chúng ta phụ tử tại hảo hảo báo đáp ngươi những người khác cũng không nhịn được nhắm mắt lại vu gia sâm thì là mở to ánh mắt của mình hắn tin tưởng chỉ là như vậy một kích tuyệt đối g i ế t không chết lâm thiên diệu bởi vì một kích này cũng chỉ là hợp thể trung kỳ mạnh như vậy mà lâm thiên diệu thế nhưng là một cái có thể miễu sát nửa bước đại thừa sơ kỳ tồn tại tiếp xuống một n g á y mắt vu gia sâm biết mình tin tưởng là chính xác mà những cái kia không biết lâm thiên diệu thực lực người đối với tiếp xuống tình cảnh nhao nhao biểu thị trấn kinh ngay tại cổ hàng kia một đạo linh khí sắp đánh tới lâm thiên diệu một nháy mắt nhắm mắt lại lâm thiên diệu tựa hồ cảm thấy một điểm này đám người thấy rõ ràng thân thể của hắn hướng về bên trái hơi hơi loại lên rất là nhẹ nhõm tránh đi một cách này ầm ầm mà đạo kia linh khí thì là oanh t ạ c ở phía sau trên vách tường vách tường ào ào sụp đổ xuống tới nhưng là không có ảnh hưởng chút nào đến đang tại luyện đan lâm thiên diệu cái này cổ h ă n g nhịn không được nhẹ hô một tiếng đồng thời nhiều lần trước mắt còn tưởng rằng là chính mình nhìn lầm bởi vì hắn rõ ràng nhìn thấy lâm thiên diệu chỉ là hóa thần sơ kỳ mà hắn vung ra kia một đạo linh khí mặc kệ là tốc độ còn là uy lực vậy cũng là có thể so với hợp thể trung kỳ tồn tại hắn thấy một cái hóa thần sơ kỳ người căn bản cũng không khả năng tránh đi có thể lâm thiên diệu thế mà tránh đi đợi khi hắn phản ứng kịp về sau hắn đã tiếp nhận hiện thực lâm thiên diệu xác thực tránh khỏi hắn linh khí những người khác cũng tỉnh ngộ lại vi mãn cùng tống hành nhìn thấy tình huống này bọn hắn có chút tin tưởng t i ề n khí lúc trước lời nói lâm thiên diệu có thể buộc phát ra đại thừa sơ kỳ sức chiến đấu mặc dù nghĩ tới chỗ này nhưng là hắn cũng không có nói ra đến đồng thời hắn tại thầm nghĩ coi như thật có thể buộc phát ra đại thừa sơ kỳ sức chiến đấu kia lại có thể thế nào hắn nhưng là đại thừa đ ỉ n h phong nghĩ muốn bóp chết lâm thiên diệu đồng dạng cũng là dễ dàng sự tỉnh đồng thời còn có cái cổ vân thế tiểu tử thế mà để ngươi tránh đi cổ h ằ n g trong miệng kinh ngạc nói chợ ở giữa đem hai tay của mình giơ lên nhắm chuẩn lâm thiên diệu trên hai tay toát ra hai đoàn màu tím linh khí quắp tiểu tử lần này ta nhìn ngươi làm sao tránh chương năm trăm bảy mươi mốt trở lại cho ta trong nháy mắt vung tay lên hai đạo linh khí hướng về lâm thiên diệu tả hữu giáp công mà đi lần này hai đạo linh khí so trước kia linh khí nhanh hơn mấy lần đồng thời nhìn công kích kia cường độ cũng lợi hại mấy lần bởi vì lần này cường độ linh khí đã đạt đến nửa bước đại thừa sơ kỳ như vậy nếu như không phải là bởi vì trong thân thể của hắn linh khí vẫn chưa ổn định hắn trực tiếp liền thôi phát ra đại thừa sơ kỳ công kích đám người cũng nhìn ra bực này công kích cổ hằng nổi giữa không trung một mặt ý cười nói tiểu tử ta cũng không tin ngươi còn có thể tránh đi cái này hai đoàn linh khí cổ phương hoa vội vàng ở phía sau kêu lên phụ thân đừng đem hắn nổ chết ta chả muốn tự tay chém hắn hắn trước kia nhìn thấy lâm thiên diệu tránh đi chính mình phụ thân công kích trong lòng cũng tương đối chấn kinh bất quá hắn ở trong lòng nghĩ đến đây chỉ là bởi vì lâm thiên diệu vận khí tốt mà thôi bây giờ thấy chính mình phụ thân thôi phát ra hai đạo mãnh liệt như vậy linh khí trong lòng của hắn rất là lo lắng liền như vậy đem lâm thiên diệu cho nổ chết như vậy đến lúc đó hắn liền không thể tự tay giết lâm thiên diệu cổ h ằ n g nghe nói lời của con trai mình lúc này mới kịp phản ứng chính mình là phải bắt được lâm thiên diệu để cho mình con trai đến giết có thể kia hai đạo linh khí cùng lâm thiên diệu đã cách xa nhau rất gần nghĩ muốn xuất thủ ngăn lại đã là không thể nào sự tình trừ phi là phía sau cổ vân thế xuất thủ bất quá nhìn cổ vân thế dáng vẻ hắn cũng không có ý xuất thủ kỳ thật hắn sở dĩ không xuất thủ đó là bởi vì có nguyên nhân đối với lâm thiên diệu trước kia tránh đi con của hắn một k í c h hắn nhưng là thấy rõ ràng là tinh chuẩn tính ra tuyệt đối không phải tìm vận may có thể tránh thoát như vậy một k í c h tuyệt đối không chỉ là hóa thần sơ kỳ đơn giản như vậy hắn có một loại cảm giác cổ hàng hiện tại vùng ra tới hai đạo công kích lâm thiên diệu hẳn là cũng có thể tránh thoát về phần hắn vì sao lại nghĩ như vậy chính hắn cũng không hiểu bất quá những người khác cũng không giống như hắn nghĩ như vậy bọn hắn nhìn thấy cái này hai đoàn linh khí trong lòng l âm thầm nghĩ lâm thiên diệu lần này không xong cái này hai đoàn linh khí thế nhưng là có thể so với nửa bước đại thừa sơ kỳ hơn nữa còn là tả hữu giác công liền xem như vu gia sâm cùng phúc bá hai người bọn hắn sắc mặt cũng là nhất biến vu ra sâm cuối cùng nhịn không được mở miệng kêu lên lâm huynh đệ nhanh tránh đi hô hô ngay tại kia hai đạo linh khí hướng về lâm thiên diệu giáp công mà đến thời điểm lâm thiên diệu thân thể bay đến trên không một cái điểm ẩm ẩm hai đạo linh khí chạm vào nhau trong nháy mắt sinh ra bạo tạc từng đoàn từng đoàn sương mù đằng không mà lên sương mù đem lâm thiên diệu chỗ gian phòng cho bao bọc vây quanh trong lúc nhất thời đám người căn bản không biết tình huống bên trong đến cùng như thế nào lâm thiên diệu có phải hay không đã chết lơ lửng trên không trung cổ hằng cảm giác chính mình thật sự là chờ không nổi đem mình tay vung lên đem tia từng đoàn từng đoàn xương mù cho tàn ra a đám người không khỏi trợn mắt hốc mồm nhìn xem trong phòng không chính xác tới nói bọn hắn là nhìn xem lâm thiên d i ệ u bọn hắn thấy rõ ràng lâm thiên d i ệ u đem đan lô cho mở ra từ đan lô bên trong lấy ra một viên đen xì đan dược mọi người thấy viên này đen xì đan dược quang trạch xinh đẹp đồng thời còn có một mùi thơm vi mãn nghe được mùi thơm này trong lòng sinh ra một đạo chính mình cũng cảm giác được ý tưởng bất khả tư nghị chẳng lẽ hắn đã luyện chế tốt linh thôn đan không có khả năng cái này sao có thể linh thôn đan thế nhưng là ngũ phẩm đan dược a nhưng nhìn đến lâm thiên diệu trong tay đan dược hắn không thể không tiếp nhận sự thật này ánh mắt nhìn hướng lâm thiên diệu có chút giống là tự lẩm bẩm lại có chút giống như là hỏi lâm thiên diệu n g ư ờ i đã đem linh thôn đan luyện chế tốt nghe được hắn lời này cổ vân thế hít vào một hơi thật sâu hắn trước kia liền đã nghe nói lâm thiên diệu đang tại luyện chế linh thôn đan khi đó hắn liền có chút do dự muốn hay không đối phó lâm thiên、Liên、diệu nhưng về sau nghe nói vi mãn lời nói về sau hắn cảm giác lâm thiên diệu không có khả năng luyện chế ra linh thôn đan chỉ là khoác lác đại vương nhưng bây giờ không nghĩ tới thế mà thật luyện chế được linh thôn đan mà vu gia xâm đám người thì là một mặt kích động hưng phấn đan dược thật luyện chế ra tới chỗ nào hắn phụ thân tu vi liền có hy vọng khôi phục lâm thiên diệu cũng nghe đến rồi vi mãn khỏe miệng phát h ỏ a ra một đạo tà mị t i ê u dung chẳng lẽ không được sao vi mãn nghe nói lời này nửa ngày không nói lời nào chỉ là cảm giác bộ mặt của mình một mực tại rút gân lơ lửng trên không trung cổ hàng gặp lâm thiên diệu một chút sự tình cũng không có trong lòng cảm thấy chấn kinh đến mức trên tay đang ă n dược hắn hoàn toàn không có chú ý tới giờ phút này hắn cảm giác trên mặt của mình nóng bỏng một mảnh chính mình thế nhưng là một cái đại thừa sơ kỳ tồn tại hiện tại giết một cái hóa thần sơ kỳ ra hỏa lần hai đều không có giết chết đồng thời cái này hóa thần sơ kỳ ra hỏa trước kia còn là nhắm mắt lại nghĩ tới những thứ này sự tình hắn cảm giác mặt mình bị hung hăng đánh một bạn thai cái bạn thai này mặc dù không đau không vang nhưng là rất hay nóng bỏng không có để ý cái khác nổi giữa không trung nhìn chăm chú lâm thiên diệu sắc mặt nhăn nhò nói tiểu tử chính là ngươi hủy nhi tử ta ngón tay hôm nay ta muốn ngươi mười ngón h o à n g trả lập tức cả ngươi hắn hướng lâm thiên diệu xông đi lên Bục p hiện á t thừa hắn sơ kỳ k lực lượng, hắn đã mặc đã c h í h mình tại r trang Trở o con n thân linh hồn định. vân nhìn mình xông đi lên, vội vàng kêu lên, hẳng nhi. Trở về. Hiện g thể thế thấy t khí phải đi vội của Mà cổ về. kêu hắn đã có chút do dự mình rốt cuộc muốn hay không đối phó lâm thiên diệu bởi vì lâm thiên diệu có thể luyện chế ra ngũ phẩm linh thôn đan như vậy thì đại biểu cho lâm thiên diệu ít nhất cũng là một cái ngũ phẩm luyện đan sư nếu là bọn hắn thật giết một cái ngũ phẩm luyện đan sư như vậy bọn hắn liền trời l ấ n rồi nếu như nói cái này ngũ phẩm luyện đan sư sau lưng không có cái gì thế lực như vậy rết cũng liền rết cho nên hắn nghĩ nhất định phải làm rõ ràng lâm thiên diệu nội tình bất quá thời khắc này c ổ hằng cảm giác chính mình mất hết mặt mũi hắn lúc này cũng chỉ là muốn đem lâm thiên diệu bắt lại làm bản thân mạnh lên mặt mũi hắn căn bản là nghe không vào chính mình phụ thân lời nói hơn nữa hắn liền xem như nghe lọt được cũng sẽ cảm thấy đây là chính mình phụ thân đối với mình khinh bỉ cảm thấy mình không đối phó được một cái hóa thần sơ kỳ t i ể u tử. vi mãn nhìn thấy cổ h à n g chưa có trở về dáng vẻ một mặt hài lòng kỳ thật trong lòng của hắn cũng rất rõ ràng một cái ngũ phẩm luyện đan sư tuyệt đối là không thể tùy tiện đắc tội nếu không trước kia vu gia mời cái kia phùng đại sư hắn là dùng lợi ích gì nghi ngờ đi mà không phải trực tiếp diệt trừ chính là lo lắng cho mình diệt trừ vị kia phùng đại sư liền xem như chính mình làm tới vị trí gia chủ cũng không đủ phùng đại sư thế lực sau l ư n g gõ hiện trên cổ hằng đi công kích lâm thiên diệu trong lòng của hắn tự nhiên là cao hứng hắn càng là hy vọng cổ hằng có thể một chiêu giết lâm thiên diệu đợi đến lúc kia coi như lâm thiên diệu sau lưng có cái gì thế lực muốn tới báo thù cũng sẽ không tìm tới hắn bởi vì người cũng không phải hắn giết cổ hằng ngươi cho lão tử trở về nhìn thấy con trai mình chưa có trở về tâm tư cổ vân thế lại một lần nữa kêu lên bất quá lúc này cổ hằng đã một q u y ề n hướng về lâm thiên diệu nguyên anh đột kích mà đi chương năm trăm bảy mươi hai muốn ngươi c h n cùng cổ v â n thế nhìn thấy con của mình cổ h à n g đã một quyền hướng về lâm thiên diệu nguyên anh đập lên trong lòng thầm kêu không tốt một quyền này nếu là đánh vào lâm thiên diệu nguyên anh chỗ tất nhiên sẽ giết lâm thiên diệu đến lúc đó bọn hắn cổ ra chẳng khác nào giết một cái còn không biết thân phận ngũ phẩm luyện đan sư. sư còn là một cái hơn hai mươi tuổi tiểu thanh niên hắn lúc nào gặp qua một cái hơn hai mươi tuổi ngũ phẩm luyện đan sư căn bản cũng không có gặp qua không chuẩn xác mà nói hắn nghe đều chưa nghe nói qua cho nên tên tiểu tử trước mắt này tuyệt đối là luyện đan bên trên thiên tài như thế nhân vật thiên tài hẳn là có đại tông môn tiến hành bồi dưỡng thậm chí khả năng nói tên tiểu tử trước mắt này là tứ đại tông môn người cũng nói không nhất định nghĩ tới những thứ này đồ vật trong lòng của hắn càng thêm tin tưởng vững chắc tại không có làm rõ ràng lầm thiên diệu thân phận phía trước tuyệt đối không thể g i ế t lầm thiên diệu không có chút gì do dự đem trên người mình độ kiếp sơ kỳ tốc độ n h ấ t lên đến muốn đi lên đem con của mình cho bắt trở lại nhưng là lúc này lâm thiên diệu cùng hắn con trai vô cùng gần hắn nghĩ muốn tại hai người giao thủ hiệp một đem cổ hàng bắt trở lại căn bản không có khả năng giờ phút này hắn chỉ có ở trong lòng cầu khẩn hy vọng lâm thiên diệu có thể tại con trai mình công kích đến chịu đựng cái này một hiệp ngăn trở hay là tránh đi con của mình lần này công kích hiện tại hắn đã quên đi lâm thiên diệu trước kia tránh khỏi hắn con trai lần hai công kích nếu như hắn còn nhớ rõ hắn liền không cần ở trong lòng cầu nguyện mà mọi người tại nhìn thấy cổ vân t hằng ế xông đi lên, còn tưởng đi r hắn lần à là đi giúp con của mình. Đương nhiên, ở đây, đích giúp nhiên, phải là tất cả mọi người vi liền biết cũng không hằng con của cả cảm chỉ cổ mục thực Cổ mình. như mãn vân thế thấy, thế ở l tất ít sự. Cổ lần này công kích chính là nhìn đúng lâm thiên diệu nguyên anh hắn lần này hoàn toàn chính là định một kích mất mạng tiểu tử cho lão tử xuống địa ngục đi lâm thiên diệu nhìn thấy công kích của hắn xáo lộ liền biết hắn là dự định một kích đem chính mình rết đi đây là một chiêu sát chiêu đã như vậy như vậy hắn cũng sẽ không k h á c h khí trong nháy mắt nhắc lên thần lực của mình một cỗ có thể so với đại thừa trung kỳ lực lượng bạo phát đi ra trong tay thần lực bên trong càng là hội tụ băng hệ ý cảnh đồng dạng cũng là hướng về cổ hàng nguyên anh bộ vị mọi người ở đây bỗng nhiên cảm giác được một cỗ đại thừa trung kỳ khí thế trong nháy mắt s ữ n g sờ hơn nữa bọn hắn thấy rõ ràng cỗ khí thế này là lâm thiên d i ệ u trên thân phát ra có ít người càng là tại trong miệng phát ra một tiếng a từng cái con mắt trường giống c h u n g lớn như vậy trước mắt cái này lâm thiên diệu trước kia bọn hắn rõ ràng thấy rõ ràng chỉ là hóa thần sơ kỳ tu vi bây giờ lại có thể buộc phát ra đại thừa trung kỳ thực lực một điểm này không để bọn hắn con mắt trợn to cũng không được vi mãn trong lòng đã sớm biết lâm thiên diệu tuyệt không phải mặt ngoài nhìn xem đơn giản như vậy có thể buộc phát ra đại thừa sơ kỳ sức chiến đấu thế nhưng là hắn hoàn toàn không nghĩ tới không chỉ là có thể buộc phát ra đại thừa sơ kỳ thực lực còn có thể buộc phát ra lợi hại hơn thực lực đến mức cổ phương hoa hắn mặc dù nhìn không ra lâm thiên diệu thực lực bây giờ nhưng là hắn có thể rõ ràng cảm thụ ra lấy lâm thiên diệu hiện tại bạo phát đi ra khí thế tuyệt đối có thể nhẹ nhàng m i ệ n s á t hắn lúc này hắn nghĩ tới hôm qua giữa trưa nếu như mình cùng lâm thiên diệu trực tiếp xảy ra chiến đấu như vậy mình đã xuống địa ngục nghĩ tới những thứ này hắn lập tức cảm thấy mình là may mắn bất quá hắn trong đầu mặc dù nghĩ tới những thứ này nhưng là hắn cũng không có hối cải cũng không có cảm thấy mình không thể gây lâm thiên diệu mà là cảm thấy rất cao hứng chính mình hôm nay là mang theo da da của mình đến đến lúc đó da da của mình chế phục lâm thiên liên rượu mình có thể chém giết lâm thiên liên rượu nghĩ đến chính mình một cái nguyên anh đỉnh phong người tu trần có thể tự tay chém giết một cái so thực lực cao hơn mấy lần người hắn liền cảm giác khó hiểu đến hưng phấn mà hắn r a da, da cổ vân thế vốn là sông đi lên tại cảm nhận được lâm thiên r i ệ u trên thân hiện tại phát ra khí thế hắn trong nháy mắt dừng lại hiển nhiên hắn cũng bị chấn động ở ngay tại hắn rung động một nháy mắt hắn nghe được cách đó không xa truyền đến con trai mình tiếng kêu t h n g thiết a lại là một đạo cực kỳ thanh âm thanh thúy đạo này thanh âm thanh thúy nghe đứng lên rất như là nguyên anh vỡ vụn âm thanh ngay sau đó âm âm một tiếng ở đây hết thệ kinh ngạc đến ngây người người nhao nhao phản ứng lại mà hắn nhóm con mắt trước tiên nhìn thấy chính là lâm thiên diệu một mặt khoan thai từ gian kia đã bị phá hủy đến không thành dạng trong phòng đi ra cùng lúc đó bọn họ nghĩ tới rồi một người đó chính là cổ hằng cổ hằng đâu từng cổ á i Khi bọn hắn hồi tưởng lại, tại tiếng ở tưởng trong thanh tỉnh một khắc này, có một đạo lòng nghĩ đến. bọn hắn bọn hắn này, n khắc có thời hắn không khỏi quay đầu nhìn điểm. đầu Bọn quay vân ề hướng mặt khác một bên. Hàng nhi, bên. mặt một cổ v thế tại đem ánh mắt của mình nhìn về hướng ầm ầm âm thanh địa phương nhìn thấy cổ hàng nằm trên mặt đất đồng thời đã mất đi sinh mệnh khí tức lấy nhãn lực của hắn tự nhiên có thể nhìn ra con trai mình là bởi vì nguyên anh bị hủy mới có thể trong nháy mắt trí mạng những người khác nhãn lực mặc dù kém một chút bất quá nhìn vài giây đồng hồ về sau cũng nhìn ra lập tức đám người lại một lần nữa lâm vào trong lúc khiếp sợ cổ hàng cái này đại thừa sơ kỳ người tu chân liền bị lâm thiên diệu miểu sát mặc dù nói trước kia lâm thiên diệu buộc phát ra đại thừa trung kỳ thực lực mạnh hơn cổ hàng một cái giai đoạn có thể nói thực lực của hắn tại cổ hàng phía trên nhưng là hắn chỉ là mạnh cổ hàng một cái giai đoạn đồng thời cổ hàng còn là toàn lực chiến đấu thế mà còn có thể đem cổ hàng miểu sát nghĩ tới những thứ này bọn hắn thật sự là cảm thấy quá bất khả tư nghị kỳ thật lâm thiên diệu sở dĩ có thể như thế nhẹ nhõm miệu sát cổ hằng chủ yếu là bởi vì hắn tại đem thực lực của mình buộc phát đến đại thừa trung kỳ thời điểm cổ hoành bị hắn kinh ngạc ở đồng thời vào lúc đó cổ hằng trong mắt lộ ra tới là sợ hãi mà không phải nghĩ đến như thế nào đối phó lâm thiên diệu thế là lâm thiên diệu không chỉ là sức chiến đấu vượt qua hắn ở trong lòng cùng với hành động bên trên đều hoàn toàn vượt qua hắn kể từ đó cổ hằng bị m i ệ sát hoàn toàn chính là hợp tình hợp lý đương nhiên điểm trọng yếu nhất đó chính là lâm thiên diệu thần lực bên trong băng hệ ý cảnh lấy thần lực của hắn tăng thêm băng hệ ý cảnh phá hư một cái đại thừa sơ kỳ nguyên anh hoàn toàn chẳng khác nào dễ dàng sự t ì n h h à n g nhi h à n g nhi cổ vân thế bay đến cổ h à n g trước mặt kêu lên hai tiếng nhìn thấy cổ h à n g đã hoàn toàn đã mất đi sinh mệnh khí tức hắn cảm giác lồng ngực của mình nâng lên hạ xuống ánh mắt nhìn chăm chú lâm thiên diệu hắn hiện tại cũng tiến vào phẫn nộ trạng thái đã không có đang suy nghĩ lâm thiên diệu là cái gì ngũ phẩm luyện đan sư có thân phận gì từng chữ từng câu nói ngươi dám can đảm giết nhi tử ta lao phu hôm nay muốn để ngươi cho nhi tử ta t r ô n cùng đem trên người mình độ kiếp sơ kỳ tu vi toàn bộ tăng lên đứng lên nạp mạng đi phi tốc hướng về lâm thiên diệu nào h tới lâm thiên diệu cảm thụ ra cổ phương ngây độ kiếp sơ kỳ tu vi hắn cũng không dám qua loa đánh lên mười hai phần tinh thần không chút nào sợ không chút do dự n g ê n đón chương năm trăm bảy mươi ba đại thừa đ ỉ n h phong khí thế đám người thấy rõ ràng hai người này cùng một chỗ xông đi lên nhìn hai người dáng vẻ là muốn trực tiếp tiến hành đánh nhau vu gia người nhìn thấy lâm thiên diệu liền như vậy xông đi lên không có chút nào sợ hãi dáng vẻ trong lòng rất là kinh ngạc đồng thời cũng là rất lo lắng bởi vì lâm thiên diệu chỉ là một cái hóa thần sơ kỳ người mặc dù nói hắn có thể buộc phát ra đại thừa trung kỳ sức chiến đấu nhưng cùng độ kiếp sơ kỳ so sánh với đến vẫn là t r ê n lệch không ít thậm chí có khả năng tại cổ vân thế trên tay đi bất quá năm chiêu vi mãn nhìn thấy cổ vân thế động thủ khoe miệng che lấp cười cười hắn trước kia còn tại lo lắng cổ vân thế lo lắng lâm thiên diệu thân phận sau đó không ra tay với lâm thiên diệu bây giờ thấy tình huống này hắn biết rõ hôm nay lâm thiên diệu là mọc cánh khó thoát đồng thời ở trong lòng âm thầm nghĩ hy vọng lâm thiên diệu sau lưng còn có một cái rất lợi hại thế lực đến lúc đó đến vì lâm thiên diệu báo thủ trực tiếp đem cổ ra thanh trừ kể từ đó thiên linh thành ngoại trừ hoa gia chính là hắn vi mãn thiên hạ suy nghĩ một chút hắn đều cảm thấy kích động không thôi cổ phương hoa nhìn thấy da da của mình xuất thủ đồng dạng cũng là cao hứng không thôi về phần hắn phụ thân đã chết sự tình trên mặt của hắn không có chút nào bao nhiêu biến hóa phảng phất trong mắt hắn t i ê u chết người cũng không phải hắn phụ thân mà chỉ là hắn một cái người hầu m à thôi chiến đấu bên trong phanh ẩm ẩm lâm thiên diệu nhìn thấy cổ vân thế một trưởng hướng về đầu của hắn đập tới hắn cũng nhanh chóng đem chính mình trưởng đối đầu đi một trưởng một quyền tương đối trong n g á y mắt phát sinh một đạo n ổ lớn lấy hai người trưởng quyền làm trung tâm năng lượng lấy một cái hình tròn thái hình sóng hướng về bốn phía khuyết t á n ra không khí chung quanh bị cái này đạo lực lượng lan đến gần thời điểm phát ra hô hô tiếng k ê u to mà hắn nhóm hai người tại dừng lại thời gian một hơi thở thân thể đồng thời hướng về sau rút lui lâm thiên diệu trên không trung lui về sau bảy tám ước mà cổ vân thế chỉ là lui về sau bốn năm ước dưới mặt đất mọi người thấy một màn này từng cái nhìn lâm thiên diệu ánh mắt đều trở nên không đồng dạng nhưng là trong mắt những người này đều có một cái đồng dạng điểm đó chính là trấn kinh lâm thiên diệu cùng một cái độ kiếp sơ kỳ cổ vân thế đối t r ư ở n g cũng chỉ là lui về sau bảy tám bước đồng thời cổ vân thế cũng tương tự lui lại nhìn đến đây thời điểm bọn hắn cũng minh bạch nguyên lai lâm thiên diệu có thể miểu sát cổ hằng cũng không phải không phải không có lý thực lực liền bày ở trước mặt giờ phút này ai tại nói cho bọn hắn lâm thiên diệu liền như là mặt ngoài nhìn lên tới chỉ là một cái hóa thần sơ kỳ tiểu tử bọn hắn tuyệt đối sẽ một bạt thai phiến đi lên đồng thời hỏi lại ngươi gặp qua lợi hại như vậy hóa thần sơ kỳ người cổ vân thế tại ổn định cước bộ của mình về sau trong lòng của hắn cũng tương tự tràn đầy c h ấ n kinh một mặt khó có thể tin nhìn xem lâm thiên diệu đơn giản như vậy đối một chiều vậy mà kém chút cùng hắn đánh thành ngang tay bất quá hắn chỉ là ngắn ngủi c h ấ n kinh một chút rất nhanh liền kịp phản ứng bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng thân ở bọn hắn giai đoạn này chiến đấu tuyệt đối là không thể qua loa nếu không sẽ nỗ lực hậu quả nghiêm trọng biết lâm thiên diệu không đơn giản về sau hắn lại một lần nữa đem chính mình toàn bộ thực lực thi triển đi ra lần này hắn thi triển ra thực lực so trước kia còn muốn lợi hại hơn không ít khí thế trên người cũng theo phát sinh biến hóa lâm thiên diệu cảm nhận được đây hắn biết rõ cổ vân thế là phải dùng toàn bộ thực lực của mình như vậy hắn cũng không còn bảo lưu cái gì hơi chấn động một chút cũng đem thần lực của mình tăng lên tới cực hạng toàn thân cao thấp đều là phát huy đến rồi cực hạn trạng thái nguyên bản trên người hắn khí thế cũng chỉ là đại thừa trung kỳ như vậy nhưng là hắn như thế một làm khí thế trên người càng là tại vù vù tăng lên không đến hai cái hô hấp thời gian trên người hắn khí thế tăng lên tới đại thừa đ ỉ n h phong nhìn thấy tình huống này dưới mặt đất mọi người vây xem lại là kinh đại thừa đ ỉ n h phong hắn thật chỉ là một cái hơn hai mươi tuổi thanh niên còn là nói hắn là thông qua công pháp gì phản lão hoàn đồng vu đức thuận cảm nhận được lầm thiên diệu khí thế trên người về sau không khỏi tự lầm bầm nói hắn hôm nay mặc dù không có tu vi nhưng là đã từng hắn chính là nửa b ư ớ c độ kiếp sơ kỳ đối với đại thừa đ ỉ n h phong khí thế kia là tương đương quen thuộc cho nên tại cảm nhận được lầm thiên diệu khí thế trên người về sau hắn rất là kinh ngạc vi mãn mấy người cũng nghe được vu đức thuận l ờ i nói trong lòng bọn họ đồng dạng cũng là rất hoang mang theo đạo lý tới nói lâm thiên diệu chỉ là một cái hơn hai mươi tuổi bao đầu tiểu tử mặc kệ này thiên phú là như thế nào thiên tài cũng không có khả năng tại cái này n ê n ứng kỷ liền có thể đến đại thừa đ ỉ n h phong tu vi đồng thời lâm thiên diệu không chỉ là tu vi vấn đề còn có luyện đan vấn đề hắn một cái hơn hai mươi tuổi tiểu tử vậy mà luyện chế được ngũ phẩm linh thôn đan hiện tại nghe nói vu đức thuận k i ề u nói này đám người không khỏi không như vậy theo m u ố n bởi vì luyện đan sư bọn hắn có thể không cần công pháp gì đều có thể phản lao hoàn đồng bọn hắn có thể luyện chế một chút phản l a o hoàn đồng đang n dược hiệu quả kia cũng không so đan dược tranh lệch trong đầu nghĩ đến nếu như lâm thiên diệu thật sự là phản lão h o à n đồng như vậy lâm thiên diệu sau lưng khẳng định có cái gì thế lực dù sao lăn lộn nhiều năm như vậy sau lưng làm sao có thể không có thế lực liền xem như không có thế lực cũng không ít bằng hữu một cái ngũ phẩm luyện đan sư tuyệt đối không thiếu khuyết độ kiếp tu v i bằng hữu tại bọn hắn cái này thiên linh thành bây giờ xuất hiện một cái giống cổ vân thế loại này mới tiến cấp độ kiếp sơ kỳ người tu chân Cái cụ chút cái phá thiên linh thiếu tới này thành bên trong quy củ thiếu chút nữa muốn phá vỡ. nếu như tới một cái ổn quy một vỡ, đương ị n hơn n h hay hại độ kiếp kỳ, lợi sơ là g ờ người, i tiện như vậy diệt bọn hắn thiên linh tu tùy thành bên trong một người, vậy cũng là dễ dàng sự tình. chân, cũng như hắn bọn bên dàng vậy vậy ư dễ là sự đ nhiên ngoại trừ hoa ra người dù sao cái này hoa ra sau lưng là huyền cực tông tại cái này toàn bộ khu vực phía nam ai dám cùng ngươi huyền cực tông khiêu chiến kia trừ phi là không muốn sống dù sao cũng là tứ đại tông môn một trong tồn tại coi như hoa ra mỗi người tu vi đều chỉ là tại nguyên anh thậm chí là luyện khí tu vi chỉ cần bọn hắn báo ra huyền cực tông danh tự biết rõ hắn nhóm là huyền cực tông nghĩ muốn tại khu vực phía nam động đến bọn hắn kia đều muốn trước tiên nghĩ một chút chính mình phải chăng còn muốn sống sót vi mãn trong đầu suy nghĩ nhiều như vậy cuối cùng được đến một cái kết luận đó chính là tại không có triệt triệt để để thăm dò rõ ràng lâm thiên diệu thân phận thời điểm tuyệt đối không nên tùy tiện đắc tội lâm thiên diệu Phanh. Bành. giờ phút này lâm thiên diệu cùng cổ vân thế còn tại không trung tiến hành chiến đấu kịch liệt hai người bọn họ môi đối với một quyền hay là môi đá ra một cước đều biết dẫn tới trình độ nhất định bạo tạc hay là tiếng vang trong lúc nhất thời hơn phân nửa thiên linh thành đều nghe được nơi này có chiến đấu âm thanh mà có ít người đã hướng về vu ra phương hướng nhanh chóng chạy đến nghĩ muốn đến xem náo nhiệt phanh ẩm ẩm lâm thiên diệu tại cùng cổ vân thế đối bảy tám chục trường về sau hắn cảm giác thể lực của mình tiêu hao không ít nhưng mà cổ vân thế chính là phát hiện một điểm này hắn lại ngưng tụ toàn bộ lực lượng một quyển cùng lâm thiên diệu đối đi lên chương năm trăm bảy mươi bốn ngươi quá không nhìn được tốt xấu lần này lâm thiên diệu bị hắn sung kích ra mười mét đồng thời nhịn không được phun một ngụm máu lấy thực lực của hắn bây giờ cùng một tên độ kiếp sơ kỳ người chiến đấu thủy t r u n g vẫn là có chút khó khăn dù sao hắn bản chất tu vi chỉ có hóa thần sơ kỳ có thể buộc phát ra đại thừa đỉnh phong thực lực ở trong mắt người khác cũng đã là kinh khủng tồn tại bây giờ có thể cùng độ kiếp sơ kỳ cổ vân thế đối đầu nhiều như vậy chiều có thể nói cái này rất nhu xoa cổ phương hoa ở phía dưới nhìn thấy lâm thiên d i ệ u trong miệng thốt ra một ngụm màu tươi một mặt kích động khoa tay múa chân hưng phần nói t ố t quá t ố t rồi ra ra nhanh lên đi đánh chết hắn vu gia xâm đám người nhìn thấy cổ phương hoa kích động dáng vẻ dạng như vậy cực kỳ khiến người ta cảm thấy c h á n ghét nếu như không phải là bởi vì thể lực của hắn bây giờ chống đỡ hết nổi tại thêm thượng cổ phương hoa còn có mấy tên cổ g i a người bảo hộ lấy hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự xông đi lên đánh ra hỏa này nói không ra lời lơ lửng trên không trung cổ vân thế nghe nói cháu mình không khỏi đem ánh mắt của mình nhìn thoáng qua phía dưới đồng thời hắn v ẫ n nộ tâm chậm rãi cũng đã nhận được nhất định khôi phục hắn lại đem ánh mắt của mình nhìn về hướng lâm thiên diệu giờ phút này lâm thiên diệu nhẹ nhàng dùng tay lau lau rồi một chút khỏe miệng của mình đem tiêu máu tươi cho lau rơi đem trên tay nhuộm máu tươi nhìn một chút nhìn thấy những máu tươi này hắn cảm giác tim đập của mình ra tốc một cỗ khát vọng chiến đấu tâm cháy lên cổ vân thế thì là cảm giác được lâm thiên diệu trên người đấu trí đang tại từng bước một bước cháy lên đến phát hiện một điểm này trong lòng của hắn giật mình thật sự là không nghĩ ra ngày xưa hắn gặp phải người một khi chiến đấu ở vào hạ phòng hay là bị đánh tổn thương về sau những người kia đều biết đối với hắn sinh ra cảm giác sợ hãi nhưng trước mắt này cái lâm thiên diệu rõ ràng không phải như vậy mặc dù trên thân không phải cái gì đại thương nhưng làm sao tới nói cũng là nhất định t ư ơ n g thế trọng yếu nhất chính là lâm thiên diệu cùng hắn chiến đấu rõ ràng chính là ở vào hạ phong hiện tại thế mà còn một bộ ý chí chiến đấu sụp sôi trong lòng không khỏi nghĩ đến người này có phải hay không một người điên đồng thời hắn càng thêm cố kỵ chính là lâm thiên diệu thế lực sau lưng bởi vì lâm thiên diệu mặc kệ là kia một chút biểu hiện ra đều là một cái có thế lực người hướng lâm thiên diệu b ộ ý do hỏi người rốt cuộc là ai ta cũng không muốn cùng ngươi lũ lụt vọt lên miếu long vương đến lúc đó người một nhà đánh người một nhà đối với hắn loại này b ộ ý trình độ lâm thiên diệu thật sự là không dám lấy lòng một chữ nát thật sự là quá kém đám người nghe nói cổ vân thế như thế hỏi thăm lâm thiên diệu thời điểm bọn hắn cũng là dựng lên lỗ thai đối với lâm thiên diệu thân phận trong lòng bọn họ thật rất hiếu kỳ thương bọn họ rất muốn biết trước mắt cái này lâm thiên diệu đến cùng là phản lão hoàn đồng hay là thật chỉ có hơn hai mươi tuổi bởi vì căn cứ phản lão hoàn đồng ví dụ lâm thiên diệu dáng vẻ căn bản không giống như là phản lão hoàn đồng thế nhưng là nếu như lâm thiên diệu không phải phản lão hoàn đồng như vậy tuổi của hắn lại chỉ có hơn hai mươi tuổi một cái hơn hai mươi tuổi thanh niên có thể cùng độ kiếp sơ kỳ người đánh lên mười mấy cái hiệp binh khí còn không có bị giết chết đồng thời còn là một tên có thể luyện chế ngũ phẩm nuốt linh đan luyện đan sư hai điểm này thật hắn sẽ để bọn hắn coi lâm à này, là là trước mắt người thanh người dược, chính là căn cứ lược, hay là phủng công niên đang phùng phản hoàn động. hay pháp lao l thiên diệu giờ phút này liền muốn cùng cổ vân thế hảo hảo đánh một trận hắn hôm nay vô cùng khát vọng chiến đấu chỉ có chiến đấu mới có thể tốt hơn tăng lên lực chiến đấu của hắn trực tiếp van ngay nói thật ngươi không cần phải lo lắng ta có bối cảnh gì ta chỉ là một cái tán tu mà thôi nghe nói lâm thiên diệu nói như vậy cổ vân thế trong lòng rất là chấn kinh rõ ràng có chút không tin hắn không chỉ là hắn không tin vi mãn mấy người cũng không quá tin tưởng lúc này vu gia đại viện tiến đến một chút quần chúng vây xem những n à y quần chúng vây xem nhìn thấy lâm thiên diệu cùng cổ vân thế đối mặt đứng tại không trung một bộ môn u chiến đấu dáng vẻ những n à y quần chúng vây xem từng cái kinh ngạc không thôi đối với cổ vân thế bọn hắn đều là nhận biết đến mức lâm thiên diệu thì là một cái khuôn mặt mới đồng thời bọn hắn phát hiện lâm thiên diệu trên người tu vi chỉ là hóa thần sơ kỳ thế nhưng là bọn hắn lại từ trên thân lâm thiên diệu khí thế cảm giác được trên người hắn thực lực là đại thừa đ ỉ n h phong cảm nhận được một điểm này đám người một mặt mộng bức đối với loại tình huống này bọn hắn còn là lần đầu tiên gặp được những n à y quần chúng vây xem đều là bởi vì nghe được vu ra nơi này truyền đến chiến đấu âm thanh từng cái muốn xem náo nhiệt muốn nhìn một chút vu ra nơi này chuyện gì phát sinh đều nhanh nhanh chạy đến mà hắn nhóm sở dĩ sẽ như thế tích cực đến xem náo nhiệt đó là bởi vì bọn họ cũng đều biết vu gia gia chủ vu đức thuận đã mất đi tu vi bây giờ vu gia phương hướng chuyển đến nổ lớn chuyển đến chiến đấu âm thanh khẳng định là có chuyện trọng yếu gì đối với chuyện quan trọng bọn hắn cũng không nguyện ý bỏ lỡ những n à y quần chúng vây xem mồm năm miệng mười nói chẳng lẽ trước kia bạo tạc chính là cổ gia gia chủ cùng tên tiểu tử này chế tạo ra tiểu tử này rất là lạ mặt ta giống như không phải làm sao thiên linh thành người a bọn hắn làm sao biết đánh lên đến hơn nữa còn là tại vu gia đúng lúc này một người khác còn nói thêm các ngươi nhìn vu gia trên thân người đều bị thương trước kia bọn hắn khẳng định trải qua chiến đấu một tên hơn hai trăm cân chỉ có một m năm mập mạp tựa hồ nghĩ đến cái gì ta nhớ ra rồi tiểu tử kia không phải h ô m qua trên đường cùng cổ thiếu phát sinh mâu thuẫn tiểu tử sao t eru i en cuatui vn trải qua tên này mập mạp một nhắc nhở như vậy có chút h ô m qua cũng ở tại chỗ người trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ nhao nhao biểu thị nói không sai chính là h ắ n ta lúc ấy còn nhớ rõ h ắ n đem cổ thiếu ngón tay hủy bất quá nói thế nào đến đều là cổ thiếu tự làm tự chịu tại trên đường cái cưới nhanh như vậy giấc mã kém chút giết chết những người khác một chút không biết tình huống ăn dưa hấu q u ầ n chúng nghe đến mấy câu này đại khái cũng minh bạch đồng thời cũng hiểu vì cái gì cổ vân thế sẽ ở không trung cùng l â m thiên diệu nhìn nhau trong lòng bọn họ đều nghĩ đến khẳng định là đưa cho hắn cháu trai xuất khí chuẩn bị diệt lâm thiên diệu đối với trên đất nghị luận lơ lửng trên không trung lâm thiên diệu cũng không có lưu ý cổ vân thế tự nhiên cũng nghe đến rồi mặc dù có người nói hắn cháu trai không phải bất quá hắn giờ phút này cũng không có tâm tình để ý tới những này hắn hiện tại lực chú ý đều tại lâm thiên diệu trên thân tiểu tử ngươi đến cùng là lai lịch thế nào đến lúc đó lao phu quyền cức không có mắt đã thương người trong nhà ngươi đừng trách lão phu không hỏi lai lịch của ngươi cổ vân thế đối với lâm thiên diệu lần thứ nhất trả lời thủy trung là duy trì hoài nghi hắn có chút không tin lâm thiên diệu là một cái không có bối cảnh người lâm thiên diệu không nghĩ tới chính mình như vậy thẳng thắn cổ vân thế vẫn là chưa tin ta không có cái gì lai lịch muốn đánh liền đánh không đánh liền xéo đi nhanh lên ta đi thanh niên này tính tình rất lớn à, quá có phạm ta còn là lần đầu tiên nghe được có người cùng cổ vân thế nói như vậy phía dưới ă n dưa hấu quần chúng nghe nói lâm thiên diệu một mặt hưng phần nói p h n g phất lời nói chính là bọn hắn nói đồng dạng tiểu tử người đơn giản chính là không biết tốt xấu chuyện gì xảy ra chương năm trăm bảy mươi lăm hoa thành chủ chuyện gì xảy ra náo nhiệt như vậy đúng lúc này đợi không trung truyền đến một đạo chất vấn âm thanh tất cả mọi người đang nghe đạo này chất vấn âm thanh thời điểm không khỏi đem chính mình phùng ánh mắt nhìn đi qua không trung nhanh chóng bay tới năm người trong đó cầm đầu là một tên hơn năm mươi tuổi nam tử trung niên mọc ra một cái hình tròn mặt dáng người đồng dạng thân cao một m bảy tả hữu tên này nam tử trung niên tu vi tại đại thừa đình phong mọi người thấy tên này nam tử trung niên thời điểm mở miệng kinh ngạc nói hoa thành chủ cũng tới nghe nói người này thanh âm kinh ngạc lập tức có người ở một bên nói ngươi có phải hay không nốc nơi này phát sinh kịch liệt như vậy chiến đấu hoa thành chủ làm thành chủ tự nhiên là muốn tới đám người nghe nói lời này nhao nhao gật đầu đến mức ngay từ đầu mở miệng nói chuyện người kia bị đám người một trận khinh bỉ không sai tên này cầm đầu nam tử trung niên chính là thiên linh thành thành chủ hoa sùng đi theo bên cạnh hắn bốn người trong đó cùng hắn sát lại gần nhất thanh niên thì là con của hắn hoa khinh q u ồ n con của hắn cũng coi là một thiên tài hai mươi tám hai mươi chín niên kỷ đã đến hóa thần trung kỷ hai người khác thì là hắn thủ vệ thực lực đều tại đại thừa sơ kỳ vu gia người nhìn thấy hoa sùng đến trong lòng thở dài một hơi biết hôm nay cuộc chiến đấu này là không thể nào đánh nhau bởi vì hoa sùng người này trong lòng bọn họ hiểu khá rõ tại hắn quản hạt trong phạm vi hắn là không thích xảy ra chiến đấu nhất là loại này tương là loại đối cho i liệt. hiểu dài hơi, giết Thiên Liên ế thế n vân cũng tương không hắn muốn nhưng đấu thấu rất Diệu, kịch cổ mặc thở Lâm tự một t Mà là dù r nên g lòng Lâm hắn của h đối với i t Liên Diệu nội t ì hắn còn được, đoán không là h lo lắng Lâm Liên cho toàn mình Thiên giết gia cổ Diệu, liền diệt bộ sẽ vẫn o Cho n nên hắn g v là hy vọng tạm thời xuất hiện một người đến hòa giải sau đó chờ hắn điều tra rõ ràng lâm thiên diệu thân phận tại đối với lâm thiên diệu đ ộ n g thủ đồng thời hắn đã ở trong lòng nghĩ kỹ đến lúc đó hắn nhất định phải để vi mãn cùng hắn cùng một chỗ đối phó lâm thiên liên diệu lâm thiên diệu cũng không nhận ra hoa sùng nhưng là nghe được phía dưới người nói chuyện đại khái cũng biết hoa sùng lai lịch hoa sùng nhanh chóng bay đến cổ vân thế cùng lâm thiên diệu ở giữa đối với cổ vân thế hắn là nhận biết đến mức lâm thiên liên diệu hắn liền không nhận ra nhìn thấy lâm thiên diệu trên người tu vi trong lòng của hắn đồng dạng cũng là rất khiếp sợ trong đầu cũng nghĩ đến một vấn đề đó chính là lâm thiên diệu sau lưng có phải hay không có cái gì thế lực bất quá liền xem như có thế lực hắn hoa sùng cũng không sợ bởi vì hắn thế lực sau lưng càng cương đại tại cái này khu vực phía nam bên trong hắn hoàn toàn không sợ bất kỳ một thế lực nào ngắn ngủi kinh ngạc về sau nhìn về hướng hai người hỏi hai vị chuyện gì xảy ra nhìn hai người các ngươi tư thế tựa hồ là muốn đem chúng ta cái này nho nhỏ thiên linh thành phá hủy nghe nói hoa sùng cổ vân thế cởi ha hả nói hoa thành chủ ngươi nhìn ngươi nói chính là chỗ đó đâu chúng ta làm sao có thể dám đem cái này thiên linh thành phá hủy đâu cổ vân thế tu vi mặc dù đến rồi độ kiếp sơ kỳ nhưng là cũng không dám cùng hoa sùng đối nghịch hoa sùng đem ánh mắt của mình đại khái quét mắt l ê n mắt phát hiện vu gia cái ngoại trừ vu đức thuận đều thụ nhất định tổn thương trong lòng đại khái hiểu đây là bởi vì cái gì hắn lại nhìn thấy trên mặt đất nằm một người trung niên nam tử tên này nam tử trung niên cũng không phải là người khác mà là cổ hàng mà kia nằm dưới đất cổ hàng, đã mất mệnh một mà Xem hôm làm. Mặc mặt làm hàng, hàng này, là kia khí ken, khó không khác không khó khăn. dưới đi sinh cái biểu hiện bởi người tại cái việc liền đối ra nay của ra ra Trong lòng đánh len chuyện trong lòng nghĩ như vậy, nhưng là trên mặt của hắn thì là biểu hiện ra bình tĩnh ráng hắn nhìn hắn nghĩ cái gì, bằng không hắn làm việc liền tương dù tước. đất đã để thế chết. thì thể cổ cổ gì, là vậy, vẻ, vì những người khác khi nhìn đến hoa sùng sau khi xuất hiện phần lớn ánh mắt đều là tập trung ở trên người hắn rất muốn nhìn một chút hoa sùng xử lý như thế nào sự tình cho nên tại hoa sùng đem ánh mắt của mình nhìn về hướng phía dưới nhìn về hướng nằm dưới đất cổ hàng lúc bọn hắn cũng không khỏi đem ánh mắt của mình nhìn sang đón lấy bọn hắn cũng phát hiện cổ hàng đã chết nhìn thấy một điểm này trong lòng giật mình một mặt khó có thể tin không nghĩ tới cổ hàng đã chết những người này mặc dù trước mặt hoa sùng đến nhưng là bọn hắn cũng không có nhìn trên đất tình huống cụ thể mà là nhìn không trung lâm thiên d i ệ u cùng cổ vân thế cho nên khi đó bọn hắn hoàn toàn không biết cổ hàng đã chết nếu h thấy hằng chết, bọn hắn cũng biết, sự tình hôm chừng khó、làm. Không chung, hoa nhìn hướng thế, hỏi, chủ, chút chuyện thế nhìn thấy hoa、sùng、phát hiện con của mình đã chết, hắn tại trong đầu của mình tự hỏi, chính mình muốn hay không nói, là lâm Thiên diệu giết mình ì gì n bọn cũng nay đoán sùng vân lần nữa nói vân cũng sùng con trong muốn nói, con n biết, một một tại tự giết trai? đây cổ cổ cổ có Cổ của của gia đã đi? đã đầu lại Diệu sự làm. Lâm là là về như mình nói là lâm thiên diệu giết mình con trai như vậy lấy hoa sùng tính cách khẳng định sẽ hỏi vì cái gì lâm thiên diệu sẽ giết cổ hằng vì cái gì bọn hắn sẽ trên bầu trời vu r a vì cái gì vu r a một mảnh hỗn độn đến lúc đó hoa sùng cũng không có khả năng nghe chính mình lời nói của một bên khẳng định sẽ còn hỏi vu r a vấn đề này nếu là để hoa sùng biết là chính mình tới t r ư ớ c vu r a nháo sự hắn sẽ xử lý như thế nào đâu sau đó cổ vân thế nhãn châu xoay động lại tại trong đầu của mình nghĩ đến coi như hắn biết rõ là chính mình tới t r ư ớ c vu r a nháo sự lại có thể thế nào ta cùng lắm thì bồi thường vu r a đồ vật chính là bây giờ nhi tử ta chết rồi đến lúc đó nói thế nào đến cũng muốn để cái này lầm thiên diệu bồi nhi tử ta mệnh hh ắ c ắ c vừa vặn có thể mượn nhờ hoa sùng đao giết lâm thiên diệu để đọc truyện cổ vân thế không có nhiều lời mà là nói thẳng hoa thành chủ hắn giết nhi tử ta thi thể ngươi hẳn là thấy được chưa hoa sùng khẽ gật đầu bất quá hắn điểm đầu này chủ yếu là biểu thị chính mình thấy được cổ hẳn thi thể có thể đem sự t ì n h cẩn thận nói ra sao hắn hiện tại chỉ là hiểu rõ đến lâm thiên diệu giết cổ hằng hắn căn bản không thể quyết định hiện tại sự tình cho nên hắn nhất định phải toàn diện hiểu rõ đồng thời có phải hay không lâm thiên diệu giết cổ hằng chuyện này còn cần khảo hạch trọng yếu nhất chính là hắn tại lâm thiên diệu trên thân chỉ là thấy được hóa thần sơ kỳ tu vi mặc dù khí thế bên trên có đại thừa đ ỉ n h phong tu vi có thể hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại tình huống này cụ thể lâm thiên diệu phải chăng có thể giết chết cổ hằng cái này chính quy đại thừa sơ kỳ người hắn cũng không có năm chắc nhìn thấy cổ vân thế vẫn không có mở ra miệng chuẩn bị hoa sùng vừa mới chuẩn bị hướng lâm thiên diệu hỏi thăm phía dưới v u đức thuận lúc này mở miệng hoa thành chủ ta có thể nói cho ngươi hoa sùng đem ánh mắt nhìn về hướng v u đức thuận suy tư một giây đồng hồ k h ẽ gật đầu sau đó nhìn về hướng lâm thiên diệu hai người nói xuống đây đi cổ vân thế nhìn thấy hoa sùng bay xuống đi theo bay xuống đi lâm thiên diệu theo sát phía sau hoa sùng nhìn qua trước mặt đã mất đi tu v i v u đức thuận hỏi Vũ gia chương ủ vậy p h phức n năm trăm bảy mươi sáu hoa thành chủ muốn thiên vị cổ g i a thiên linh thành trải qua vu đức thuận vài phút tự thuật hoa sùng đã hiểu là chuyện gì xảy ra nguyên lai là cổ g i a đến vu gia nháo sự cổ hằng n g h ị muốn giết lâm thiên d i ệ u cuối cùng ngược lại bị lâm thiên diệu giết đi hoa sùng đang nghe một điểm này thời điểm trong lòng hơi kinh ngạc về sau đang nghe lâm thiên diệu luyện chế ngũ phẩm linh thôn đan thời điểm hắn càng là trấn kinh trong lòng của hắn coi là lâm thiên diệu có phải hay không là phản lão hoàn đồng lao đầu coi hắn khoảng cách gần quan sát lâm thiên diệu phát hiện lâm thiên diệu cũng không phải là phản lão hoàn đồng mà là thật là một tên hơn hai mươi tuổi thanh niên thế là trong lòng của hắn manh động một cái ý nghĩ nếu như lâm thiên diệu sau lưng không có cái gì thế lực như vậy thì đem lâm thiên diệu lôi kéo đến chính mình tông môn bởi vì giống lâm thiên diệu loại này hơn hai mươi tuổi liền có thể cùng độ kiếp sơ kỳ người chiến đấu đồng thời còn có thể luyện chế ra ngũ phẩm linh thôn đan người căn bản lại không tồn tại hắn đã ở trong lòng nghĩ đến nếu như lâm thiên diệu gia nhập chính mình tông môn đến lúc đó hắn liền lập công lớn đến lúc đó tông môn khẳng định không thể thiếu hắn c h ỗ t ố t nghĩ như thế hắn đã ở trong lòng đạt được một cái đáp án rõ ràng đó chính là hôm nay vô luận như thế nào chính mình cũng muốn bảo trụ lâm thiên diệu không thể để lâm thiên diệu rơi vào cổ ra tay khu khu ho khan hai tiếng sau đó đem ánh mắt nhìn về hướng cổ gia nói với cổ vân thế cổ gia chủ ngươi cảm thấy chuyện này là ai sai cổ vân thế không nghĩ tới hoa sùng sẽ như vậy trực tiếp hỏi hắn trước kia hoa sùng làm việc thủ đoạn cũng không giống như dạng này trong đầu nghĩ đến chẳng lẽ là bởi vì hoa sùng nhìn thấy v u đức thuận đã không có tu vi đồng thời vi mãn đã phản bội vu gia cảm thấy vu gia đã không có hy vọng bỏ lên đến cho nên nghĩ muốn thiên vị chính mình nghĩ tới những thứ này trong lòng của hắn tự cho là đúng nghĩ đến thứ t ta còn tưởng rằng hoa sùng là cỡ nào công chính không nghĩ tới cũng là như thế bây giờ thấy ta cổ ra lợi hại biết rõ hắn thiên vị ta cổ ra mặc dù trong đầu của hắn là nghĩ như thế nhưng là hắn cũng sẽ không nói ra một đ ộ ngoài cười nhưng trong không cười nói hoa thành chủ ta cảm thấy chuyện này sai tại vu gia sai tại lâm thiên diệu nếu như vu gia tức thời đem lâm thiên diệu kêu đi ra nhi tử ta cũng sẽ không chết vu gia mọi người tại nghe được hoa sùng hướng cổ vân thế hỏi việc này đến cùng là ai sai thời điểm trong lòng bọn họ ý nghĩ cùng cổ vân thế đồng dạng đều coi là cổ vân thế là muốn thiên vị cổ i a vào lúc đó trong lòng bọn họ liền đã lạnh một nửa đồng thời bọn hắn cũng biết cổ vân thế khẳng định sẽ đem tất cả trách nhiệm đẩy lên bọn hắn vu gia trên thân vu đức thuận nghĩ tới những thứ này cũng cảm giác chính mình thật không có hữu dụng nếu như không phải là bởi vì tu vi của mình biến mất vu gia cũng sẽ không như thế vu gia xâm nghe nói cổ vân thế trực tiếp phẫn nộ nói cổ vân thế người cái này già không biết xấu hổ người đơn giản chính là tại nói hiệu nói vượng cái gì gọi là là ta vu ra cùng lâm h ì n h đệ sai các người đến cửa giết ta vu ra người chẳng lẽ chúng ta còn muốn r ỗ i ra cổ để các ngươi chém giết hay sao đồng thời tại khu vực phía nam có quy định nếu có một phương đến cửa khiêu khích hoặc là đến cửa giết người hoàn toàn có thể tự vệ phản kháng tại quá trình của nó bên trong liền xem như giết chết khiêu khích người cũng tương tự không có việc gì chúng ta giết cổ hằng hoàn toàn chỉ là vì tự vệ mà thôi ngươi cảm thấy chúng ta có lỗi sao nếu như cái này đều có lỗi như vậy chúng ta vu ra đến cửa đem các ngươi cổ ra toàn bộ diện chúng ta cũng có thể nói là các ngươi cổ ra sai nguyên nhân là các ngươi không dối ra cổ đến cho chúng ta giết vu gia sâm như thế lốp bốp nói một chàng lập tức để cổ vân thế á khẩu không trả lời được này chủ yếu là bởi vì vu gia sâm nói lời thô lý không thô hoàn toàn rất có đạo lý cái này để một bên tất cả quần chúng vây xem nghe nhao nhao gật đầu đây là một sự thật tại bọn hắn khu vực này đúng là có loại quy định cũng chính bởi vì có quy định này trong nhà mới có an toàn càng tốt hơn cảm giác cổ vân thế cũng nhìn thấy một bên người gật đầu trong lòng khinh thường nghĩ đến liền xem như có đầu này quy định lại có thể thế nào bây giờ hoa sùng đứng tại ta bên này nếu là hắn không thừa nhận các ngươi những người này lại có thể thế nào ừ quy định chuyện cười cổ vân thế không có nhìn những người này mà là đưa mắt nhìn sang hoa sùng một mặt ý cười hỏi hoa thành chủ ngươi nhìn chuyện này vũ đức thuận liền biết cổ vân thế sẽ đem cầu ném cho hoa sùng nếu như việc này hoa sùng thiên vị cổ ra bọn hắn vu ra thật đúng là không có cái gì phần thắng cơ hội dù sao tại một thành bên trong rất nhiều chuyện đều là thành chủ định đoạt không phục không được đây chính là cường giả vi tôn sự tình ngươi n g h ĩ muốn đánh vỡ một điểm này như vậy thì muốn xuất ra bản sự để người khác thần phục với thực lực của mình hoa sùng khẽ gật đầu nhìn thấy hắn gật đầu đám người còn tưởng rằng hắn cái này đúng là đối với cổ vân thế điểm cảm thấy cổ vân thế là đúng dù sao trước trước hoa sùng lời nói đám người cũng hiểu lầm hoa sùng là muốn thiên vị cổ g i a cổ vân thế một mặt ý cười trong lòng hắc hắc nghĩ đến lâm thiên diệu vu gia hôm nay đều muốn xong đời hơn nữa giết lâm thiên diệu còn không cần lo lắng thế lực sau l ư n g hắn ha ha cổ phương hoa ở một bên càng là cao hứng không thôi cái này hoa thành chủ đều là khuynh ê hướng chúng ta cổ g i a đúng ta phụ thân vừa mới chết xem ra ta phải tìm một cái cơ hội đến lúc đó nhận hoa thành chủ làm cha nuôi ta ha ha đợi đến lúc kia ta cổ phương hoa tại cái này thiên linh thành bên trong chính là vì muốn vì cái gì tồn tại ha ha nếu như để chết đi cổ hàng biết mình cái này nhi tử ngốc ý nghĩ không biết có thể hay không tức giận đến sống đứng lên sau đó đem hắn cái này nhi tử ngốc giết đi tiếp xuống hoa sùng để cổ ra s ư ớ n g sở đồng thời cũng bị đám người trước kia đối với hắn hiểu lầm giải trừ hắn nhìn về hướng cổ vân thế nói không sai vu gia sâm nói không sai tại chúng ta nam bộ có quy định nếu ai đến cửa khiêu khích người khác bị giết cũng là đáng đ ợ i đồng thời đến cửa gây sự người còn muốn chịu đến truy cứu đám người nghe được hoa sùng kiểu nói này liền biết hắn cũng không có thiên vị cổ g i a trước kia hoa sùng thật đúng là không nghĩ lên việc này hiện tại kinh qua vu gia sâm một nhắc nhở như vậy hắn trong nháy mắt phản ứng lại đồng thời hắn biết rõ nghĩ tới chỗ này hôm nay phải giải quyết chuyện này Chẳng khác nào dễ dàng. cổ h khác ẳ n nào dàng. g c dễ vân thế giật mình nhìn về hướng hoa sùng hoa thành chủ cái này hắn không nghĩ tới làm nửa ngày hoa thành chủ căn bản cũng không có thiên vị hắn y tứ hoàn toàn chỉ là chính mình mong muốn đơn phương nghĩ như vậy bất quá trong lòng hắn có chút không cam tâm nghĩ đến có phải hay không hoa sùng giữ lại hậu chiêu gì cho lâm thiên diệu mấy người hoa sùng lúc này nhìn một chút người của song phương nói như vậy đi ta hoa sùng trong này nói một câu lời công đạo việc này đâu chủ yếu là bởi vì cổ ra sai nhưng là các ngươi hai nhà tại thiên linh thành đều là có mặt m ũ i tồn tại hiện tại cổ hàng chết rồi vì đền bù một chút cổ ra tổn thất các ngươi vu gia bồi thường cổ ra một nghìn linh khí thạch các ngươi cảm thấy thế nào hoa thành chủ chương năm trăm bảy mươi bảy chịu thua các ngươi cảm thấy thế nào hoa thành chủ nói xong phương án của mình về sau đem ánh mắt nhìn về hướng hai người bọn họ nhóm người hoa thành chủ ta hằng n h ư thế nhưng là chết ta một nghìn khối linh khí thạch liền muốn lấp mệnh của hắn chuyện này là không phải xử lý quá mức phân ra đối với hoa thành chủ đưa ra cái này phương án giải quyết cổ vân thế là cái thứ nhất đứng ra phản đối con của hắn thế nhưng là đại thừa sơ kỳ người tu c h â n một nghìn khối linh khí thạch kia làm sao có thể bồi thường con của hắn mệnh liền xem như một nghìn khối cực phẩm linh khí thạch hắn cũng sẽ không đáp ứng vu gia người đang nghe một nghìn khối linh khí thạch thời điểm biểu thị còn có thể tiếp nhận đối với bọn hắn loại gia tộc này tới nói một nghìn khối linh khí thạch cũng không phải là rất nhiều hoa sùng nghe nói cổ vân thế nhịn không được nhũ mày chất vấn nói như vậy ngươi nghĩ muốn thế nào ta hiện tại để vu gia bồi thường các ngươi một nghìn linh khí thạch cũng không phải là bồi thường cổ hàng bệnh chỉ là cầm này một n g à n linh khí thạch mai táng cổ hàng mà thôi cổ gia chủ ngươi cần phải biết rằng việc này cũng không phải là vu gia sai người ta êm đẹp chờ ở trong nhà liền xem như vi mãn phản bội vu gia đó cũng là bọn hắn một nhà sự tình ngươi là một ngoại nhân ngươi nhiều n h ấ t ngay tại bên ngoài nhìn xem náo nhiệt là được mà ngươi thế mà còn ra tay vu gia người đều bị đánh tổn thương nếu như không phải ta kịp thời đến ta đoán chừng vu gia đã bị các ngươi triệt để diệt trừ cho đến lúc đó ngươi để trong thành những người khác nhìn ta như thế nào không chút nào khoa trương việc này nếu là chuyển đến huyền cực tông đi ta cái này thành chủ vị trí còn có thể bảo chủ sao cho nên cổ gia chủ hoa m ộ hy vọng ngươi cho ta một bộ mặt đừng để hoa m ộ quá mức khó xử nếu không hoa mộ chỉ có thể đem sự tình bẩm báo đến ta phía trên xử lý đến lúc đó xử lý thủ đoạn hẳn là cũng không phải là như vậy mềm nhũng thủ đoạn đối với cổ vân thế loại người này hoa sùng cũng không phải lần thứ nhất tiếp xúc nói chuyện nhất định phải kiên cường nếu không sẽ để cổ vân thế cảm thấy nhóm người mình là sợ hai hắn hắn hoa sùng cũng là có người có tính khí nếu không làm sao quản lý cái này một cái thành có thể nói cổ vân thế người này chính là loại kia tiêu chuẩn rượu mời không uống muốn uống rượu phạt người mọi người vây xem nghe nói hoa sùng một phen trong lòng nhao nhao gọi tốt cảm giác chính mình chờ ở thiên linh thành cũng không có ngốc sai có như vậy một cái thành chủ nhóm người mình an toàn đều có không ít bảo hộ tại tu chân giới bên trong khó chịu nhất chính là bọn hắn những n à y tu vi thấp thiên phú kém người nghĩ muốn tìm một chút môn phái làm hậu thuẫn nhưng người ta trứng mắt cho nên bọn hắn chỉ có thể làm tàn tu tại một chút trong thành mưu cầu sống sót cho nên nói an toàn đối với bọn hắn tới nói đây tuyệt đối là chủ yếu vu r a người biết trước mắt cái này hoa sùng còn là cái kia công chính thành chủ cổ vân thế thì là một trận khó xử không nghĩ tới hoa sùng nói chuyện thái độ mãnh liệt như vậy hắn nghĩ muốn nói không được có thể lại không có dũng khí đó một khi hoa sùng đem sự tình bẩm báo lên trên nói hắn không phục tùng chính mình chỉ có một con đường chết hắn cũng không cho rằng chính mình một cái độ kiếp sơ kỳ có thể c u ồ n g vọng đến cùng toàn bộ huyền cực tông đối kháng nuốt một ngụm nước bọn cuối cùng t r u n g điệp thở hồn hển một hơi thở nói hoa thành chủ đã nói như vậy như vậy thì như thế là giờ phút này trong lòng của hắn đối với hoa sùng tràn đầy vô hạn lửa giận hắn không thể đối với hoa sùng đ ộ n g thủ cũng không phải là bởi vì hắn sống chết của con trai mà là hắn rất phẫn nộ hoa sùng lại không cho mặt mũi của hắn liền trực tiếp trước mặt nhiều người như vậy trước nói thật sự là quá để hắn khó chịu hoa sùng đem ánh mắt nhìn về hướng vu đức thuận vu đức thuận minh bạch hoa thành chủ là có ý gì đối với bên cạnh vu gia sâm nói sâm nhi cầm một nghìn linh khí thạch cho linh bọn hắn. khí vâng vu gia s â m r ấ t là không nguyện ý từ trong túi mình xuất ra một nghìn linh khí thạch nếu như hắn không phải nghĩ đến hiện tại chính mình phụ thân không có tu vi không thích hợp cùng người nhà họ cổ đang dây dựa x u ố n g dưới đồng thời hắn còn khát vọng đem người nhà họ cổ đưa tiễn sau đó tốt để hắn phụ thân thử một chút nuốt linh đan hiệu quả trực tiếp đem một nghìn khối linh khí thạch ném xuống đất dù sao một nghìn khối linh khí thạch cũng không phải hai cánh tay liền có thể bưng lấy ở cổ phương hoa rất là tự giác đi lên nhặt lên chứa vào chính mình trong túi càn khôn trong lòng suy nghĩ đây cũng không đói có thể lãng phí dù sao cũng là một nghìn khối linh khí thạch cổ vân thế nhìn thấy cháu mình hành vi một mặt phẫn nộ quắp dừng tay nghe nói ra ra mình cổ phương hoa ngẩng đầu nhìn đi lên không hiểu hỏi ra ra thế nào đây chính là bọn hắn bồi thường cho chúng ta có thể hay không có thể lãng phí đã tới làm sao lại hẳn là mang một ít vật trở về hiện tại không có giết thành lâm thiên diệu trong lòng của hắn là cực độ không thoải mái nếu là chỗ tốt gì cũng không có đạt được hắn càng là cảm giác được càng phẫn nộ cổ vân thế cảm giác đầu của mình có chút n g m ộ n huyết đứa cháu này thật sự là quá để cho mình mất thể diện nhịn không được trực tiếp giơ lên chân của mình nhanh chóng một cước hướng về cổ phương hoa trên lưng đá vào a frank cổ phương hoa căn bản cũng không có nghĩ đến da da của mình sẽ đối với mình ra chân bởi vì hắn da da thế nhưng là phi thường yêu hắn hắn cảm thấy không tính như thế nào ra ra hắn cũng không thể động thủ với hắn nhưng bây giờ ra ra hắn đối với chân cái này để hắn cảm giác được chính mình một trận b y khuất cả n g ư ờ i nện ở vu ra một cái trên núi giả cổ vân thế tại đá ra đi một cước về sau nhìn cũng không có nhìn cổ phương hoa đối với bên c ạ n h quát đi vâng cổ ra những người khác biết hiện tại bọn hắn gia chủ rất tức giận nhất định phải ngoan ngoan theo tuyệt đối không thể ra cái gì qua loa nếu không hậu quả rất nghiêm trọng cổ vân thế dẫn một đám người rời đi về sau cổ phương hoa cũng từ trên giả sơn bỏ lên đến vội vàng hướng về bên ngoài đi ra ngoài trong miệng đê u ra ra chờ ta một chút đợi cổ ra người sau khi đi hoa sùng nhìn nói với vu đức thuận vu gia chủ như vậy chúng ta cũng không quái dày cáo tử vu đức thuận vội vàng hướng hắn cảm kích nói hoa thành chủ hôm nay đa tạ ngày khác ta mời n g ư ờ i đến ta trong phủ làm khách hoa sùng vội vàng k h o á t tay không cần ta chỉ là theo lẽ công bằng xử lý mà thôi đến chỗ ở của ngươi làm khách sẽ phải có người cho ta tuyên truyền hắn một phen vũ đức thuận mấy người cũng minh bạch là có ý gì chính là vì tránh hiểm nghi nếu như hoa sùng ngày khác đến vu gia trong phủ làm khách cổ g i a người biết việc này nhưng rất khó lường tất nhiên sẽ ở trên người hắn làm văn chương k i a tốt đa tạ hoa thành chủ vũ đức thuận tự nhiên cũng minh bạch lại một lần nữa ôm quyền nói càng tạ trong lòng của hắn rất rõ ràng nếu như không phải hoa sùng kịp thời đến hôm nay vu ra nơi này tránh không được một phen chiến đấu kịch liệt rất có thể vu ra liền như vậy xong đời hoa sùng cũng không có đang nói chuyện mà là ý vị thâm trường nhìn thoáng qua lâm thiên i ê n diệu sau đó không đang do dự quay người rời đi những người này đều rời đi sau vi mãn nhìn thoáng qua vu đức thuận trung điệp hừ một tiếng vu đức thuận tính ngươi vận khí tốt mang theo bên cạnh tống hành bay thẳng đi đợi những người này viên đều rời đi về sau vây xem đoàn người cũng c h ậ m c h ậ m rời đi bởi vì sự tình hôm nay đại khái là dạng này kết thúc chương 578, phục đan thiên linh thành vu phủ đến cửa khiêu khích người đều rời đi còn chúng vây xem cũng rời đi vu ra xâm một mặt hưng phấn hướng lâm thiên diệu đi tới trên mặt cười đến hướng kia là xuân quang sán l ạ n a lâm huynh đệ không nghĩ tới ngươi như thế lợi hại thế mà có thể cùng độ kiếp sơ kỳ đánh cho tám lạng nửa cân vu ra xâm nội tâm là thật kích động hắn sống nhiều tuổi như vậy còn Lâm à là mà là lần lợi lợi lực l đầu tiên gặp được lợi hại như thế người. Đương nhiên, cũng không phải là ngón được tu thế tay vi lợi hại, mà là chỉ lực bộ phát, hại phải vi hại, bởi gặp chỉ vì bộ thiên diệu trên tu thần người vi, chỉ là hóa là sơ khoát ỳ có t ể thể lấy đấu, hóa thần sơ kỳ bộ phát ra cường đại như thế sức chiến đấu, có ra cường sơ sức s kỳ bộ đại với đại tại, tiên thiên diệu đỉnh đầu thừa tồn thật thấy. phong hắn nhìn h còn lần o là Lâm k tay háo không có ta cùng độ kiếp sơ kỳ còn tranh l ệ không ít sở dĩ có thể cùng lao đầu kia tranh đấu mười mấy cái hiệp không ngã hoàn toàn là bởi vì lao đầu kia độ kiếp sơ kỳ tu vi vẫn chưa ổn định trong thân thể linh khí có chút không nhận khống chế của hắn nếu như hắn thật ổn định thân thể của mình bên trong linh khí ta ở trong tay của hắn tuyệt đối không kiên trì nổi nhiều lần như vậy hợp liền muốn ở vào hạ phong vu đức thuận nghe nói lâm thiên diệu khẽ gật đầu trong lòng âm thầm nghĩ cái này lâm thiên diệu còn là một cái thật sự là nên thế nào liền là thế đó nếu như là gặp gỡ những người khác trải qua người khác khen một cái thưởng khẳng định đã sớm bay lên trời cảm thấy mình rất là không tầm thường tồn tại có chút ưa thích k h o n c lác đoán chừng sẽ còn trực tiếp tuyên bố nếu là cổ vân thế tại đến khẳng định sẽ đem hắn đánh cho cái mông đi tiểu lưu đối với những này hắn tại lâm thiên diệu trên thân hoàn toàn không nhìn thấy cũng có thể nhìn ra lâm thiên diệu người này tuyệt đối là một cái thật sự người vu ra sâm một bộ thì ra là thế dáng vẻ bất quá hắn rất nhanh liền phản ứng lại trên mặt hưng phấn không giảm chút nào lâm huynh đệ bất kể nói thế nào trên người ngươi bực này bạn sự đều là siêu việt chúng ta nhất để cho người ta buồn cười là ta vu ra xâm thế mà tại thiên linh thành tự xưng là thiên tài một điểm này thật sự là quá buồn cười hắn nhớ tới ngày xưa người khác đối với hắn xưng hô đều là cái gì thiên tài một loại hiện tại hắn cảm thấy mình cùng lâm thiên diệu so với đến thiên tài ngưỡng cửa cũng không tính thậm chí có thể nói cho thiên tài sách dày trình độ cũng không tính được lâm thiên diệu chỉ là cười cười xấu hổ đối với những câu chuyện này hắn là thật không cảm hứng thú vị suy nghĩ một chút cảm thấy mình rất có tất yếu chuyển di một chút chủ đề bàn tay hướng mình túi kỳ thật hắn tại giờ phút này đã đem ý thức của mình đánh vào không gian của mình trong giới chỉ ý thức khé động tại không gian trong giới chỉ lấy ra trước kia luyện chế linh thôn đan đem bàn tay của mình mở ra đưa cho một bên vu đức thuận vu đức thuận mọi người thấy lâm thiên diệu trong tay đang dược trong nháy mắt phản ứng lại nhất là vu đức thuận một mặt kích động nhìn về hướng lâm thiên diệu lâm minh đệ đây là trước kia luyện chế linh thôn đan mặc dù tại phùng đại sư vị kia luyện đan sư đi về sau vũ đức thuận nói với mình con trai không cần tại phí tâm lúc ấy hắn mặt bình tĩnh phảng phất hết thể đối với hắn mà nói đều là p h ù vân nhưng hắn làm như vậy chủ yếu là không muốn con của mình quá mệt mỏi không muốn để cho mình con trai vất vả kỳ thực bên trên nội tâm của hắn bên trong là rất muốn khôi phục chính mình tu vi nhất là tại kinh lịch vu gia lần này biến cố về sau đây càng để hắn cảm nhận được mất đi tu vi là thống khổ dường nào đơn giản chính là một loại trà tấn mắt thấy con của mình gia tộc của mình bị người đến cửa khiêu khích mà chính mình hoàn toàn bất lực thậm chí còn cần gia tộc người bảo hộ một khắc này hắn là đem những này hết thể hết thể đều cảm nhận được cảm thấy mình đơn giản chính là thất bại những người khác nhìn thấy cái này một viên đan dược trong lòng c ũ n g tương tự tràn đầy kích động vu gia sâm cùng phúc bá bọn người ở tại trong lòng cảm thấy nhóm người mình cố gắng cũng không có bổn phí hết thể đều phải đến rồi hồi báo hiện tại bọn hắn trong lòng chỉ hy vọng v u đức thuận tại ăn vào viên đan dược kia về sau tu vi sẽ có được khôi phục lâm thiên diệu khẽ gật đầu một cái biểu thị chính là đan dược này v u đức thuận gặp hắn đem mình tay hướng phía trước dối ra một mặt kích động từ lâm thiên diệu trong tay đem đan dược cho lấy tới hai mắt nhìn xem lâm thiên diệu phảng phất tại t r ư n g cầu lâm thiên diệu đồng ý mới ăn vào đan dược này đồng dạng lâm thiên diệu đại khái cũng minh bạch hắn ý tứ cảm giác có chút buồn cười vào lúc này cũng đừng trách nhiều như vậy trực tiếp ăn vào đan dược chẳng phải có thể sao bất quá hắn còn là cho vu đức thuận xử một cái có thể ánh mắt lập tức vu đức thuận không có đang do dự một ngụm đem đan dược nuốt xuống dưới mọi người thấy hắn ăn vào đan dược một mặt mong đợi nhìn xem hắn mà chính hắn cũng tương tự tràn đầy chờ mong đám người l ặ n g lặng chờ ba phút cũng không có phát hiện bất kỳ dị dạng vu đức thuận bản nhân cũng không có cảm giác được thân thể của mình có cái gì dị dạng bọn hắn nhìn thấy tình huống này trong lòng mặc dù sốt ruột nhưng là bọn hắn cũng không có mở miệng nói chuyện bởi vì bọn hắn biết Đan cần dược dược hiệu m ộ thời cái giảm sóc quá giảm t r ì n sau sau sẽ sau ra đan đan hay hai liệu huy hiệu quả, đó có có có có dược dược dược, chút chút liền là mới hiện, tiếng, i mà một thể phát ăn ăn vào vào g m ớ có hiệu quả. Thời quả. gian trôi qua từng phút từng giây mọi người đã chờ đợi hơn m ư ờ i phút vu gia sâm cảm giác chính mình thật sự là chờ đợi không được nhịn không được hướng lâm thiên diệu hỏi lâm huynh đệ cái này dược hiệu nó cần bao lâu mới có thể đi lên hắn hỏi như vậy xong lo lắng lâm thiên diệu hiểu lầm hắn là hoài nghi đang ăn dược lại vội vàng giải thích nói lâm huynh đệ ngươi đừng suy nghĩ nhiều ta cũng không phải là hoài nghi đan dược này hiệu quả mà là cảm giác chính mình có chút kìm nén không được có chút muốn biết đan dược này hiệu quả cần bao lâu mới có thể phát huy ra lâm thiên diệu tại hắn hỏi như vậy thời điểm cũng không có suy nghĩ nhiều hắn đã sớm nhìn ra vu ra sầm đám người đã đã đợi không kịp giải thích nói nếu như là bình thường nuốt đan dược bảy tám phút liền sẽ có hiệu quả nhưng là viên này linh thôn đan là ta sau mặt mới tiếp nhận tới luyện là linh lòng Lâm linh là bày này ta mặt tiếp tới phút tại thường thôn thời trong một thấy Thiên tỏ, thôn thường, thường, thất sau đan hay đang đan hay hiệu quả. nếu Diệu nếu mới mới Mọi điểm, cảm phẩm. đại khái người cái nói như vậy, có phải hay không đang bày tỏ, viên phải bại chế, nhận cần khoảng nghe như bình đánh như không không bình thường, nếu như không bình thường, như không cách, vậy, vậy có được có có về sau đang nghe lâm thiên diệu giải thích viên này linh thôn đan sở dĩ là không bình thường nguyên nhân lúc trong lòng bọn họ treo kia đống tảng đá cuối cùng là an tâm đến rơi xuống đại gia đạt được lâm thiên diệu sau khi giải thích cảm giác tại an tâm không ít lại tiếp tục bắt đầu chờ đợi rất nhanh lại là hơn mười phút đi qua mọi người ở đây lại một lần xúc động thời điểm vũ đức thuận nhẹ hô một tiếng tràn đầy mừng rỡ nói ta cảm giác đến hiệu quả lâm huynh đệ ta cảm giác đến hiệu quả lâm thiên diệu nhẹ nhàng điểm một đầu ngồi xếp bằng phóng thích thân thể của mình bên trong cảm giác đèn é n để linh thôn đan thỏa thích tại thân thể n g ư ờ i bên trong phát huy vũ đức thuận cũng không do dự lập tức ngồi xếp bằng bắt đầu thuận theo lấy linh thôn đan dược hiệu chương năm t r ư ơ chín kích động lòng người thời điểm sau một tiếng vu gia xâm đám người thấy rõ ràng chính mình trên thân phụ thân tu vi đang tại v ụ v ụ tăng lên đầu tiên là từ luyện khí sơ kỳ sau đó không đến hai giây thời điểm tu vi liền tăng lên tới luyện khí trung kỳ tu vi tăng lên cũng không có đình chỉ tiếp tục tại tăng lên đám người bọn họ đem một màn này nhìn ở trong mắt từng cái kích động đến nói không ra lời vu gia s â m càng là có một loại nghĩ muốn khóc cảm giác từ khi hắn phụ thân mất đi tu vi về sau trong nhà sự tình chính là từ hắn nâng lên chưa từng có như vậy quản lý qua gia tộc hắn cảm giác cái này trên người gánh thật sự là quá nặng đi nhưng là bây giờ nhìn thấy kết quả này đúng là mình nằm mộng cũng nhớ muốn nhìn thấy kết quả hắn cảm giác được trong tim mình rất đáng được trong nội tâm có một loại nghĩ muốn khóc nghĩ muốn thả ra cảm giác bất quá hắn biết nam nhi không dễ rơi lệ húng chi hắn phụ thân chỉ có hắn như vậy một đứa con trai hắn phụ thân ngã xuống nếu là hắn không quản lý vu gia ai lại đến quản lý đâu tại hắn nghĩ những ngày thời điểm hắn phụ thân vu đức thuận tu vi đã đến hóa thần sơ kỳ hóa thần trung kỳ bảy tám phút đi qua sau vu đức thuận tu vi đã khôi phục được nửa bước đại thừa đ ỉ n h phong phía trước vào một cái tiểu giai đoạn hắn liền sẽ khôi phục lại chính mình đ ỉ n h phong thời kỳ trạng thái bất quá thời khắc này tu vi tăng lên so trước kia chậm rất nhiều để đám người cảm thấy may mắn chính là cái này tu vi c h í ít còn tại tiến lên phía trước vào liền đại biểu cho có đến trạng thái đỉnh phong hy vọng tại thời khắc này tất cả mọi người nín thở thở mạnh không dám thở dốc một cái bọn hắn lo lắng lại bởi vì chính mình một cái thở dốc để gia chủ tu vi sẽ tăng lên không đến trạng thái đỉnh phong từng cái trên mặt kìm nén đến giống như là hầu tử cái mông đồng dạng hô hô rốt cục vu đức thuận tu vi đến rồi nửa bước độ kiếp sơ kỳ tu vi khôi phục được hắn trạng thái đỉnh phong mọi người thấy trong chớp nhóm này bọn hắn có một loại nghĩ muốn thét lên đi ra xúc động từ khi vu gia phát sinh trận này biến cố về sau trong lòng bọn họ càng thêm rõ ràng vu gia không thể không có vu nước thuận không thể không có vu gia sâm hai người bọn họ phụ tử một cái là dùng thực lực nâng lên vu gia một cái khác là dùng tín nhiệm nâng lên vu gia nếu như vu gia sâm trong lòng không có tín nhiệm hắn đã sớm đổ vào cổ vân thế hai cái linh khí công kích phía dưới thế nhưng là hắn khiếm tới hoặc nhiều hoặc ít cũng cho lâm thiên diệu tranh thủ thời gian nhất định phúc bá đám người có chút kìm nén không được nghĩ muốn tiến lên chúc mừng vu đức thuận nhưng bọn hắn vừa muốn bước ra bước chân bọn hắn kinh ngạc phát hiện vu đức thuận tu vi còn tại tăng lên mọi người thấy một điểm này trong nháy mắt giật mình lập tức bọn hắn dừng lại cước bộ của mình có ít người không có phát hiện còn chuẩn bị đi lên trong nháy mắt bị phúc bá dùng ánh mắt nhắc nhở trong lúc nhất thời đại gia cũng phát hiện một điểm này từng cái mừng rỡ vạn phần nghĩ đến gia chủ tu vi nếu là tăng lên tới độ kiếp sơ kỳ như vậy vu gia trực tiếp cũng không cần sợ cổ gia nếu không cổ gia gia chủ tăng lên tới độ kiếp sơ kỳ coi như mình gia chủ khôi phục trạng thái đình phong cũng không phải hắn đối thủ nhưng chỉ cần gia chủ của mình tu vi cũng đến rồi độ kiếp sơ kỳ như vậy cổ gia cũng không dám k i ê u ngạo như vậy ương ngạnh lâm thiên diệu đứng ở một bên nhìn xem phúc ba đám người cử động thật đúng là có chút dở khóc dở cười nguyên bản phúc ba đám người cũng đã bắt đầu từng ngụm từng ngụm thở hào hẹn bây giờ thấy vu đức thuận tu vi còn tại tăng lên cái này lại khôi phục lại dáng vẻ lúc trước từng cái ngừng lại hô hấp của mình ầm ầm đúng vào lúc này vu đức thuận trên thân phát sinh một đạo bạo tạc trong nháy mắt đem hắn quần áo trên người cho xé bỏ chỉ là còn lại một chút che chắn bộ vị một đạo lực lượng vô hình hướng bốn phía tác động đến mà đến trong sân cây nhỏ trực tiếp bị thổi đoạn đám người một lòng lực chú ý đều bị vu đức thuận cho hút vào chỗ phát sinh cái này âm thanh lúc nổ mọi người nhất thời bị hù dọa nhảy một cái bất qua tất cả mọi người là người tu chân trong nội tâm sức thừa nhận vẫn tương đối mạnh đồng thời bọn hắn vội vàng ổn định cước bộ của mình trong lòng rất là hiếu kỳ làm sao lại đ ố n g nhiên phát sinh như vậy một đạo bạo tạc bọn hắn rất nhanh liền phản ứng lại ánh mắt của mọi người lại một lần nữa khóa chặt tại vu đức thuận trên thân lần này trên mặt của bọn hắn từng cái đỏ lên không thôi nghĩ muốn nói chuyện có thể lại bị kinh ngạc phải nói không ra bởi vì giờ khắp này bọn hắn phát hiện vu đức thuận trên người tu vi đã đạt tới độ kiếp sơ kỳ bất quá vu đức thuận còn là ngồi dưới đất không có đứng nói lên đến cái này cũng liền mặt đất vu đức thuận trong thân thể dược hiệu còn tại phát huy mọi người tại bên ngoài thì là không cảm giác được bọn hắn trong con ngươi tràn ngập hưng ơ phấn cùng chờ mong gia chủ tu vi đã đến độ kiếp sơ kỳ bây giờ còn chưa có đứng lên đến trên người hắn tu vi có thể hay không đột phá đến độ kiếp trung kỳ đâu nếu như gia chủ tu vi thật đến rồi độ kiếp trung kỳ như vậy chỉ kém một cái tiểu giai đoạn liền đạt tới độ kiếp đ ỉ n h phong kể từ đó liền có cơ hội chờ đợi độ kiếp thiên lôi đến cái này nếu là gia chủ độ kiếp thành tiên vu gia tại tu chân giới thanh danh hiển hách đến lúc đó ai không biết vu gia ai còn dám xem thường vu gia tu chân giới sở dĩ sẽ là tứ đại tông môn quản lý lý mà tứ đại tông môn sở hữu có nhiều như vậy độ kiếp đỉnh phong người mà những này độ kiếp đỉnh phong người cũng không có phản bội tông môn ý tứ nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì môn phái bên trong có người độ kiếp thành tiên thế là những này độ kiếp đỉnh phong người tu chân ngay tại thầm nghĩ ngay khác chính mình độ kiếp thành tiên đến rồi tiền giới có một người chiếu ứng chính mình hoặc chỉ là độ kiếp thành tiên trưởng bối hạ phàm đến tu chân giới đến lúc đó có thể chỉ điểm một chút chính mình đến lúc đó coi như không thể độ kiếp thành tiên đó cũng là có không ít tiến bộ một điểm này chính là tứ đại tông môn có thể một mực lôi kéo những này độ kiếp đỉnh phong người tu chân nguyên nhân nếu như vu gia cũng xuất hiện một vị tiên nhân kia vu gia tại tu chân giới địa vị có thể tưởng tượng được hô hô tưởng tượng là mỹ hảo hiện thực thì là tương đối tàn khốc những người này đang tại một bên y y thời điểm vũ đức thuận đã mở mắt dù sao đã từ dưới đất đứng lên đến mà hắn trong thân thể dược hiệu đã toàn bộ bay hơi kết thúc hắn vừa đứng lên đến liền lập tức cảm thụ một chút trong thân thể của mình tu vi độ kiếp sơ kỳ cảm nhận được bực này tu vi vừa mừng vừa sợ còn chưa có thử trên người mình thực lực liền vội vàng đi vào lâm thiên diệu trước mặt chân thành hướng lâm thiên diệu cảm kích nói lâm huynh đệ thật sự là rất cảm tạ ngươi lâm thiên diệu khoát tay h á o Cảm thấy cái này cũng thấy này không có cái gì, bởi gì, vì hắn lâm à là m như thế, chủ yếu là vì trợ yếu vì Vũ ra giúp s mà t huynh ô không có việc gì, ta cũng không i việc i h cũng n gì, có có ta ra bao ê lực. Không, lâm đệ ngươi thật sự là quá khiêm n h ư ờ n g nếu như không phải là bởi vì ngươi đang ăn dược tu vi của ta tuyệt sẽ không khôi phục càng sẽ không để cho ta tăng lên tới độ kiếp sơ kỳ lâm huynh đệ cảm ơn ngươi sâm nhi có thể đưa trước ngươi người bạn này thật sự là một cái cơ duyên a vu đức thuận không chút nào khoa trương nói vu gia sâm đám người lúc này cũng phản ứng lại trong miệng một lời hướng lâm thiên diệu thành khẩn nói cảm tạng cảm ơn ngươi lâm h u n h đệ t r ư ơ n g năm trăm tám mươi hoa thành chủ có tìm sau năm tiếng lâm thiên diệu về tới vu gia sâm cho mình an bài gian phòng tại v u đức thuận tu vi khôi phục đồng thời còn tăng lên tới độ kiếp sơ kỳ về sau vu gia từ trên xuống dưới đều sung sướng lên thế là cử hành một trận tiệc ăn mừng cái này tiệc ăn mừng chủ yếu là nhằm vào lâm thiên diệu thế là tại cái này tiệc ăn mừng bên trên lâm thiên rượu vẹn vẹn là uống người khác cho hắn kính tới rượu chính là uống ba nhỏ đàn bất quá đối với lâm thiên rượu loại này người đừng nói là ba hũ rượu liền xem như ba mươi vỏ rượu hắn cũng không có chuyện gì đương nhiên ở trong đó nguyên nhân chủ yếu là bởi vì rượu nguyên nhân những rượu này số độ cũng không rất cao nếu là hắn uống cái gì tiên giới rượu vậy khẳng định một chén rượu đều chịu không được năm đó tôn nộ g không đại náo thiên cung đều biết uống say h ú n g chi là hắn tu vi hiện tại đâu về đến phòng bên trong lâm thiên diệu bắt đầu tu luyện công pháp của mình thời gian trôi qua từng phút từng giây lâu như vậy còn không xuống xem ra là muốn ta đi lên tìm người a đúng lúc này đợi lâm thiên diệu chậm rãi mở ra ánh mắt của mình hắn cảm giác được tại chính mình mái nhà có một người người này đem trên người mình tu vi cho thu lại kỳ thật tại ngay từ đầu thời điểm hắn liền đã cảm nhận được có người hướng hắn nơi này bay tới thế là hắn nghĩ có phải hay không là cổ gia phái tới người có thể hắn cảm giác được người đến cũng không có sắc cơ đồng thời hắn đang tu luyện tới đặc sắc bộ vị hắn cũng không muốn tự mình tu luyện đến như thế đặc sắc giai đoạn liền bị đánh gãy thế là hắn liền đang đợi một hồi cảm thấy người này sau đó đến có thể hắn phát hiện cái này trên nóc nhà người hay là không có xuống tới cuối cùng hắn mới có thể nói ra kia một phen thu hồi thân thể của mình mở cửa phòng trực tiếp hướng về mái nhà bay đi người rốt cục đi lên trên lâm thiên diệu đến về sau một đạo có chút chờ không nổi âm thanh truyền đến nghe được giọng điệu này lâm thiên diệu ở trong lòng khẳng định đoán chừng chính mình đang tu luyện nửa giờ sau g i a hỏa này liền sẽ xuống dưới tìm chính mình tại trên nóc nhà người này là một tên hai mươi tám hai mươi chín thanh niên người mặc một bộ áo bảo màu đen dưới chân xuyên một đôi giày vải màu đen hắn bộ trang phục này chính là vì thuận tiện tại đen dạ trung hành đi hóa thần trung kỳ tu vi trên lâm thiên diệu tới một khắc này thanh niên này liền phóng xuất ra tu vi của mình bởi vì hắn che đậy tu vi của mình quá lâu chính mình cũng chịu không được che đậy tu vi của mình nếu như không có cái gì công pháp đặc thù đi che đậy cái này đối với mình sức chịu đựng thế nhưng là một cái khảo nghiệm bởi vì cần ngăn trở mình trong thân thể linh khí lưu trôi một cái người tu chân ngăn trở mình linh khí chạy xuôi cái này cùng người bình thường ngột ngạt không hô hấp không có bao nhiêu khác nhau lâm thiên diệu còn phát hiện thanh niên này bộ dáng cùng hoa sùng dáng rất giống nhau đến mấy phần đồng thời chính mình hôm nay ban ngày chỉ thấy qua tên này thanh niên người này là cùng hoa sùng cùng một chỗ tới thanh niên nhìn thấy lâm thiên diệu trong mắt vẻ mặt vô cùng nghi hoặc dáng vẻ đại khái cũng biết lâm thiên diệu đây là tại nghi hoặc cái gì mở miệng giải thích lâm thiên diệu ngươi tốt ta gọi hoa khinh cuồng hoa khinh cuồng ngươi tìm đến ta làm cái gì lâm thiên diệu nghe nói danh tự này thời điểm trong lòng nhỏ giọng lầm bầm nói người này quả nhiên là hoa ra người đồng thời hắn cũng biết hoa khinh cuồng tìm đến mình nhất định là có chuyện gì nếu không cái này nửa đêm không ở trong nhà tu luyện chạy đến trên nóc nhà của hắn dày vò khốn khổ cái thứ đồ gì hoa k i n h cuồng gặp lâm thiên diệu nói chuyện như thế thẳng thắn hắn cũng không quanh co lòng vòng nói ta phụ thân muốn tìm ngươi nói chuyện hoa thành chủ hắn nghĩ tìm ta nói chuyện đàm cái gì đối với một điểm này lâm thiên diệu trong lòng liền tương đối khốn hoặc mình cùng cái này hoa sùng cũng không có cái gì giao tập cũng chỉ là hôm nay phát sinh vấn đề này mà thôi cụ thể là vấn đề gì ta cũng không biết Bất bất bất tâm, chúng ta tuyệt tưởng Thiên dứt khoát Thiên thích. quá Quỳng Diệu Diệu ngươi yên chúng không ngươi. Kinh còn rằng lắng mình hắn, nên hắn vàng nghĩ gây gây đối lợi lợi mới vội giải Lâm Lâm cho cho cho cho Hoa sẽ sẽ sẽ là lo do dự, lâm thiên diệu cười nhạt một tiếng nói thật trong lòng của hắn căn bản cũng không có lo lắng những chuyện này thứ nhất hoa sùng một người căn bản cũng không có bản sự kia thứ hai hoa sùng người này hắn gặp qua mang đến cho hắn một cảm giác cũng không phải là loại kia tiểu nhân mặc dù tu chân giới là một cái tương đối loạn rất chú trọng cường giả vi tôn thế giới nhưng cũng không đến mức thế giới này toàn bộ là tiểu nhân đi ta đi với ngươi một chuyến、Tốt. sáu bảy phút sau lâm thiên diệu theo hoa khinh quần đi tới phụ thành chủ đồng thời chính hoa khinh quần mang lâm thiên diệu đến hắn phòng của phụ thân cửa ra vào đông hoa khinh quần trực tiếp gõ cửa phụ thân lâm thiên diệu đến rồi mau mau tiến đến bên trong chuyền đến hoa sùng âm thanh từ hoa sùng âm thanh có thể nghe nói hắn tương đối gấp lâm thiên diệu cảm giác được giọng điệu này thời điểm có chút hoang mang chính mình cũng không phải nữ nhân làm sao nghe hắn ngữ khí tựa như chính mình là một cái nữ nhân đồng dạng bị gọi hàng đến cửa đồng dạng hai người trực tiếp mở cửa đi vào chỉ thấy hoa sùng tòa trên ghế khi nhìn đến lâm thiên diệu đi tới về sau hắn lập tức liền đứng lên đến đồng thời hướng lâm thiên diệu bước nhanh đi tới lâm huynh đệ không ngại ta như vậy sưng hâu người đi lâm thiên diệu lắc đầu đối với một cái xưng hô bản thân hắn cũng không có để ý nhiều như vậy không ngại sau đó hoa sùng làm ra một cái dấu tay xin mời nói với lâm thiên diệu lâm huynh đệ mau mau mời ngồi lâm thiên diệu cũng không có khách khí trực tiếp ngồi trên ghế mà hoa sùng thì là tự tay cho lâm thiên diệu châm trả nước một bên hoa khinh cùng nhìn xem trong lòng rất là kinh ngạc phụ thân thế mà tự thân cho lâm thiên diệu châm trả nước chính mình phụ thân tại gặp vu gia gia chủ cổ gia gia chủ thời điểm Đều động đều không có động tác này, đều chỉ này, có tác lâm à để p h n nhân phó hạ h â c trà nước, huynh i tại thế mà tự thân cho lâm Thiên i ệ ệ n thân thế tự cho mà Lâm d ngược、lại. Chính mình phụ thân đến cùng tìm lâm Thiên diệu làm cái gì? cái lại. Lâm làm Lâm Diệu phụ tìm đệ mời uống trà hoa sùng một mặt mời nói lâm thiên diệu tiếp nhận nước trà hắn cũng không cảm thấy có cái gì bởi vì hắn căn bản không biết hoa sùng bình thường cho người ta châm trà nước không hắn tại uống thời điểm có cái mũi của mình hơi hơi ngửi một chút kiểm tra nước trà này có độc hay không hắn loại hành vi này cũng không phải là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử mà là để cho an toàn hắn không sợ người nhưng cũng không biết chủ quan để người khác hại người một chút trong nước trà cũng không có độc sau đó nhấp một miếng hoa sùng gặp lâm thiên diệu liền như vậy uống nước trà rất là bội phục lâm thiên diệu lá gan lâm minh đệ thật sự là kẻ tài cao gan cũng lớn liền như vậy uống xong nước trà chẳng lẽ ngươi liền không sợ ta tại trong nước trà hạ độc sao nhưng mà hắn không biết lâm thiên diệu đã sớm biết trong nước trà không có độc ta tin tưởng ngươi không biết lâm thiên diệu bình thản nói đa tạ lâm huynh đệ tín nhiệm ta hoa sùng s á c thực không phải loại kia hạ độc hại người tiểu nhân hoa sùng đối với lâm thiên diệu đối với mình tín nhiệm trong lòng vẫn là tương đối cao hứng lâm thiên diệu hiện tại chỉ muốn biết hắn vì cái gì sẽ tìm chính mình đem trong tay chén t r à sau khi để xuống nghi ngờ hỏi hoa thành chủ tìm ta làm cái gì t r ư ơ n g năm trăm tám mươi mốt lôi kéo hoa thành chủ tìm ta chuyện gì hoa sùng giật mình không nghĩ tới lâm thiên diệu liền hỏi như vậy hắn còn tưởng rằng lâm thiên diệu sẽ chờ một hồi sau đó chờ hắn mở miệng nói mà hắn bản nhân cũng làm xong mở miệng nói chuẩn bị lâm thiên diệu chủ yếu là cảm thấy chính mình không có thời gian cùng gia hỏa này trong n à y tiêu hao chính mình còn c ầ n trở về tu luyện hắn thời gian tu luyện là có hạn thời gian đang tại từng giây từng phút trôi qua hoa sùng phảng phất nhìn ra lâm thiên diệu chính là tâm tư hắn cũng không còn giày vò khốn khổ nói thẳng lâm huynh đệ Tin tưởng biết ta thuộc tông tu tình thật biết. biết thuộc tông tu Bất tu một ít chuyện, hoặc nhiều hoặc ít cũng biết một chút, biết, nam bộ huyền tông. ngươi cái kia giới kia, cái kia hoài nghi phải cái giới người. giờ đối với giới nhiều môn Nếu như hắn không nhìn chân những hắn đúng không Nếu như hắn không môn, khẳng định hắn không này chân hắn, chân chuyện, cũng nam huyền bị bây bộ hoa ra A. qua hoa ra hay hoặc hoặc là là là quả có có về về sự sẽ không sai lâm huynh đệ một điểm này tin tưởng không chỉ là ngươi biết liền xem như những người khác đều biết tại nam bộ một chút chủ yếu thành chủ đều là thuộc về huyền cực tông người hoa sùng tự hào nói hãn tại vì chính mình thân là huyền cực tông người mà cảm thấy tự hào lâm thiên diệu nghe nói ra hòa này trong đầu đại khái đoán được hoa sùng tìm chính mình làm cái gì chỉ là trong lúc nhất thời hắn không quá khẳng định hoa sùng lúc này tiếp tục nói lâm huynh đệ ta nhìn n g ư ơ i thiên phú kinh người nho nhỏ niên kỷ liền có thể có cao như vậy sức chiến đấu cùng với luyện đan bản lĩnh cho nên ta muốn mời lâm huynh đệ gia nhập chúng ta huyền cực tông lâm thiên diệu nghe được câu nói sau cùng hắn trong nháy mắt liền hiểu cùng mình suy nghĩ đồng dạng quả nhiên là nghĩ muốn mời chính mình gia nhập huyền cực tông hoa sùng gặp lâm thiên diệu nửa ngày không nói gì trong lòng coi là lâm thiên diệu là đang nghĩ gia nhập huyền cực tông có phải hay không tựa như hắn dạng này c h ấ n thủ một thành trì vội vàng mở miệng hướng lâm thiên diệu giải thích nói lâm huynh đệ ngươi gia nhập chúng ta huyền cực tông cũng không phải là trong này giúp ta quản lý thành trì mà là đến chúng ta huyền cực tông đi tu luyện lâm thiên diệu trước kia ý nghĩ s á c thực cùng hoa sùng không kém nhiều hắn coi là hoa sùng mời chính mình gia nhập huyền cực tông chính là để cho mình trợ giúp hoa sùng quản lý cái này thiên linh thành nếu như là dạng này hắn trực tiếp sẽ không làm bất kỳ cân nhắc trực tiếp liền trả lời không đáp ứng nếu như là đến huyền cực tông tu luyện hắn ngược lại là có thể suy tính một chút bởi vì hắn vừa mới bước vào tu chân giới s á c thực cần một cái minh sát phương hướng càng cần hơn hiểu rõ tu chân giới một ít chuyện trọng yếu nhất chính là hắn rất muốn biết cái này tứ đại tông môn thực lực đến cùng là như thế nào hắn nghĩ muốn đối phó tinh thần phái liền cần muốn s ở rõ ràng người ta thực lực hắn hiện tại biết chỉ là một chút đại khái thực lực chuyện này với hắn nhiệm vụ rất bất lợi mặc dù hắn trước kia đã suy nghĩ chính mình đi trước đem suối thành sau đó tu luyện sau đó lại đi tìm thiên ma cung hay là tìm tinh thần phái có thể so sánh giới vẫn là đi hiểu rõ tứ đại tông môn thực lực tương đối thiên về một chút lâm huynh đệ chỉ cần ngươi gia nhập chúng ta huyền cự tông lấy ngươi luyện đan tu vi thiên phú đến huyền cực tông về sau tuyệt đối sẽ chịu đến trọng điểm bồi dưỡng đến lúc đó lâm huynh đệ tu vi vậy đơn giản chính là v ù v ù đi lên hơn nữa thực lực ưu tú người còn có thể trao đổi đến cái khác tam đại tông môn tu luyện một đoạn thời gian đến lúc đó lâm huynh đệ ngươi hiểu rõ tam đại tông môn công pháp hay là một chút xáo lộ ngày sau tại toàn bộ trong tu chân giới vậy cũng là có thể đi ngang tồn tại hoa sùng liễu lo không ngừng nói lâm thiên diệu dừng một chút nếu như nói gia nhập huyền cơ tông hắn hơi có chút tâm động như vậy đằng sau nói trao đổi đến cái khác tam đại tông môn tu luyện hắn chính là thật động tâm đây quả thực là một cái hảo hảo như thế hiểu rõ tinh thần phái tình huống cơ hội bởi vì hắn thật làm trao đổi du học sinh đến rồi tinh thần phái về sau đến lúc đó hắn tại tinh thần phái làm một ít chuyện tinh thần phái cũng không dám tùy tiện tìm hắn gây p h i ề n phức bởi vì hắn sau lưng có toàn bộ huyền cơ tông cái này nếu là tìm hắn gây p h i ề n phức đến lúc đó không phải tương đương với khiến cho hai đại tông môn chiến đấu sao dù sao tông môn ở giữa trao đổi du học sinh đều là tông môn ở giữa tương đối ưu tú tồn tại tông môn thế nhưng là phi thường chú trọng với thiên mới trưởng thành lâm thiên diệu khẽ gật đầu một cái cũng không tệ lắm lâm huynh đệ cái này không chỉ là không tệ a đơn giản chính là rất tốt ta lấy như ngươi loại này thiên phú nên gia nhập chúng ta huyền cờ tông ta dám cam đoan chúng ta huyền cờ tông tuyệt đối có thể để ngươi tại tu chân giới đi đến nhân sinh đình phong đặt vào một đầu hoa sùng sau đó nói những lời này cũng có chút giống như là tại ý nghĩa nghi ngờ lâm thiên、Liên、diệu mà hoa sùng sở dĩ dám nói như thế chủ yếu là bởi vì hắn đối với mình tông môn thực lực tin tưởng thứ yếu là bởi vì đối với lâm thiên diệu thiên phú tin tưởng lấy lâm thiên diệu cái tuổi này liền có thể luyện chế ra ngũ phẩm linh thôn đan coi như đến lúc đó lâm thiên diệu tu vi chẳng ra sao cả đơn thuần luyện chế đan g dược vậy cũng là đứng tại đỉnh phong tồn tại đến lúc đó nếu là trở thành một tên cựu phẩm luyện đan sư kia càng là ghê gớm đến lúc đó tông môn khẳng định sẽ cho ta không ít chỗ tốt cái này nếu là lâm huynh đệ tâm tình cao hứng cho ta một viên cựu phẩm đáng dược kia càng là đắc ý hoa sùng càng nghĩ càng kích động cảm giác chính mình là lâm thiên diệu đồng dạng lâm thiên diệu còn không có nghe hắn nói liền đã vươn tay đánh gây hắn nói có thể lúc nào lên huyền cực tông nghe nói lâm thiên diệu đáp ứng hoa sùng càng là một mặt hưng phấn quá tốt rồi bất quá lên huyền cực tông sự tình đoán chừng muốn chậm chạp hai ngày bởi vì hai ngày nữa sẽ có một vị huyền cực tông trưởng lao đến chúng ta thiên linh thành tuyển chọn đệ tử đến thiên linh thành tuyển chọn đệ tử lâm thiên diệu hỏi ngược lại đ ỗ n g nhiên trong đầu hắn phản ứng lại tại tu chân giới những sự tình kêu bên trong ghi lại mỗi qua ba năm huyền cực tông đều biết đến quản lý thành trì bên trong chọn lựa đệ tử lâm thiên diệu tính toán một cái thời gian vừa vặn chính là tại hai ngày sau ngươi không biết hoa sùng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về hướng lâm thiên diệu trọng yếu như vậy sự tình theo đạo lý tới nói lâm thiên diệu không có khả năng không biết lâm thiên diệu biểu hiện ra một bộ rất bình tĩnh bộ g i n g nói biết chỉ là trước kia chưa kịp phản ứng hoa sùng nhẹ nhàng điểm một đầu sau đó không biết là nghĩ đến cái gì bình thường ngươi lập tức muốn gia nhập chúng ta huyền cử tông sẽ kích động quên những chuyện này cũng là bình thường sự tình lâm thiên diệu cảm giác chán của mình bay qua một đáng quạ bất quá hắn cũng không có giải thích bởi vì hắn không có khả năng nói chính mình là vừa tới tu chân giới người làm sao có thể biết đâu lâm h u n h đệ hai ngày sau ngươi liền đến hoa phủ ta sẽ để khinh cuồng chờ ở bên ngoài người đến lúc đó ta trực tiếp để cử ngươi đến vị kia trưởng lao trước mặt đến lúc đó ngươi đi theo hắn hắn sẽ mang ngươi đến huyền cử tông hoa sùng đại khái giải thích một chút quá trình lâm thiên diệu gật đầu một cái tỏ ra hiểu rõ được lâm h i n h đệ ngươi ngày sau tới được đ ỉ n h phong cần phải bảo bọc ta ạ chương năm trăm tám mươi hai ta cho ngươi giao ngày kế tiếp lâm thiên diệu từ trong phòng lúc đi ra đã là mười điểm qua đêm nay hắn cũng không có đi ngủ mà là tại tu luyện chỉ là tu luyện được quá mê mẩn cho nên cũng không có cảm giác bên ngoài thời gian dài ngắn vừa đi ra gian phòng liền thấy vu gia sâm hướng hắn bước nhanh đi tới nhìn thấy lâm thiên diệu vu gia sâm rất là cao hứng tại cách xa nhau mấy mét khoảng cách lúc liền vội vàng hướng lâm thiên diệu đến chiêu hô bây giờ hắn phụ thân không chỉ là tu vì khôi phục càng là tiến cấp tới độ kiếp sơ kỳ cái này để hắn cả người tâm tình thật tốt lâm huynh đệ tối hôm qua ngủ ngon r ấ t không lâm thiên diệu gật đầu một cái không sai đến mức đêm qua lâm thiên diệu cùng hoa sùng sự tình vu gia sâm đám người cũng không biết vậy là tốt rồi lâm huynh đệ rất nhanh vu gia sâm đã đến lâm thiên diệu trước mặt như thế nói một câu về sau còn nói thêm lâm huynh đệ ngươi hôm nay dự định lúc nào rời đi hắn hỏi như vậy cũng không phải là muốn đuổi đi lâm thiên diệu chỉ là muốn tại lâm thiên diệu rời đi thời điểm cho lâm thiên diệu cử hành một cái vui vẻ đưa tiến sẽ bởi vì hắn tại ngày hôm qua thời điểm liền đã nghe lâm thiên diệu nói hôm nay lâm thiên diệu liền muốn rời khỏi thiên linh thành lâm thiên diệu đương nhiên cũng biết vu ra sâm cái này hỏi cũng không phải là vì đuổi chính mình đi nói hai ngày nữa đi vu ra sâm nghe xong một mặt kinh ngạc hắn tại nghĩ có phải hay không chính mình nghe lầm hướng lâm thiên diệu hỏi ngược lại lâm huynh đệ ngươi nói cái gì hai ngày nữa trên mặt của hắn thì là một mặt cao hướng bay nếu như lâm thiên diệu hai ngày nữa mới rời khỏi đó thật là quá tốt rồi sau đó hắn nghĩ tới một vấn đề chẳng lẽ lâm huynh đệ lưu lại là vì chuyện này ừ hai ngày nữa lại đi lâm thiên diệu lại một lần nữa khẳng định nói vu gia sâm lần này có thể khẳng định chính mình cũng không có nghe lầm hương phấn nói lâm huynh đệ cái này thật sự là quá tốt rồi đúng lâm huynh đệ ngươi lưu lại có phải hay không bởi vì huyền cực tông chiêu đệ tử vấn đề đối với việc này thiên linh thành bên trong người đều biết hai ngày qua đi huyền cực tông có một vị trưởng lão muốn tới nơi này đến chiêu thu đệ tử huyền cực tông thế nhưng là tu chân giới tứ đại tông môn một trong đồng thời tại cái này khu vực phía nam chính là huyền cực tông thiên hạ có thể nói cơ hồ nam bộ người tu chân đều khát vọng chính mình có thể gia nhập huyền cực tông ở trong đó cũng bao gồm vu gia sâm hiện tại vu gia sâm nghe nói lâm thiên diệu nói hai ngày sau mới đi h ắ n tự nhiên sẽ nghĩ tới liên quan tới huyền cực tông chiêu đệ tử vấn đề lâm thiên diệu cũng không có dấu diếm gia hòa này trực tiếp biểu thị nói ừm không sai quá tốt rồi lâm huynh đệ ta cũng muốn tham gia lần này tuyển chọn vu gia sâm hương phân nói lâm thiên diệu giật mình theo đạo lý tới nói nếu như mình t h a m gia hắn cũng t h a m gia như vậy không phải tăng lên vu gia sâm tuyển chọn độ khó sao làm sao biết nói quá tốt rồi đâu nghi ngờ hỏi vũ huynh ngươi liền không sợ ta cướp vị trí của ngươi lâm huynh đệ ngươi nhìn ngươi nói chính là chỗ đó lấy ngươi thiên phú mặc kệ là đến địa phương nào tuyển chọn vậy cũng là tài nghệ chấn áp quần hùng tồn tại ta vu ra sâm nếu có thể thua trong tay lâm huynh đệ đơn giản chính là một kiện chuyện hạnh phúc đồng thời hai ta thế nhưng là huynh đệ người nào thắng đều như thế huống chi cái này tuyển chọn chủ yếu là nhìn vị kia tuyển chọn quan ý tứ vu ra sâm hoàn toàn không cảm thấy vị trí của mình sẽ bị lâm thiên diệu cướp đi bởi vì hắn biết nếu như lâm thiên diệu thật muốn tham gia như vậy vị trí của mình không cần lâm thiên diệu cướp vậy cũng là lâm thiên diệu bởi vì hắn biết chính mình là không cách nào cùng lâm thiên diệu so sánh hơn nữa hắn cũng nói loại này tuyển chọn cũng không phải là phân cái gì một hai ba thứ tự chỉ cần có đầy đủ thiên phú có thể bị tuyển chọn quan coi trọng như vậy thì thành công đối với loại này nhìn thiên phú tuyển chọn tranh tài vu gia sâm vẫn tương đối có lòng tin bởi vì chính mình còn chưa tới ba mươi tuổi đã đến hóa thần trung kỳ thực lực chiến đấu càng là có thể so với đồng dạng hóa thần đ ỉ n h phong loại này thiên phú cũng coi là một tên thiên tài đương nhiên nếu như cùng lâm thiên diệu so sánh với như vậy này thiên tài cũng không phải là thiên tài lâm thiên diệu nghe nói vu r a sâm đại khái cũng minh bạch xem ra cái này tuyển chọn cũng không hạn chế nhân số nếu như nói thiên linh thành một ngàn người đều là thiên tài như vậy này một ngàn cái thiên tài đều sẽ bị đưa đến huyền cử tông hết thệ đều là nhìn thiên phú đến quyết định lâm huynh đệ nếu là như thế như vậy hai ngày này ngươi ngay tại chúng ta vu phủ hảo hảo ở lại một thời gian hậu thiên hai người chúng ta cùng đi tuyển chọn cái này không chừng về sau chúng ta còn là đồng môn vu gia sâm rất là kích động nói còn có thể cùng lâm thiên diệu nhiều ở chung một đoạn thời gian hắn là thật rất hưng phấn lâm thiên diệu cười cười chuyện này cũng không phải là không thể được vu gia sâm ba đập một chút mình tay nói lâm huynh đệ quên nói cho ngươi biết một hồi tại huyền cực phòng đấu giá muốn cử hành một trận đấu giá hội ngươi có hứng thú đi xem một chút sao huyền cực phòng đấu giá lâm thiên diệu nói thầm một tiếng trong đầu nhanh chóng cha tìm lấy cái này lôi đỉnh phòng đấu giá tin tức rất nhanh hắn thật đúng là tại trong đầu của mình nghĩ đến cái này huyền cực phòng đấu giá là thuộc về huyền cực tông một cái bộ môn chủ yếu là tại khu vực phía nam từ huyền cực tông quản lý thành trì đại bộ phận đều biết sắp đặt cái này phòng đấu giá có chút liền nhau hai cái thành trì cũng chỉ là thiết t r í một cái phòng đấu giá huyền cực tông sở dĩ muốn thiết lập một chút phòng đấu giá chủ yếu là bởi vì có nhiều thứ tại bọn hắn trong tông môn thật sự là không dùng đến cũng tỉ như một chút tàn thứ phẩm một loại bọn hắn đều biết lấy ra đ ầ u giá chuyển đổi thành linh khí thạch gia tăng bọn hắn linh khí thạch t ổ lượng đương nhiên còn có một cái nguyên nhân trọng yếu hơn đó chính là bọn họ làm như thế có thể gia tăng bọn hắn huyền cực tông danh khí cùng với dẫn một số người đem đồ tốt lấy ra đ ầ u giá nếu quả như thật rất có cần thiết đồ vật như vậy huyền cực tông người liền sẽ vua xuống đến đến lúc đó mang đến tông môn kỳ thật đây chính là bọn họ chuyển đổi linh khí thạch thu thập bảo bối một cái thủ đoạn đương nhiên thủ đoạn này cũng không phải không thể chí ít tại tu chân giới những sự tình kia bên trong lâm thiên diệu liền không có nhìn thấy bất luận cái gì huyền cực tông ép mua người khác đồ vật sự t ì n h bất qua những người này đã muốn xuất ra tới đấu giá dĩ nhiên chính là ưa thích đồ vật bán đi có huyền cực tông người ra mặt mua cơ hồ không có thất bại lâm thiên diệu nghĩ nghĩ hiện tại chính mình cũng không có nơi nào đi cũng tương tự đến ngây ngốc hai ngày đã như vậy như vậy còn không bằng đi cùng nhìn xem cái này vạn nhất có cái gì tốt đồ vật đến lúc đó chính mình cũng có thể mua lấy hắn hiện tại linh khí thạch mua mấy cái đồ vật vẫn là không có bất cứ vấn đề gì được vậy liền đi xem một chút lâm thiên diệu đáp ứng nói vu đức thuận cũng thật cao hứng dẫn đầu bước ra một bước sau đó đối với lâm thiên diệu làm ra một cái dấu tay xin mời lâm h u y n h đệ một hồi nếu là coi trọng thứ gì cứ mở miệng ta cho ngươi trả tiền chính là hắn lời này cũng không phải là lời khách sáo mà là tùy tâm m à phát lâm thiên diệu cười cười không có việc gì c h í n h ta có linh khí thạch chương năm trăm tám mươi ba tiểu tử này lai lịch gì hơn mười phút sau lâm thiên diệu hai người tới thiên linh thành trung tâm khu vực trong này khu vực có một cái rất lớn sân nhỏ cái viện này chính là huyền cực tông thiết lập huyền cực phòng đấu giá lâm thiên diệu hai người tới nơi này trực tiếp liền đi vào huyền cực phòng đấu giá bất quá hai người phát hiện hiện tại đi tới nơi này người còn không tính nhiều chỉ có hơn mười người lấy lâm thiên diệu đối với thiên linh thành đại khái hiểu rõ cử hành loại này đấu giá hội không phải chỉ là như vậy nhất điểm người bởi vì cổ ra người cũng cũng không có tới đồng thời tại bọn hắn tiến vào phòng đấu giá về sau lục tục ò n có người đi tới lâm huynh đệ ngươi cũng tại đúng lúc này đợi một đạo thanh âm thanh thúy từ lâm thiên diệu hai người sau l ư n g truyền đến hai người bọn họ không khỏi đem đầu của mình bên cạnh trở về liền thấy một tên i niên kỷ cùng vu gia x â m niên kỷ không kém nhiều thanh niên đi tới nhìn thấy tên này thanh niên thời điểm vu gia sâm hơi xưng sờ bất quá hắn cũng không phải là xưng sờ như vậy thanh niên còn là xưng sờ tên này thanh niên vì cái gì cũng gọi lâm thiên diệu vì lâm huynh đệ rất nhanh hắn liền phản ứng lại ánh mắt nhìn hướng tên này thanh niên dẫn đầu ân cần thăm hỏi nói hoa thiếu ngươi cũng đến rồi được xưng hô hoa thiếu thanh niên nhìn thấy vu gia sâm biểu hiện ra một mặt bất đắc dĩ bộ rằng nói vu thiếu ta cũng không có cách nào ta nhất định phải tới duy trì một chút trật tự mặc dù bằng vào ta tu vi không quá có thể c h ấ n được hoa thiếu tu vi của ngươi đầy đủ lại nói người nào không biết huyền cực đấu giá hội phía sau thế lực là huyền cực tông ai dám đến gây sự đâu vu gia sâm mở miệng nói chuyện hắn nói lời này nghe đứng lên mặc dù có chút giống như là vớt mông ngựa nhưng đều là lời nói thật tên này thanh niên chính là đêm qua đi lâm thiên diệu nóc phòng dẫn lâm thiên diệu đi gặp hắn phụ thân hoa khinh cuồng hắn tới đây cũng không phải là vì tham gia đấu giá mà là để duy trì trật tự chính như hắn nói tới lấy tu vi của hắn nếu như bây giờ muốn loạn hắn cũng không chấn áp được bất qua hai người bọn họ phụ tử quản lý thiên linh thành qua nhiều năm như vậy còn không có gặp có người dám trên huyền cực phòng đấu giá gây sự người thế là cũng chỉ là đập hoa khinh c u ồ n g đến tùy tiện đến xem hoa khinh c u ồ n đúng vai liền xem như như thế cũng muốn đến xem sau đó hắn đem ánh mắt nhìn về hướng lâm thiên diệu lâm huynh đệ hai người các ngươi cùng ta ngồi cùng một chỗ sao nói hắn đem ngón tay của mình một chút trước mặt m ư ớ n phòng cái này mướn phòng tất cả mọi người biết là người nhà họ hoa làm m ư ớ n phòng nghe nói hoa khinh quần cái này mời vu gia s â m giật mình trong lòng hơi kinh ngạc hắn đã ở trong lòng suy nghĩ nếu như mình cùng hoa khinh quần ngồi tại hoa gia chuyên môn trong phòng c h u n g những người khác thấy được vậy sẽ nghĩ như thế nào khẳng định sẽ cảm thấy chính mình vu gia cùng hoa gia liên hợp ở cùng một chỗ kể từ đó đối với vu gia thế nhưng là có không ít chỗ tô ta dù sao cái này hoa ra tại thiên linh thành đại biểu cái gì ai trong lòng đều rõ ràng chỉ cần cùng hoa ra đem quan hệ làm tốt chủ yếu là tại thiên linh thành cần sự tình đều không cần phát sầu bất quá hắn trong nội tâm là thật đặc biệt hiếu kỳ hắn vu gia sâm cũng không phải là lần đầu tiên tới tham gia buổi đấu giá này cũng không phải lần thứ nhất tại đấu giá hội bên trong gặp được hoa khinh cuồng có thể hoa khinh cuồng cho tới bây giờ liền không có đối với mình khởi s ư ớ n g qua loại mời mọc này hơn nữa hắn hiện tại trong lòng lớn nhất nghi hoặc chính là hoa k i n h quần tại sao muốn gọi lâm thiên diệu vì lâm huynh đệ chẳng lẽ bọn hắn trước kia liền đã quen biết bởi vì hắn cho tới bây giờ liền không có gặp qua lâm thiên diệu cùng hoa k i n h quần gặp nhau lâm thiên diệu nhìn thoáng qua trước mặt mướn phòng thản nhiên nói tùy tiện đều được trước mặt mướn phòng cùng bàn đấu giá rất gần nhìn đồ vật cũng tương đối thấy rõ ràng lâm huynh đệ mời hoa k i n h quần một mặt cao hưng nói tại đêm qua hắn phụ thân cùng lâm thiên diệu nói qua về sau hắn phụ thân cũng tìm hắn nói chuyện đồng thời nói cho hắn biết về sau nhất định phải cùng lâm thiên diệu tạo mối quan hệ bởi vì lâm thiên diệu người này tuyệt không phải vật trong ao hoa khinh quần từ lâm thiên diệu mặt ngoài đến xem cũng có thể đại khái biết lâm thiên diệu không tầm thường chỉ là nội tâm của hắn bên trong cũng không có hắn phụ thân nghĩ đến xa như vậy tại trải qua hắn phụ thân hai ba câu trải vớt khuyên bảo về sau hắn rốt cuộc minh bạch lâm thiên diệu về sau nếu là trưởng thành đứng lên là như thế nào cường đại cho nên hắn một mực nhớ kỹ chính mình phụ thân nói tới nhất định phải cùng lâm thiên diệu giữ gìn mối quan hệ lâm thiên diệu cũng nghiêm túc trực tiếp nhấc chân đi mà ba người tình huống nơi này bị phần lớn người thấy được nhất là đám người thấy rõ ràng hoa khinh c u ẩ n đối với lâm thiên diệu làm ra một cái tư thế x i n mời để hắn đi trước mọi người thấy tình huống này nhao nhao đón nói tiểu tử này là ai vậy làm sao hoa thiếu sẽ đối với hắn cúi đầu để hắn đi trước một người khác còn nói thêm đúng vậy a tiểu tử này đến cùng là ai a chẳng lẽ là huyền cực tông người nếu không lấy hoa thiếu thân phận làm sao có thể đối với những người khác khách khí như thế tôn kính ách đi theo tiểu tử kia người bên cạnh không phải vu ra sâm vu thiếu sao hắn làm sao cũng đi theo tiểu tử kia bên cạnh lại một người tựa hồ phát hiện cái gì trực tiếp kinh hô nói đám người nghe nói lời này ánh mắt nhìn hướng lâm thiên diệu mặt khác một bên thật đúng là thấy được vu ra sâm lúc này một cái giữ lại d â u ria lao đầu một bộ tự nhận là mình có thể suy tính ra hết t h ầ bộ giáng nói nếu như lão phu không có suy tính sai lần này hẳn là có đồ tốt đấu giá nếu không tiểu tử này làm sao có thể xuất hiện nghe được hắn cái này suy tính đám người đầu tiên là cảm thấy có đạo lý đ ỗ n g nhiên có cái thanh niên cẩn thận quan sát lâm thiên diệu nói ngươi đẩy cái phân cầu à, tiểu tử này tựa như là vu gia khách quý tên này thanh niên kiểu nói này đám người trong nháy mắt phản ứng lại rất nhiều hôm qua chưa từng gặp qua lâm thiên diệu bộ giá người nói a vu gia khách quý chính là hôm qua cùng cổ ra ra chủ cổ vân thế đánh nhau tiểu tử có ít người còn là gặp qua lâm thiên d i ệ u bộ dáng lập tức một mặt minh bạch không sai thật đúng là tiểu tử này nghe nói tiểu tử này gần nhất mới đến chúng ta thiên linh thành vừa tới ngày đầu tiên liền đem cổ phương hoa đầu ngón tay phế đi sau đó ngày thứ hai liền cùng cổ ra đánh nhau ta chả nghe nói à cổ hằng là bị tiểu tử này xử lý cái gì cổ hằng là bị tiểu tử này xử lý cổ hằng không phải hợp thể đỉnh phong tu vì sao Tiểu tử thể chỉ là hóa thần tu biết tình mắt trường cái kia người nói lời nói khỏi quan luyện, huống này Những không ngày nay nghe này, con mắt không khỏi lớn. là mấy có chỉ hóa A. sơ kỳ bê đi các ngươi không biết cổ hàng phía trước mấy ngày liền đã đến đại thừa sơ kỳ trước kia giải thích người kia nhìn thấy đám người một mặt kinh ngạc lại một lần nói bất quá nhìn thấy đám người vẻ mặt kinh ngạc h ắ n mặt rất là hài lòng dáng vẻ ta dựa vào tiểu tử này quá lợi hại đi ngươi không phải là lừa gạt chúng ta đi những người này vẫn còn có chút không tin có tin hay không là tùy ngươi bất quá cổ hàng đúng là bị tiểu tử này xử lý tên này mở miệng giải thích thanh niên nhìn thấy những người này không tin hắn cũng không muốn đang giải thích mọi người thấy bộ dáng của hắn cảm giác là thật một tên người mặc h ắ c bảo nam tử trung niên mở miệng nói nếu thật là dạng này tiểu tử này quá lợi hại bất quá cổ hàng người này thật đúng là nên g i ế t phải không chương 584, cổ vân thế nội tâm một người trung niên nam tử vừa nói cổ hàng người này đáng giết thời điểm tại phía sau của hắn t r u y ề n đến một đạo chất vấn âm thanh mọi người tại nghe được đạo này chất vấn âm thanh thời điểm đại khái liền đã biết chủ nhân của thanh âm này là ai trong nháy mắt bọn hắn từng cái trong lòng phát run kia nói ra lời này nam tử trung niên chỉ là nghe thanh âm cũng có thể cảm thụ ra là ai bất quá trong lòng hắn cực kỳ hy vọng là chính mình nghe lầm bởi vì hắn trước kia đang nói lời này thời điểm con mắt còn cố ý nhìn thoáng qua bốn phía c ũ nhưng g k ô n hiện n g gia g có cổ phát ờ i cho ê n hắn mới dám nói như vậy nói n h mới dám vậy t ẳ ra. Nhưng bây giờ hắn nghe được từ sau lưng của mình truyền đến cổ vân thế âm thanh nam tử trung niên ôm lấy hy vọng không phải cổ vân thế ánh mắt nhìn trở về thình lình phát hiện đứng tại phía sau hắn cách đó không xa chính là cổ gia gia tộc cổ vân thế cùng với cổ gia một số người trong đó còn có cổ vân thế cháu trai cổ phương hoa mặc dù hôm qua tại vu gia thời điểm cổ phương hoa thu một nghìn linh khí thạch thời điểm để cổ vân thế mất hết mặt mũi đồng thời trước mặt mọi người cho hắn một cước nhưng là sau khi trở về hắn đối với hắn cháu trai y hiển nguyên vẫn là như vậy yêu chiều nhất là hắn nghĩ bây giờ con của mình chết rồi cháu của mình thì càng không xảy ra chuyện gì thế là đem cháu của mình tìm tới gian phòng của mình hai người nói chuyện một hai cái giờ về sau cuối cùng hai người bọn họ đều rất tự giác đem tất cả sai lầm tính tại lâm thiên diệu trên thân cảm thấy những chuyện này đều là bởi vì lâm thiên diệu sai nếu như không phải là bởi vì lâm thiên diệu sai những chuyện này cũng sẽ không phát sinh hai người trực tiếp không nghĩ tự thân vấn đề cổ vân thế càng là không nghĩ nếu như mình quản lý một chút cháu của mình không như thế yêu c h i ề u chính mình liền sẽ giảm bớt rất nhiều phiền phức chỉ là tất cả những thứ này bọn hắn đụng phải tấm sắt mà thôi cổ vân thế hôm nay sở dĩ gặp phải những vấn đề này tất cả những thứ này hết thảy đều là bởi vì hắn đối với hắn cháu trai thật sự là quá quá độ yêu c h i ề u nam tử trung niên xoay người sang chỗ khác quả nhiên chính mình nghe được âm thanh chính là mình hiện tại nhìn thấy người lập tức hắn cảm giác hai chân của mình đang đánh lấy rút rầy hắn vừa mới chuẩn bị muốn nói chuyện cổ vân thế sắc mặt che lớp nói ngươi nói ta con trai đáng chết nam tử trung niên vội vàng giải thích nói cổ gia chủ không hắn không đáng chết hắn tuyệt đối không đáng chết là ngài nghe lầm là ngài nghe lầm ta nói là giết người của hắn đáng chết vì tự vệ hắn không thể không vặn vẹo sự thật tên này nam tử trung niên cũng là không có cách nào bởi vì hắn chỉ có hóa thần sơ kỳ tu vi đồng thời hắn đã là trong nhà mình lợi hại nhất tồn tại như vậy một cái thế lực hắn làm sao mới vừa cùng cổ vân thế đối cứng đâu bây giờ muốn mạng sống xuống tới nhất định phải hảo hảo lấy lòng cổ vân thế nếu không nhũ danh của mình liền ô hô bất quá thời khắc này cổ vân thế trong lòng của hắn chính là nghĩ muốn giết một người đến cho con của mình t r ô n cùng ngay từ đầu hắn cũng không biết người đó tốt thế nhưng là hạn chế nghe được có người như thế nói hắn con trai hắn làm sao có thể bỏ qua cái cơ hội này đâu một mặt hết sức dáng vẻ phẫn nộ quát ngươi làm ta là kẻ ngu hay là làm ta là kẻ điếc bây giờ lão phu con trai đã chết ngươi thế mà còn dám khi mọi người mặt nhục con ta ngươi có phải hay không cảm thấy ta cổ ra dễ khi dễ tại cái này thiên linh thành bên trong đã không có uy nghiêm cổ vân thế như vậy vừa quát trước kia những nghị luận kia người nhao nhao lui lại không khỏi đem đầu của mình r ụ t r ụ t nói thật ra cổ da mặc dù đụng phải trọng thương cổ hàng mặc dù bị giết nhưng là cổ da lợi hại y y ảnh nguyên không phải bọn hắn có thể khiêu khích trọng yếu nhất chính là cổ da là dựa vào cổ vân thế nâng lên tới chỉ cần không phải cổ vân thế chết rồi đối với cổ da đều không có bao nhiêu ảnh hưởng phu phu một tiếng nam tử trung niên trực tiếp k é quỵ dưới đất trong miệng cầu khẩn hướng cổ vân thế cầu xin tha thứ cổ gia chủ thật xin lỗi thật xin lỗi cái này đều tại ta miệng không ché lấp ba một tiếng chính mình một bạc thai đánh vào trên mặt của mình nam tử trung niên nghe nói kia một phen hắn là thật sợ hãi trong lòng nghĩ đến cổ ra một chút phong cách hành sự hắn liền càng thêm sợ hãi lo lắng cổ vân thế giết mình cho nên không thể không quỳ dưới từ lúc cái tát vào mặt mình hy vọng có thể đổi lấy cổ mây lái xe tha thứ cổ gia chủ đều là trách ta k h á i chính ta nói hiệu nói vượng ba lại là một bạc thai đánh vào trên mặt của mình đồng thời ra tay đều là phi thường nặng cái loại cảm giác này tựa như là vậy căn bản không phải mặt mình mà là người khác mặt mọi người thấy ra hỏa này xin lỗi cảm giác đã cấu tạo thành khẩn thậm chí có ít người không khỏi sờ soạn một chút mặt mình trước kia nếu là chính mình cũng theo nhà ránh cổ ra như vậy chính mình cũng là một kết quả như vậy suy nghĩ một chút bọn hắn đã cảm thấy chính mình một trận may mắn còn muốn chính mình không có nói như vậy bọn hắn n h a o n h a o ở trong lòng suy đoán cổ vân thế sẽ tha thứ trung niên nam tử này sao bất quá bọn hắn chỉ là nghĩ như vậy bọn hắn trong nháy mắt ngay tại trong đầu của mình phủ định đáp án này bọn hắn cho rằng cổ vân thế tuyệt đối sẽ không b u ô n g tha trước mắt tên này nam tử trung niên bởi vì giờ khắc này cổ vân thế hắn mới vừa vặn đã mất đi con của mình mà lại không có giết chết lâm thiên liên diệu chính hắn trong nội tâm khẳng định đã tràn đầy bạo tạc cảm giác hiện tại lại vừa vặn nghe được có người nói hắn con trai bị giết tốt việc này tuyệt đối sẽ không nhẹ nhàng như vậy giải quyết trước mắt nam tử trung niên này tiếp xuống rất có thể lại biến thành một tên người chết bọn hắn suy đoán không có sai cổ vân thế xác thực sẽ không bỏ qua trước mắt tên này nam tử trung niên đã hắn đã nghĩ kỹ để trước mắt tên này nam tử trung niên cho mình con trai trôn cùng mình bây giờ mặc dù r ế t không được lâm thiên liên diệu nhưng là r ế t một cái vũ nhục con trai mình người cũng coi là có thể cổ vân thế nhìn xem không ngừng đánh mình một bạn thai nam tử trung niên ngựa khi âm chầm nói nếu như làm sai chuyện liền có thể đánh một chút cái tắt vào mặt mình chỗ tội như vậy đây là tu chân giới sao、Theo cổ vân thế từ túi không gian của mình bên trong lấy ra một cây t r ù y thủ ba một tiếng dao găm rơi xuống đất nhìn thấy cây t r ù y thủ này quỳ trên mặt đất phiến chính mình cái tắt nam tử trung niên dừng lại tay lần này thanh âm của hắn càng thêm lớn cổ gia chủ van cầu ngươi tha cho ta đi ta cũng không dám nữa van cầu ngươi tha a ta cổ phương hoa nhìn thấy tên này không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ nam tử trung niên đứng ra tâm cao khí ngạo nói h ừ Cái có người người này nếu là đều tên này nam tử trung niên triệt để là đem lòng tự ái của mình ném ra ngoài đi bất quá cổ vân thế hiện tại cũng chỉ là muốn giết gà dọa khỉ tìm người cho mình con trai trôn cùng nếu không một đầu hóa thần sơ kỳ chó hắn còn là rất tình nguyện nhận lấy Đã ngươi không đành lòng xuống tay với mình như vậy ta giúp ngươi nói cổ vân thế đã xem trên người tu vi tăng lên tới hợp thể trung kỳ thân thể đã nhào tới d i ư ơ n g tay chương năm trăm tám mươi lăm nội tâm khổ cực cổ vân thế d i ư ơ n g tay ngay tại cổ vân thế chuẩn bị muốn đối với nam tử trung niên ra tay muốn một chiêu đem hắn miểu sát mà tên kia nam tử trung niên đã làm tốt chết chuẩn bị nhắm mắt lại lúc từ ban đấu giá chỗ nào chuyển đến một đạo tiếng hét thất thanh nghe được đạo này tiếng hét thất thanh tên này nam tử trung niên cảm giác chính mình còn là sinh tồn được hy vọng cả n g ư ờ i như là bắt được một cái cọn g cỏ cứu mạng vội vàng xoay người đi qua liền thấy một tên thanh niên nam tử mang theo mấy tên thiên linh thành thủ vệ đi tới nhìn thấy tên này thanh niên nam tử thời điểm bọn hắn trong nháy mắt nhận ra được thanh niên nam tử này chính là hoa khinh cuồng hoa thành chủ con trai duy nhất nguyên bản lâm thiên diệu cùng vu gia sâm là cùng hắn cùng nhau nhưng là đang nghe bên ngoài có người náo về sau hoa khinh c u ẩ n liền để cho hai người trước tiên ở bên trong hắn đi ra xem một chút tình huống thế là liền vừa vặn nhìn thấy cổ vân thế chuẩn bị động thủ giết người một màn cổ vân thế cũng ngẩng đầu nhìn qua hắn cũng tương tự thấy được cổ vân thế trong lòng âm thầm nghĩ chỉ là một cái hoa khinh c u ẩ n đã sớm biết đều không ngừng tay hắn trước kia sở dĩ sẽ dừng lại tay hoàn toàn chính là một loại bản năng phản ứng có thể hắn không nghĩ tới gọi hắn dừng tay chỉ là hoa khinh c u ẩ n hắn tại trong đầu nghĩ đến hiện tại liền đem nam tử trung niên giết đi có thể hắn nhìn về hướng nam tử trung niên nguyên bản quỳ vị trí phát hiện tên này nam tử trung niên đã không thấy hoa thiếu van cầu ngươi mau cứu ta ta nguyện ý vì ngươi làm trâu làm ngựa van cầu ngươi mau cứu ta thinh linh phát hiện trung niên nam tử này đã quỳ đến rồi hoa khinh cuồng dưới chân ôm lấy hoa khinh cuồng đ u ổ i tại hoa khinh cuồng xuất hiện một khắc này hắn liền biết hôm nay chính mình phải chăng có thể còn sống sót hết thảy đều muốn nhìn chính mình phải chăng có thể thuyết phục hoa k i n h cuồng bởi vì hiện trường chỉ có hoa khinh quần có thể cùng cổ ra nói chuyện hoa khinh quần đối với loại tình huống này cũng là rất bất đắc dĩ bởi vì hắn còn là lần đầu tiên gặp được thế là đầu tiên là tại trong miệng nói vị đại thúc này ngươi trước đứng lên ta hoa khinh quần trợ giúp ta phụ thân quản lý thành trì tuyệt không cho phép người khác tới lạm sát kẻ vô tội nam tử trung niên nghe nói hoa khinh quần nói như vậy vội vàng đứng lên đến liên tục đối với hoa khinh quần ngỏ ý cảm ơn tạ ơn hoa thiếu tạ ơn hoa thiếu hào quang của ngươi sẽ chiếu sáng toàn bộ thiên linh thành ta tin tưởng thiên linh thành tại ngài quản lý phía dưới tuyệt đối sẽ trở thành tu chân giới đại thành đệ nhất gia hỏa này tái khởi đến về sau vội vàng đối với hoa khinh quần biểu thị vớt mông ngựa một bên đám người nghe nói gia hỏa này nhao nhao biểu thị im lặng người này vì mạng sống thật đúng là không thèm đếm xỉa bất quá đám người ngược lại là cảm thấy hoa khinh quần phụ tử đều rất có quản lý thành tri năng lực hoa gia phụ tử vì thiên linh thành làm ra công hiến bọn hắn bao nhiêu cũng là ghi tạc trong lòng đều cảm thấy có được dạng này thành chủ rất không tệ nhất là bọn hắn loại này người cần có nhất loại này thành chủ bảo hộ bởi vì thực lực bản thân quá thấp căn bản không có quá cao tự vệ bản sự hoa k i n h cùng nghe nói trung niên nam tử này đồng thời cũng là cảm giác được không còn gì để nói bất quá im lặng về tại im lặng nên làm sự tình hắn vẫn là muốn làm sự tình hướng nam tử trung niên hỏi đến cùng là chuyện gì xảy ra tỉ mỉ cho ta nói một lần được rồi hoa thiếu Trước kia chúng ta. trải ư ớ c chúng kia ta, t r qua nam tử trung niên năm phút đồng hồ cẩn thận tự thuật hoa khinh c u ầ n minh bạch toàn bộ sự tình mà cái này cả kiện sự tình nam tử trung niên đều là như nói thật đi ra bởi vì hắn biết chính mình nếu là không như nói thật đi ra hoa thiếu liền rất có thể mặc kệ chính mình hắn tình nguyện tiếp nhận hoa khinh c u ầ n xử phạt cũng không nguyện ý để cổ ra đem hắn giết hoa khinh c u ầ n nghe nói về sau n h ẫ n nhị liếc mắt tên này nam tử trung niên cái này thật đúng là họa từ miệng mà ra có người khác nói người khác con trai nói xấu nhất là người khác đã chết rồi hơn nữa hắn chết con trai khi đang không có chỗ v ù n g hiện tại nói hắn như vậy con trai nói xấu người ta không giết người mới là lạ chứ hoa khinh quần mặc dù là ở trong lòng nghĩ như vậy nhưng là tại thiên linh thành cũng không có quy định bởi vì nói một đôi lời nói xấu liền có thể giết người nói lung tung tạo thành người khác bối rối tình huống nghiêm trọng người cũng chính là bắt được trong n g ụ c giam trông coi nửa tháng cho nên nói cổ vân thế nghĩ muốn giết hoa khinh q u ồ n g thuộc về trái với thiên linh thành quy định hành vi hoa khinh q u ồ n g đem ánh mắt nhìn về hướng cổ vân thế cổ gia chủ hắn nói tới là thật sao cổ vân thế nhàn nhạt điểm một đầu đúng là câu câu là thật sau đó hắn che lấp nói bây giờ con ta đã chết hắn còn muốn tại nhi tử ta sau lưng nói nhi tử ta nói xấu hoa thiếu ngươi cho rằng chuyện này xử lý như thế nào ta cảm nhận được đến ta liền xem như giết hắn cũng là tình có thể hiểu không đợi hoa khinh q u ồ n g nói chuyện tên này nam tử trung niên lo lắng hoa khinh c u ồ n g sẽ nói giết chính là vội vàng cầu xin tha thứ hoa thiếu ta biết ta loại hành vi này rất không đúng nhưng là ta đã thật sâu biết sai lầm của ta v ă n cầu ngươi mau cứu ta ta thật không muốn chết hoa khinh c u ồ n g liếc một cái gia hỏa này sau đó nhìn về hướng cổ vân thế cổ gia chủ căn cứ hai người các ngươi sự tình ta đã phân tích việc này mặc dù là vị này trung niên đại thuốc sai trước đây nhưng là tội không đáng chết ta hiện tại căn cứ chúng ta khu vực phía nam quản lý đem tên này trung niên đại thúc giam giữ nửa tháng để hắn khắc sâu tỉnh lại một chút hành vi của mình cái gì chỉ là giam giữ mười lăm ngày không được kiểu xử phạt này thật sự là quá dễ dàng ta không tiếp thụ cổ vân thế cảm thấy cái xử phạt thật sự là quá dễ dàng dựa theo ý nghĩ của hắn ít nhất cũng là đem người này cho đánh thành gần chết không sai dựa theo khu vực phía nam pháp tắc quản lý chính là như thế nếu như ngươi thật không tiếp thụ vậy ngươi có thể đi huyền cực tông hoa k i n h cuồng bình thản nói cổ vân thế nghe nói đi huyền cực tông lập tức liền sợ nếu là hắn thật vì chuyện này đi huyền cực tông đoán chừng sẽ bị huyền cực tông người cho đánh chết suy nghĩ một chút hắn chính là một trận run rẩy đồng thời trong lòng cũng là rất phẫn nộ hung hăng nghĩ đến cha ngươi dùng huyền cực tông đến uy hiếp ta ngươi cũng tương tự dùng huyền cực tông tới dọa ta mẹ kiếp thật sự là phía sau lưng có thế lực cho là mình rất đáng gờm a lâm thiên diệu sự tình còn có trung niên nam tử này vụ ra ta một người cũng sẽ không công tha các ngươi chờ đó cho ta ta sẽ để các ngươi từng cái mệnh tang hoàng tuyển cổ vân thế lạnh lùng nói thế chất về sau vẫn phải nói cái gì huyền cực tông quy định ngươi nói sự tình ta đều có thể đã hiểu hoa khinh quần từ cổ vân thế trong giọng nói cũng nghe ra g i a hỏa này có chút khó chịu biết là chính mình quá đi tới lui lại một bước nói cổ gia chủ ta sở dĩ nói như vậy đều chỉ là vì để các ngươi tốt giải dù sao loại chuyện này ta như vậy một cái nho nhỏ người cũng lẫn vào không đến bên trong còn xin đừng thấy lạ hoa k i n h quần tiểu nói này cổ vân thế cảm giác hoa k i n h quần là tại cho mình xin lỗi trong lòng của hắn cũng dễ chịu rất nhiều kỳ thật đối với hoa k i n h quần bọn hắn cái này thành trì quản lý người mà nói bọn hắn phải bảo đảm một thành trì phát triển như vậy có chuyện bọn hắn xử lý sự tình liền muốn học được biển báo dạng kia mới có thể tránh mở rất nhiều người cùng thành chủ phát sinh va chạm đặt đến tốt hơn quản lý chương năm trăm tám mươi sáu tái Thiên Thành. mời đi ra ngoài.、Thiên、linh phạm Huyền ra cổ ự c mức trước kia, kia cùng c phòng hội thời hành hơn tiếng, đồng tiến nửa, đến tên nam trung niên giá. giá đấu đấu đã đầu, đã Sau kia kia sớm bắt một tử ra Hoa sự tình, tại Hoa Kinh cùng điều giải một chút, quyết, một thôi. Bất Kinh cuồng cũng cùng cũng nhạc ngắn chỉ khúc dạo điều giải giải cuối cái Cổ mà quá. là vân thế đã ở trong lòng làm dự định đợi đấu giá hội kết thúc về sau phái người để mắt tới tên kia nam tử trung niên một khi ra thiên linh thành hoặc chỉ là tại không có người nhìn thấy địa phương đem hắn cho diệt đi bởi vì hắn thủy chung là cần g i ế t gà dọa khỉ tuyệt không cho phép nhẫn có người nói hắn cổ ra nửa phần không phải tuyệt không cho phép nhẫn có người khiêu khích hắn cổ ra tôn nghiêm phòng đấu giá đồng dạng bắt đầu trước bán đấu giá đều là một chút chẳng ra sao cả đồ vật càng la đến đằng sau vậy lại càng là trọng đầu hí giờ phút này trên đài một tên đội nón nam tử trung niên từ hai tên thủ hạ trong tay bưng qua một bàn đồ vật sau đó hướng đám người lớn tiếng nói các vị sau đó phải đấu giá vật này tin tưởng mọi người đều rất quen thuộc tên của nó gọi hóa thần đan đám người nghe nói hóa thần đan cái tên này lập tức phản ứng lại đối với hóa thần đan bọn hắn vô cùng hiểu rõ thuộc về tứ phẩm đan ấn dược hắn hiệu quả của đan ấn dược chính là có thể để một tên nguyên anh đỉnh phong người tu chân đột phá đến hóa thần sơ kỳ nếu như là hóa thần sơ kỳ người phục dụng như vậy thì có thể vững chắc tu vi của mình cũng chính bởi vì có những đan dược này có thể tăng cao tu vi hết thể rất nhiều có đầy đủ tài nguyên gia tộc hay là tông môn bọn hắn đều bồi dưỡng được rất nhiều nhân vật thiên tài đương nhiên cho dù là có đan dược tăng lên một người cũng không thể ăn đan dược ăn đến quá nhanh bởi vì vậy sẽ ảnh hưởng người tu chân tu chân phát triển phải biết người tu chân không có tu luyện một cái giai đoạn cũng phải cần đánh tốt cơ sở nếu không liền xem như tu vi lại cao hơn cũng không thể hoàn toàn phát huy ra chính mình tu vi toàn bộ thực lực càng sẽ ảnh hưởng sau này tu vi tăng lên bởi vì một người tu vi không có khả năng vẫn luôn dựa vào đan dược tăng lên đi lên trừ phi sau lưng có một cái thái thượng lao quân loại cấp bậc kia luyện đan sư chống đỡ lấy cho nên cơ hồ tất cả thế lực tại bồi dưỡng thiên tài thời điểm chú trọng hơn mấy người này mới tu vi phải t r ă n g vững chắc không có vững chắc dưới tình huống là sẽ không cho cho đan dược phục d ụ n g tăng cao tu vi đồng thời một cái người tu chân tu vi vững chắc về sau lại càng dễ vượt cấp chiến đấu củng cố tu vi đã có thể vượt cấp chiến đấu lại có thể vì về sau tu vi tăng lên đánh tốt cơ sở tự nhiên muốn tiến hành như thế nuôi dưỡng cổ vân thế đang nghe cái này hóa thần đan thời điểm có chút kích động mà hắn bên cạnh cổ phương hoa thì là rất kích động bây giờ tu vi của hắn chỉ là nguyên anh đình phong một mực tại tìm kiếm một cái đột phá thời cơ không nghĩ tới hôm nay liền có như vậy một thời cơ hắn đem ánh mắt nhìn về phía mình ra ra một mặt cầu khẩn nói ra ra van cầu ngươi ngươi nhất định phải giúp ta làm đến cái này hóa thần đan có cái này hóa thần đan tu vi của ta liền có thể đến hóa thần sơ kỳ cổ vân thế khẽ gật đầu yên tâm đi ta cổ vân thế muốn bán đấu giá đồ vật tuyệt đối không có người cướp trên đài trung niên người chủ trì hắn mặc dù biết đám người biết hóa thần đan hiệu quả nhưng là hắn cũng đem hóa thần đan hiệu quả lại một lần nữa giới thiệu một lần dưới đài có ít người có thể đã đợi không kịp bởi vì cần từ nguyên anh đỉnh phong tăng lên tới hóa thần sơ kỳ cũng không chỉ là một người hai người hơn nữa liền xem như mua bọn hắn cũng có thể đem đan dược này bày đặt về sau bán cho những người khác hay là chính mình những nhà khác người hữu dụng ngươi liền nói bao nhiêu k h ỏ a linh khí thạch lên giá đi đừng ở giới thiệu đan dược này hiệu quả ở đây có thể tới tham gia cái này đấu giá hội người nào không biết cái này hiệu quả của đan dược đâu trong đó một tên thai to mặt lớn nam tử nói tên này thai to mặt lớn nam tử kiểu nói này những người khác cảm thấy nói rất không tệ nhao nhao phụ hòa nói không sai ngươi liền nói cái này hóa thần đan bao nhiêu linh khí thạch bắt đầu giá bắt đầu mà có ít người thì là nghị luận đây chỉ là cái thứ tám đồ vật thế mà đã đến hóa thần đan như vậy thứ chín cái thứ mười bảo vật đây không phải là càng thêm lợi hại lần này đấu ra thật sự là quá ra sức đúng vậy à, tranh thủ thời gian nhìn thấy thứ chín cái thứ mười bảo vật là thứ gì mặc dù chúng ta khẳng định đập không nổi nhưng là cũng có thể sáng mắt sáng thường mở mang hiểu biết những nghị luận này người cơ hồ đều là một chút khó mà kêu lên giá cả người mà hắn nhóm sở dĩ biết có thứ chín kiện thứ mười kiện đồ vật chủ yếu là bởi vì mỗi một lần đấu giá hội đều có mười cái đồ vật đến phía sau chính là trọng đầu hí trên đài người chủ trì nhìn thấy những người này như thế cảm xúc kích động thậm chí là có một loại nghĩ muốn đi lên cho hắn hai cởi g i à y dáng vẻ hắn hoàn toàn không có để ý thậm chí còn thật cao hứng bởi vì hắn nghĩ m u ố n chính là cái này hiệu quả chỉ có đem mọi người cảm xúc đều kéo theo đứng lên đâu giá mới có thể dẫn tới lớn nhất hiệu quả hóa m ở miệng lớn tiếng nói hiện tại bắt đầu đấu giá hóa thần đan hóa thần đan lấy 2.000 khối linh khí thạch giá bắt đầu mỗi lần tăng giá không ít hơn một trăm khối linh khí thạch một số người nghe được 2.000 linh khí thạch lạnh lùng hít thở một cái 2.000 khối linh khí thạch đây đối với một chút cấp thấp người mà nói đơn giản chính là một cái giá trên trời đương nhiên người ở chỗ này cũng không ít thổ hào nhân vật nói chuyện lúc trước tên kia thai to mặt lớn nam tử lập tức giơ lên trong tay số 28 bảng hiệu trên đài người chủ trì thấy có người giơ lên bảng hiệu lập tức kêu lớn số 28 ra giá 2.000. tên mập mạp dơ lên bảng hiệu về sau rất là ngạo nghễ nhìn một chút người chung quanh phảng phất lại nói ai dám cùng ta kêu giá số 17 ra giá 2.100. l ú c này số 17 trực tiếp xuất thủ số 13 ra giá 2.200. l ạ i là một người khác ra giá 4.000. số 4 ra giá 4.000, còn có ra giá sao mọi người thấy số 4 ố n dơ lên bảng hiệu không khỏi nhìn về hướng số 4 phương hướng kia là bao một cái phòng đồng thời tất cả mọi người biết kia là người nhà họ cổ mơn phòng mọi người thấy hắn tiêu giá có ít người còn chuẩn bị cố gắng một chút đông nhiên cổ phương hoa từ trong phòng chung đi ra quắp chúng ta cổ ra bắt đầu tiêu giá ai còn dám tiêu giá chẳng lẽ là không muốn lăn lộn tiếp nữa rồi những cái kia chuẩn bị muốn cố g ắ n g n g ư ờ i nhao nhao thả ra trong tay bảng hiệu hóa thần đan tuy là tốt nhưng là đại gia càng nhà chú trọng sinh mệnh của mình trên đài người chủ trì thấy cảnh này Cười cười xấu hổ, lúc o ạ này hoa khinh quần từ trong phòng c h u n g đi tới nhìn nói với cổ phương hoa cổ thiếu nơi này là huyền cực phòng đấu giá đối với như ngươi loại này đe dọa khách nhân hành vi dành cho ngươi lần một cảnh cáo nếu như tại phạm sai lầm ta chỉ có thể mời ngươi ra ngoài hoa khinh quần lúc này lại đem ánh mắt nhìn hướng những người khác nói các vị còn muốn kêu giá cứ việc đ e u giá liền tốt nếu có ai nghĩ muốn tìm các n g ư ờ i gây phiên phước như vậy thì là cố ý phá hư chúng ta huyền cực phòng đấu giá phiên phước cổ phương hoa nghe nói hoa khinh quần một phen trong nháy mắt không có tính tình đem ánh mắt của mình nhìn về phía mình ra ra hỏi mình ra ra làm sao bây giờ chương năm trăm tám mươi bảy không nghĩ tới là ngươi cổ phương hoa đang nghe chính mình hoa khinh quần một phen về sau hắn đem ánh mắt của mình nhìn về phía ra ra của mình bởi vì hắn vẫn luôn là không dám cùng hoa khinh quần l ị c lượng bởi vì hắn trong lòng rất rõ ràng mình nếu là chọc tới hoa khinh cuồng tuyệt đối không có quả ngon để ăn bởi vì hoa ra thế lực so với bọn hắn cổ ra còn lợi hại hơn nhiều đồng thời hoa khinh cuồng thực lực bản thân so với hắn lợi hại hơn mặc kệ là xuất phát từ người sức chiến đấu còn là sau lương thực lực còn lại đều là đối với hoa khinh cuồng trốn tránh cổ vân thế tự nhiên cũng nhìn thấy cháu của mình đem ánh mắt nhìn về phía chính mình đối với mình cháu trai trước kia hành vi không cần suy nghĩ nhiều Hắn hành cũng cực biết loại sai vi, một là lầm kỳ ánh ư n Kinh Cùng, hắn cũng không g gặp là phải Hoa d á mắt quá rung túng. trong Bởi vì m h nhìn o a Kinh cái bối, bởi Cùng văn nếu như chỉ là một v c h í hướng mình cháu trai vấn đề, hắn đi cầu tỉnh tại hoa Kinh Cùng, n cháu Hoa h cầu trai tại đi đề, vậy hắn cái danh, về vậy này hắn thanh danh, không như Ánh mắt nhìn h liền bung cái tốt mắt sau ra. ư cổ phương hoa làm bộ quát lớn phương hoa ngươi vừa rồi tiến hành s ắ c thực trái với phòng đấu giá quy định Hoa thủ thời h gian c h o thiếu nói lời xin lỗi. nói phải khinh Cổ cũng chuẩn phương hoa nghe nói ra, ra mình, cũng không do dự, chuẩn bị phải hướng hoa do ra ra dự, cuồng bị quá yên một muốn thì ta phát thứ thể. thiếu bước, cần, chỉ là ta hy vọng loại chuyện có nói, xin không vọng này, không muốn đang phát sinh lần thứ hai liền có thể. Hoa thiếu xin lỗi loại hai là hy Hoa y tâm, ta sẽ quản tốt cháu của ta. Cổ vân thế ôm quyền nói, sau đó đem đầu của mình hơi hơi bên cạnh ra trong phòng chung. Hiện tại đối với cổ vân thế bọn hắn nhưng không có như vậy tin tưởng trọng yếu nhất chính là cổ ra lòng người ngực đều tương đối nhỏ hẹp trong lòng mặc dù nói đúng không so đo nhưng là ai có biết bọn hắn không phải là đang nói nói mát đến uy hiếp người đâu trên đài người chủ trì lúc này cũng nói theo các vị như vậy đấu giá hội bình thường trải qua tiến hành bây giờ số bốn đã mở bốn nghìn khối linh khí thạch giá cả còn có người ra giá sao kỳ thật hắn tại thầm nghĩ trải qua như vậy một làm nhất là cổ thiếu gia cảnh cáo mặc dù cổ gia chủ lại giải thích như vậy nhưng là ai còn dám đấu giá cái này hóa thần đan đâu kia không phải là rõ ràng muốn cùng cổ ra không qua được sao tại cái này thiên linh thành bên trong ngoại trừ hoa gia có thể dám cùng cổ gia không q u a được còn có một cái vu gia bất quá bọn hắn hiện tại nghe nói vu gia vi mãn đã phản bội vu gia cũng không biết cụ thể lấy hướng kia vu gia gia chủ tu vi càng là không có hiện tại loại tình huống này vu gia khẳng định cũng không dám tại cùng cổ gia so tài như vậy kể từ đó cổ gia tại thiên linh thành đó chính là một nhà phía dưới vạn gia phía trên tồn tại nếu là tại đắc tội gia đình của bọn hắn kia không phải là nói rõ m u ô n chết sao cho nên đám người tuyệt đối không phải dám ở ra giá người chủ trì trên đ à i kêu, 4.000 khối lần một b 0 n n khối lần hai còn có người kêu ra sao nếu như không có như vậy thì muốn thành rao ta đi 4.100. đúng lúc này đợi một đạo lãnh đạm âm thanh truyền đến đám người đầu tiên là cảm thấy tại cái kêu giá người thật sự là quá không biết chết sống ở thời điểm này thế mà còn dám như vậy quáy cổ ra cụ thế là đám người nhìn về hướng âm thanh phát ra tới phương hướng lập tức từng cái mở to khó có thể tin ánh mắt phảng phất thấy được cái gì không thể tưởng tượng sự tình trên đài người chủ trì chẳng lẽ có người tăng giá cũng là một mặt cao hứng bất quá hắn đem ánh mắt nhìn về hướng đi qua thời điểm giật mình trong giọng nói mang theo giọng nghi ngờ nói số một muốn ra giá một phòng vip là hoa gia đặc hữu bao xương thế nhưng là hoa gia đối với đấu giá hội là không tiến hành tham dự đồng thời cũng chưa từng có kêu lên giá cả bọn hắn đem ánh mắt nhìn về hướng hoa khinh cuồng thời k h ắ c này hoa khinh quẩn còn tại phòng bên ngoài cái này cũng đã nói lên số một phòng bên trong còn có những người khác nghĩ đến số một phòng bên trong còn có những người khác những người này từng cái lâm vào ngờ vực vô căn cứ cùng nghi hoặc bên trong đến mức có ít người bọn hắn trước kia là nhìn thấy lâm thiên diệu cùng vu ra xâm hai người là cùng hoa khinh quẩn cùng một chỗ tiến vào trong phòng chung đồng thời một mực cũng không có đi ra tâm lý hoang mang nghĩ đến chẳng lẽ là vu thiếu hay là vị kia đại thiếu nếu như là hai người này xuất thủ như vậy cũng nói thông bởi vì hai người đối với cổ gia đều không có bất kỳ cái gì hảo cảm đồng thời hai người cũng không sợ hãi cổ gia nhất là là vị kia mới tới đại thiếu cổ vân thế tại trong phòng chung nhìn thấy tình huống này đồng thời cũng là giật mình hắn trong nháy mắt liền đem ánh mắt nhìn về phía hoa khinh q u ồ n g gặp còn hoa khinh q u ồ n g còn không có đi vào m ư ớ n phòng thế là đi tới hỏi hoa thiếu các ngươi đây là tình huống như thế nào có phải hay không có chút không phù hợp quy củ các người hoa gia không phải không tham dự bán đấu giá sao còn là nói các ngươi cố ý tìm người đem giá cả nâng lên hắn cũng không biết lâm thiên diệu cùng vu gia sâm tại trong phòng chung hắn hiện tại chỉ là nghĩ hiện tại nắm lấy hoa ra một cái tay cầm như vậy thì hẳn là hào hào sử dụng bất quá hết t h ể cũng không thể như hắn mong muốn đang tại hoa khinh cuồng chuẩn bị lúc nói chuyện lâm thiên diệu cùng vu gia sâm từ trong phòng chung đi ra lâm thiên diệu nhìn thấy cổ vân thế thời điểm càng là hào phong nói cổ gia chủ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ vu gia sâm thì là một mặt lãnh đạo nhìn xem cổ vân thế hắn đối với cổ vân thế nhưng không có nhiều như vậy t i ể u dung hắn chỉ là biết cổ vân thế là c u nhân của mình đối thủ đối với mình c u nhân đối thủ chính mình nhìn thấy hắn không đúng hắn động thủ giết người đã là rất tốt đến mức đối với hắn cười cái gì căn bản là cười không nổi cổ vân thế một đám người nhìn thấy lâm thiên diệu thời điểm trên mặt một trận vặt mẹo nhất là cổ phương hoa cùng hắn ra ra hai người hiện tại đúng nga lâm thiên diệu đều là hận thấu xương tồn tại cổ phương hoa hận hắn chủ yếu là bởi vì hắn tại trên đường cái quét mặt mũi của mình đồng thời còn phế đi ngón tay của mình đến mức cổ mây hận hắn chủ yếu là bởi vì chính mình con trai chết bởi lâm thiên diệu tay đồng thời còn có cháu của mình ngón tay vấn đề không nghĩ tới là ngươi cổ vân thê sắc mặt che lâm nói đồng thời trong đầu nghĩ đến hắn làm sao biết từ hoa ra đặc hữu trong phòng chung đi ra chẳng lẽ nói hắn cùng hoa liền yêu có cái gì quan hệ đặc thù nhưng vì cái gì vu gia xâm cũng là từ bên trong đi ra cái này không phải là vu gia cùng hoa gia đã liên thủ đi đây không có khả năng hoa gia tuyệt đối sẽ tham dự loại chuyện này bằng không hắn chẳng khác nào phạm quy đến lúc đó mình tới huyền cực tông đi cáo bọn hắn bọn hắn tất nhiên sẽ chịu đến trọng phạt lâm thiên diệu nhún vai làm sao có cái gì ngoài ý muốn sao nhìn thấy cổ vân thế ánh mắt bên trong lộ ra một đống vấn đề đồng thời nghĩ muốn hỏi hắn chính hắn quát có vấn đề gì chờ hữu duyên lại nói hiện tại chúng ta trước cạnh tranh đi ta nghĩ ta cũng có tư cách cạnh tranh à. chương năm trăm tám mươi tám ta muốn đi ai có thể cản lâm thiên diệu nhún vai làm sao có cái gì ngoài ý muốn sao cổ vân thế nghe nói lâm thiên diệu lời này cảm giác chính mình dị thường phẫn nộ lâm thiên diệu thế nhưng là sát hại con của hắn cửu nhân càng là hủy hắn cháu trai đầu ngón tay người đã vòng qua hắn lần một mà bây giờ lâm thiên diệu nhìn thấy hắn cái khác lời nói không nói thế mà trực tiếp hỏi hắn chẳng lẽ không được sao lời này hắn nghe vào con của mình kia là cảm giác được phẫn nộ phi thường a đồng thời hắn không biết chính mình vì cái gì chỉ cần là nhìn thấy lâm t h i ê n diệu hắn liền cảm giác chính mình giận không chỗ phát tiết che lấp nói rất tốt tiểu tử ngươi còn không có đi ta còn tưởng rằng ngươi muốn chạy trốn